Láng. Nói vậy Đại Tần Vương việc một quá, không lâu là có thể có thiên hạ Thái Bình Nhật Tử. Vương ra nhưng thật ra tâm khoan. Lục Vô Cứu vẫn luôn xem không hiểu vệ khởi, nói người này có giã tâm, nhưng nhìn cũng không tranh quyền đoạt lợi. Nói hắn không giã tâm, Lục Vô Cứu cũng không muốn tin tưởng, này căn bản chính là cái thủ đoạn ngoan độc lại nhanh nhẹn linh hoạt đầy người người, húng chi hắn đã từng là khoảng cách ngôi vị Hoàng đế phi thường gần người, chỉ là bởi vì một hồi bệnh nặng cho nên bị đưa đi chùa triển tu dưỡng, ở tránh đi cung đình tranh đấu đồng thời lại cũng cùng cửu Long Bảo tọa lỡ mất dịp tốt. Cái nào nam nhân không nghĩ ngồi trên vị trí này? Ngay cả đại tướng quân không cũng. Lục vô cứu đáy mắt thần quang âm thầm lập lòe, bất quá nhìn qua vẫn là mới vừa rồi như vậy, hắn nói, hôm nay tới, cũng bất quá chỉ là cùng vương gia công đạo một vài. Hiện giờ biên quan chiến sự ràng co, chủ chiến chủ hòa hai phái tranh đấu gay gắt, đã thế thành nước lửa. Nhưng hôm nay đang ở thời khắc mấu chốt, phía sau trăm triệu không thể ra vấn đề. Này một phen còn muốn làm phiền vương gia nhiều hơn coi chừng làm lụng vất vả, đại tướng quân song việc nhất định có thâm tạ. Tướng quân cùng ta vốn có bạn cũ, hung chi hắn cùng ta chính là nói cùng người, việc này ta nhất định kiệt tâm tận lực, còn thỉnh hắn yên tâm. Vệ khởi thái độ, cũng là ngoài dự đoán mà chân khẩn. Hắn người này kỳ thật thực dễ dàng làm người có hảo cảm, cho người ta một loại khôn kể yên ổn cảm giác, chỉ tiếp, mổ ra tâm tới xem không chừng liền không giống nhau. Lục vô cứu tốt xấu cũng là cái tính kế nhân tâm. Xem vệ khởi tự nhiên không giống như là người bình thường xem vệ khởi, làm ít có mấy cái có thể tiếp xúc đến vệ khởi gương mặt thật người chi nhất, lục vô cứu nghĩ, có thể không cùng vệ khởi đối nghịch liền không cùng hắn đối nghịch. Đơn giản là, người này thực sự quá mức đáng sợ. Hai người ngồi ở lầu hai, lại nói tốt một chút trong chiều biên quan hai nơi sự tình, từ đầu tới đôi vệ cẩm đều cẩn thận nghe. Nàng đem mỗi một chỗ chi tiết đều nhớ xuống dưới, nhưng nàng vẫn luôn muốn tìm hiểu đến tin tức. Vệ khởi cùng lục vô cứu hai người lại rốt cuộc không có nói quá. Vẫn luôn chờ đến lục vô cứu uống xong rồi trà, đứng dậy cáo tử, vệ cẩm cũng không được đến chính mình muốn tin tức. Huynh mội hai người đứng ở trên lầu, vệ cẩm nhìn lục vô cứu thân ảnh từ đám người bên trong vừa ẩn mà qua, rốt cuộc nhịn không được hỏi, vừa rồi nghe huynh trưởng cùng lục đại công tử nói chuyện, tựa hồ có cái gì huyền ảo chỗ. Vệ khởi mày một trọn, hơi hơi nghiêng đi mắt vừa thấy vệ cẩm, liền cười, ngươi lại nghe ra cái gì tới. Hừ. Còn còn không phải là các ngươi liêu cái gì đều phải gạt ta sao? Phản phất là lục đại công tử được đến thứ gì, bất quá còn không bảo hiểm, tựa hồ còn muốn đưa tới biên quan đi vệ cẩm làm bộ ngây thơ, hỏi vệ khởi. Vệ khởi chậm rãi thu hồi chính mình ánh mắt, liền nói, là kiện rất quan trọng đồ vật, vẫn là tân đến, đối chiến sự có đại tác dụng. Bất quá ta còn không thể nói cho ngươi, ngày nào đó ngươi liền đã biết. Đi thôi, hôm nay sớm chút hồi phủ, ngươi cũng dạo đủ rồi đi. Đúng rồi. Hôm nay sao chỉ kêu hắn lục đại công tử? a vệ cầm giật mình thần một lát, mới biết được chính mình lộ manh mối, bất quá nàng phản ứng đảo Mau không chút để ý cười nói, kia mấy ngày ở kinh thành nghe bọn hắn cũng như vậy vui vừa kêu, nhất thời quên mất. Đơn giản là, nàng ngày xưa vẫn là tống nghi thời điểm, đều như vậy kêu lục vô cứu. Hiện tại tới rồi vệ khởi bên người, một cái không chú ý, thế nhưng đã quên này cha nhi, làm trong quân quân sư quân sư, lục vô cứu bị người coi là lục tiên sinh thời điểm. Xa xa nhiều hơn lục đại công tử, vệ cẩm trước kia nhất định không có khả năng xưng này vì lục đại công tử, thay đổi cái thân thể, thật là cái gì cũng không quen thuộc lên. Vệ cẩm trong lòng cảm thấy nghẹn quất, lại đống nhiên nhớ tới mới vừa rồi vệ khởi trong lời nói ý tứ. Đối chiến sự rất có tác dụng đồ vật, vẫn là tân đến. nay còn không phải là hỏa dược sao. Kia một cái trước mắt, vệ cẩm chỉ cảm thấy trong đầu cái gì nổ tung, cả người đều suýt nữa muôn chiến lật lên, hận đến cắn răng, nhưng lại không chỗ phát tiết, chỉ có thể nghẹn cơ hồ nghẹn đến mức nàng mau nôn su xuất với tới Tống Nghi nhất định là kia ngu xuẩn Tống Nghi thế nhưng đem phối phương giao cho lục vô cứu Nếu không phải như thế lục vô cứu có thể nào được đến nàng dung này phương thuốc ngày sau nơi nào còn có nàng thi triển chính mình bản lĩnh đường sống vệ cầm đáy mắt khói mù hiện lên đã động đối này Tống Nghi sát khí bất quá bởi vì ở vệ khởi bên người nàng thành thật không dám bại lộ quá mức cường nghẹn cái loại này nổi điền cùng đau lòng xuất huyết cảm giác làm ra một bộ bình thường bộ dáng cùng vệ khởi một đạo đi rồi xuống lầu. Mới ra phủ dung trai liền có một người hướng tới bên này chạy tới, vệ cẩm biết đây là vệ khởi người, liền trước lên xe. Người tới ở vệ khởi bên thai nói hai câu, liền bị hắn cấp vấy lui. Đào đức đi theo hắn bên người, thấp giọng hỏi nói, vương, ra, chính là ra cái gì sai lầm. Sai lầm thật không có, trong cung một ít cái không quan trọng sự thôi. Vệ khởi vây vây tay, ngay sau đó ánh mắt vừa chuyển, thấy phía trước vệ cẩm cố tiệu, tâm niệm vừa động Liền cảm thấy hôm nay vệ cẩm tựa hồ đối lục vô cứu sự tình quan tâm quá mức, hắn chợt hỏi đào đức, gần nhất quận chúa như thế nào. Quận chúa không phải là lão bộ ráng sao. Chỉ là ái mỹ một ít, bên nào đức nghĩ đến cái gì, thanh âm ép tới càng thấp, cùng ngài tưởng vẫn là một cái dạng. Hắn tưởng, vệ khởi bỗng nhiên cười, đàn hương Phật Châu đập vào trong lòng bàn tay, mang theo một loại khống chế thiên hạ cảm giác. Cũng không hề ngôn ngữ, vệ khởi cũng Thượng cố kiệu, rời đi phủ dung chai, trở lại trong phủ đi mà đào đức còn lại là sờ sờ chính mình cổ phía sau, bị dọa đến không nhẹ. Bất quá nhớ tới vệ cẩm, đào đức cũng là lòng có xúc động. Ai đều biết tự kỳ vương vệ khởi chịu hoàng thượng coi trọng, nửa phần nghi kỵ cũng không có, nhưng đều kỳ quái, vệ khởi là như vậy cái tao nhã tính tình, như thế nào cùng mẫu sở ra vệ cẩm thế nhưng như thế kiêu ngạo ương ảnh, thậm chí liên tiếp ở kinh thành gây chuyện. Nói đến cùng, có thể suy nghĩ cẩn thận người không nhiều lắm. Có đôi khi, đào đức cũng đáng thương vệ cẩm Nhưng ngấm lại lại không đáng giá, vệ khởi mới là hắn chủ tử, vệ cẩm tuy là vệ khởi thân muội muội khá vậy bất quá một quả quân cờ thôi. chương 31 Tương Ngộ Trong kinh thành đúng là vừa mới nhập hạ hảo thời gian, Lạc Dương tới mẫu đơn mới đi, Tây Lâm Chùa Hoa Sen cũng khai, nhưng là kinh thành văn nhân nhã sĩ nhong cố tình không thích thường hà Mấy năm liên tục tới, mỗi đến lúc này, Tây Lâm Chùa Hoa Sen đều có thể đưa tới một đại bát du khách, mạn hổ mạn chùa, trên vai thích cánh, dương mắt vừa nhìn đen đều là người dần dần cũng liền sinh ra vô số hán dẫn tới. Người nhiều địa phương không muốn đi, đi xem khác lời nói có biểu hiện không ra từng người cao nhà tới, vì thế luôn có người chọn hảo thời tiết, suy nghĩ vừa ra thường lan. Hoa lan cũng chính tới rồi thích hợp thời điểm, càng phù hợp rất nhiều tự cho là thanh cao, tự cho là như không cốc hú lan giống nhau tải cao chi sĩ thẩm mỹ, vì thế một phát không thể văn hồi, hợp với 3 năm tới, thường lan thịnh hội đều lửa nóng dị thường. Năm rồi Tống Nghi ở Sơn Đông Thượng không cảm thấy kinh thành như vậy tục lệ có cái gì không tốt, chỉ là lược có nghe thấy, nhưng hôm nay này một chuyến cái gọi là việc trọng đại buông xuống đến chính mình trên đầu, lại rất là bờn dầu. Nguyên bản hiện giờ Tống Nguyên Khải giam giữ ở ngục, Tiểu Dương Thị không nên ở ngay lúc này ra cửa, nhưng là hôm nay ở Đại Thái Thái cùng nàng nói chuyện này thời điểm, nàng đáp ứng rồi xuống dưới. Kêu biểu tình, nhìn thế nhưng như là không hề khác thường. Mãi cho đến rời đi Dương Phủ. Tống Nghi cũng không minh bạch Tiểu Dương thị ý tưởng. Đã là bành phu nhân tiệc mừng thọ mấy ngày lúc sau, Tống Nguyên Khải sự tình vẫn là không có đầu mối. Tống Nghi trong lòng tuy rằng sầu lo, nhưng trước mắt cũng vô lực làm cái gì, nàng có một loại bức thiết mà muốn cường đại lên, nhưng thật mạnh gông cùng xiển xích lại bãi ở nàng trước mặt, tiêu nàng giống như đạp lên bụi gai thượng, một bước khó đi. Mạnh Di nương đứng ở nàng phía sau, chậm rãi cho nàng trải đầu, xem nàng đấy mắt tựa có chứa buồn rầu, không khỏi quên ngủ, thái thái đều chưa từng lưu sầu. Ngươi còn tuổi nhỏ ưu sầu cái gì Nghi nhi chỉ là không biết thái thái rốt cuộc là cái gì ý tưởng thôi Ít nhất Trước mắt nàng còn không rõ ràng lắm Tống nghi còn nhớ rõ Tiểu dương thị thu được thưởng lan thịnh hội mời thời điểm Thoáng cười Hồn nhiên không có đương một chuyện liền đáp ứng rồi xuống dưới Mạnh di nương bút ve nàng thuộc hạ mềm mại sợi tóc Nhớ tới tiểu dương thị hiện giờ đủ loại hành vi Lại là pha có thể lý giải Thái thái vốn là cái hiếu thắng lại sĩ diện tính tình Hiện giờ càng là người khác chế rêu thời điểm Nàng càng là không nghĩ làm người chế dễ ước. Ai nói nhà của chúng ta lão ra nhất định sẽ đã xảy ra chuyện. Nàng chính là muốn đi ra đi, muốn đứng ở mọi người trước mặt, lúc này mới muốn kêu những cái đó chế dễ người bị đánh xưng mặt. Đồn đãi vơ vẩn tính cái gì? Có đôi khi a nhân vi chính mình mặt mũi toàn ra mặt mũi cái gì tàn nhận chuyện này làm không được đâu. Tiểu Dương Thị là cái hiếu thắng tính tình, Tống Nghĩ biết, khả năng dường như không có việc gì mà tham gia kinh thành nhân vật nổi tiếng nhóm tụ hội. Lại vẫn là Tống Nghi không nghĩ tới. Nàng cái hiểu cái không gật gật đầu, lại loang thoáng đã biết cái gì, cần phải kêu nàng cẩn thận miêu tả, lại chảo không được. Tống Nghi chỉ biết, nếu là ngày sau nàng cũng gặp được chuyện như vậy, sợ cũng cùng tiểu dương thị một cái lựa chọn. Thái thái cũng là không dễ dàng. Cái nào lại dễ dàng đâu. Mọi nhà có buồn khó niệm kinh, một nhà đương già chủ mẫu muốn nhọc lòng sự tình quá nhiều, có thể tồn tại vốn là không phải dễ dàng như vậy một sự kiện. Mạnh di nương đáy lòng là thông thấu. Chính như nàng hiện giờ nhìn quen thuộc Tống Nghi, liền có một loại lệ nóng doanh tròng cảm giác. Thật cẩn thận mà dùng chính mình ngón tay xuyên qua nàng sợi tóc, sau đó bản thành một cái đẹp đôi tóc, sau đó nói, ta ngày xưa tổng cùng ngươi nói, nữ nhi ra không thể lấy sắc thờ người, lấy sắc thờ người giả, không biết có thể được bao lâu hảo, nhưng ngươi như vậy nhan sắc, càng là che lấp, càng là rõ ràng. Thế sự thuận theo tự nhiên, có lẽ còn có thể có càng tốt kết cục. Nghi nhi. Di Nương chỉ ngóng trông ngươi ngày sau có thể gả hảo nhân ra, không cần có cái gì dã tâm, cũng không cần có cái gì khát vọng. Vài thứ kia quá nặng, tiểu nữ nhi ra bả vai, như thế nào chịu nổi. Tống Nghi nghe xong, lại chỉ không nói gì. Nàng không có trả lời, lại hồi cầm mạnh Di Nương tay, nhấp môi nở nụ cười. Mạnh Di Nương chỉ đương nàng là nghe minh bạch, cũng biết đây là có ý tứ gì, trên mặt treo cười, mở ra Tống Nghi gương lược, nói: "Kinh thành cô nương thích trong người trước đội thượng một quải tay châu, nhìn xinh đẹp." Tuy ta cũng không biết này nơi nào xinh đẹp, nhưng tóm lại chúng ta cũng treo lên đi, không thua cho người ta. Tống nghi có chút thất thần, nàng liếc mắt một cái thoảng qua đi liền thấy kia một chuôi xinh đẹp lục sáp hong tay xuyến. Vì thế nói, ta từng nhớ rõ thái thái ở ta 10 tuổi sinh nhật thời điểm đã cho ta một chuôi sáp hong tay xuyến. Nàng đông nhiên ngầm miệng, bởi vì nàng không biết này một chuôi lục sáp hong tay xuyến lai lịch, hiện giờ nói chuyện bất quá là vì thử Mạnh Di Nương có biết hay không thôi. Mạnh Di Nương đảo không rắc ra nàng lời này sai lầm. Nói, đúng là đâu, kia một chuỗi bị ngươi đánh mất, nói đi trang sức cửa hàng mua một phiên phòng, đảo cũng không bị phát hiện, bất quá bị ngươi nhặt cái lẩu, thế nhưng chỉ tốn mấy lượng bạc mua tới này, một chuỗi xinh đẹp lục sáp văng tay xuyến. Cho nên, ngươi rốt cuộc vẫn là cái có khí vận người a. Giơ tay điểm Tống Nghi chóp mũi, Mạnh Di nương nu hỏa mà cười. Trường hợp này lộ ra vài phần ấm áp, gọi người không đành lòng đi quấy Tống Nghi bỗng nhiên nghĩ, chính mình thực sự là cái may mắn vô cùng người, một giấc ngủ tỉnh Tuy ném 2 năm, thiếu người bình thường hai năm kiến thức lịch duyệt, nhưng nàng trung quy đã trở lại, lại gặp được chính mình thân nhân, này đó hoặc hảo hoặc hư, hoặc thật hoặc giả người. Chỉ cần nàng hiện giờ hai mắt còn có thể thấy, hai lỗ thai còn có thể nghe thấy, nàng nhìn thấy nghe thấy sở cảm đều là chính mình, không có rời đi hoặc là nháy mắt biến mất. giơ tay vướt kia một chuỗi lục sáp hong tay xuyến, tống nghi tâm tư lại hồn nhiên không ở này mặt trên, nàng chỉ là đột nhiên sinh ra một loại sống sót sau thai nạn cảm giác. trong người Tóc đen như thác nước, kéo đơn uốn búi tóc, nhị thượng Dũ Lục Ngọc khuyên hai, đôi mắt sáng xinh đẹp, nhìn quanh rực rỡ, miệng thơm môi anh đào, đều có đầy người phong lưu tư thái, hiện giờ thân mình tuy còn không có hoàn toàn trưởng thành, lại cũng có thể thấy hiểu điệu phong tư. Xuyên chính là đơn giản tiện tuyết thanh sắc nửa cánh tay, tay háo thượng triển chi liên văn một vòng vòng quanh một vòng, tinh xảo mà tinh vi. Xiêm y liền là tiểu Dương thị bên kia đưa tới, Tống Nghi sơ lược mà đoán được nơi này ý tứ, bởi vì Chu Kiêm cũng sẽ đi thưởng lan tình hội. Ngắm lại cũng là có ý tứ, nàng cho rằng cùng người này duyên phận đã hết, cho nên không có lại xa nghĩ tới càng nhiều. Nhưng mà ở bành phủ cửa một lần gặp lại, tuy rằng không có một câu, nhưng hai người chi gian đến khoảng cách tựa hồ nháy mắt gần đây. Rõ ràng, mặc dù là ở trước kia, nàng cùng Chu Kim cũng bất quá là số mặt chi duyên, đối người này đại đa số ấn tượng nơi phát ra với người khác lan truyền, hơn phân nửa đều là Chu Kim đối nàng có điều gọi nhất kiến trung tình, còn không hoàn toàn đều bởi vì như vậy tướng mạo Mà nàng cũng quá sớm bị xác định nhân sinh giới hạn, cho nên không có nghĩ tới người khác, đối chu kiêm nếu vừa lòng, kia tự nhiên mãn tâm mãn nhãn đều là hắn. Chỉ là hiện tại, chu kiêm thật là nàng lương xứng sao. Hai người không phải không có một lần nữa trở lại quý đạo thượng khả năng. Hiện tại chú kiêm biểu hiện cấp tiểu dương thì hết thảy đều là thiện ý, hắn thậm chí vứt bỏ ngày cụ ân Thù cũng quên hết tống nguyên khải đã từng thấy chết mà không cứu cùng vong ân phụ nghĩa, hiện tại hắn nguyện ý cùng bọn họ liên thủ lên. Cùng nhau giải cứu Tống Nguyên Khải cùng chu bác. Không thể nói không hoàn mỹ. Tống Nghị còn có thể xa cầu cái gì đâu. Nàng chính mình cũng không biết. Trang điểm trải chuốt hảo, canh giờ cũng không sai biệt lắm. Thường Lan Thịnh hội giống nhau đều phải khai thượng 3 ngày. Phần lớn ở trạng vạng thời điểm bắt đầu. Trong lúc đến từ các nơi hoa lan đều sẽ bị hội tụ đến chú tức phố bên sườn tiểu phố. Đúng là đại quan quý nhân nhóm thường xuyên trải qua địa phương. Bởi vì năm nay tới thường Lan Thịnh hội thanh danh bên ngoài. Này một cái nguyên bản không có gì danh khí phố, cũng trở thành kinh thành đại danh đỉnh đỉnh lan phố. Tống Nghi đám người là cùng Dương phủ một đạo đi Lan phố, mỗi đến lúc này, thanh niên nam nữ nhóm luôn là trang điểm hảo, từng người đem chính mình xinh đẹp nhất một mặt triển lãm ra tới, bởi vì ai cũng không biết, có phải hay không có thể ở chỗ này tình cờ gặp gỡ một hồi tân nhân duyên. Ít nhất, Tống Thiến hôm nay là dụng tâm trang điểm ra tới, tuy so không được Tống Nghi, lại cũng kém không được quá nhiều. muội hai người một đường tới rồi Lan phố. Xuống xe tới đứng ở một khối cẩn thận nhìn lên, thế nhưng cũng là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Dương phủ bên kia lão thái thái thân mình không hảo không có tới, vẫn là đại thái thái mang theo người cùng nhau tới, thấy tiểu Dương thị, trên mặt liền không có nhiều xem trọng, đến nỗi ở nhìn thấy nàng phía sau kia dung nhan yêu nghiệt đến không giống người Tống Nghi thời điểm, càng là khỏe mắt run rẩy, tựa hầu ngay sau đó liền phải không chịu nổi như vậy đả kích. Còn nhớ rõ, lần đầu tiên đi Dương phủ thời điểm Tống Nghi trang điểm đến dị thường thuần tịnh, đẹp là đẹp nhưng thấm vào ruột gan, rốt cuộc không chói mắt. Khi đó, Tiểu Dương Thị cũng không có muốn kêu Tống Nghi làm nổi bật tâm tư, lại là ở nhà người khác, áp không được địa đầu xà, Tống Nghi càng không nói một câu, tự nhiên không khiến cho quá nhiều người chú ý. Nhưng hôm nay trận này hợp. Dương Phủ Đại Thái Thái Hứa Thị thật là có chút hực hẵng, hôm nay Dương Sảo Tuệ cũng là an diện lộng lấy tới, chính là ở Tống Nghi xuất hiện kia trong ngáy mắt, còn lại người đều thành làm nền. Dương Sảo Tuệ buồn không chuẩn bị hôm nay nổi bật cực kỳ nhưng ít nhất cũng không thể yếu đi người đi, cố tình hứa thị thế nhưng có thể kêu tống ra một đám người tới, hiện giờ cũng không phải là đánh chính mình mặt. Hứa thị quét tống nghi liếc mắt một cái, sắc mặt không được tốt, nha đầu này nhưng thật ra lớn lên đẹp, đáng tiếc một cái con vợ lẽ cô nương, như vậy trang điểm không khỏi cũng quá mức đi. Nàng cho rằng, chính mình như vậy trắng ra mà nói ra, nửa điểm cũng không quanh co, nhất có thể cho người nàng kham, cũng như là vì tiểu dương thị suy nghĩ. Há liêu, Hôm nay việc vốn dĩ chính là tiểu dương thị chủ ý, nàng nửa điểm cũng không sợ hãi, không nhanh không chậm trả lời. Đại bà mẫu, hiện giờ nữ nhi ra liền muốn trang điểm đến tiểu diễm một ít, càng là xinh đẹp cô nương càng lán lên hảo xinh đối đãi không thể phụ ông trời đối nàng ý tốt. Nghi tỷ nhi tuy là cái con vợ lẽ, nhưng nàng di nương cũng là nhà chúng ta đi ra ngoài, từng ấy năm tới nay giúp đỡ ta, mặc dù không có công lao cũng có khổ lao. Nghi tỷ nhi chính mình lại xưa nay thiện thể người ý, ít có làm trái ta thời điểm. So với ta thân sinh còn bất lo không ít, ta đãi nàng, liền như là đãi ta thân sinh giống nhau. Một phen nói đến là lời lẽ chính nghĩa, kín kẽ. Nàng lời này vừa ra tới, trên lầu ngồi người tất cả đều sắc mặt cổ quái, mặc kệ là đáng thương vẫn là khinh thường, mặc kệ là chán ghét vẫn là đố kỵ, tất cả đều biểu hiện ra tới. Hứa thị suýt nữa tức giận đến quăng ngã thuộc hạ chúng trà, nàng trong lòng ngực ôm Dương Xảo Tuệ cũng là nhíu cái mũi, có chút chán ghét nhìn Tiểu Dương thị. Không có cô nương thích so với chính mình sinh đẹp người. Dương xảo tuệ cũng không thể ngoại lệ. Cũng may vẫn là nhị thái thái tôn thị hiểu được thông cảm chính mình thân sinh nữ nhi, thế nhưng cười ra tới hòa giải, cũng không phải cái gì quan trọng sự, các nàng như vậy tuổi cô nương là nên trang điểm xinh đẹp một ít. Theo ta thấy, nghi tỉ nhi đứa nhỏ này nhìn còn thuần tịnh một ít, phải nên càng diễm một chút mới hào đâu Phải biết sau này tuổi lớn, không nhất định còn có cơ hội xuyên như vậy nhan sắc tươi đẹp siêm bí hiện tại thấy nghi tỷ nhi, ta liền nhớ tới ta tuổi trẻ lúc. Ai? Giả mô giả dạng mà than một tiếng, tôn thị lại lắc đầu, nói, đều là toàn gia người, các ngươi cũng đừng đứng, chạy nhanh lại đây ngồi đi. Nói mấy câu nhẹ nhàng bâng cơ đem sự tình cấp có lệ quá, bị đại thái thái hứa thị đẹ nặng đánh nhiều năm như vậy, nhị thái thái tôn thị đấy lòng oán khí cũng không nhỏ. Tuy rằng nàng chính mình cũng cảm thấy hôm nay tống nghi quá mức chói mắt, nhưng này rõ ràng chính là tiểu dương thị chủ ý, làm tiểu dương thị ruột mẫu thân, tôn thị thành thật không có khủy tay hướng tới bên ngoài quải đạo lý. Nàng đối hứa thị hoán khí lớn hơn nữa, đối phương một mở miệng liền nhằm vào tống nghi tới nói, nói rõ là muốn nhằm vào tiểu dương thị. Lúc trước tiểu dương thị thành tống nguyên khải vợ kế, vốn dĩ khiến cho tôn thị trong lòng không thoải mái. kia tống chiêu tống tiên vẫn là bạch Nhã làng, nhà mình nữ nhi hảo sinh điệu đãi bọn họ mấy năm nay, kết quả là thế nhưng liền cái hảo kết quả đều đổi không được. Đại dương thị của hồi môn đều cho bọn họ lấy đi, còn muốn cái gì ra mặt. Hiện giờ tiểu dương thị gặp nạn trở về. Ngược lại là khơi dậy Tôn Thị trong lòng kia vài phần bất mãn, hiện giờ thấy Tống Nghi này một khuôn mặt chát đau đại phòng bên kia, Tôn Thị liền thoải mái. Nguyên bản chán ghét nhất con vợ lẽ nàng, lại lần nữa thấy Tống Nghi thời điểm, thế nhưng cảm thấy thuận mắt lên, cảm thấy đứa nhỏ này có phúc khí, lại linh tú, không khỏi càng thêm vẻ mặt ôn hòa. Tống Nghi bên này lại trong lòng phát khổ, trên mặt làm ra kinh sợ bộ dáng, ước gì chính mình đã chui vào bùn. Trung quanh ánh mắt đều như châm giống nhau chát ở trên người nàng. Tiêu nàng cả người đều không được tự nhiên. Tuy rằng sớm đã thói quen mọi người ánh mắt hoàn hầu, nhưng hôm nay này một chuyến. Thật sự là có chút quá mức. Nàng cũng không nghĩ tới, vừa mới tới thưởng lan thịnh hội, là có thể gặp được hứa thị như vậy cay độc châm trọc. Bất quá con giận nhiều không ngỡ, Tống Nghi cẩn thận nghĩ nghĩ, dù sao tránh cũng tránh bất quá, đơn giản tùy vào bọn họ đi nói, nàng lại không ít một miếng thịt. Như vậy tưởng tượng, nàng liền yên ổn xuống dưới, vừa mới căng chặt thân mình cũng theo thả lỏng lại. Cả người cũng một chút gian ra khai, như là một đóa mang lộ phụ dung, mặt mày nhẹ nhàng khẽ mở, liền cho người ta một loại hơi say say mê cảm. Càng là tự nhiên, càng là lưu sướng, càng là tuyệt đẹp. Tống Thiến ở bên cạnh mắt thấy Tống Nghi như vậy rất nhỏ biến hóa, cũng đoán được vài phần, liền cười lặng lẽ ở mặt bàn phía dưới lôi kéo nàng tay áo, hạ giọng nói, ta coi người mới vừa rồi như vậy nhưng vất vả, hiện tại khá hơn nhiều đi. Hiện tại là khá hơn nhiều. Tống Nghi gật gật đầu, nói, ta hôm nay như vậy Kỳ thơ. Ngươi không nói ta cũng biết. Tống Thiến khẽ hừ một tiếng, sớm ta liền biết ngươi là cái không yêu véo tiêm ngoi đầu tính tình, đi nhầm quá một hồi lộ, ở kiếp cái gì vệ khởi trên người tài qua sau, ngươi liền lại thu liễm trở về. Nếu không phải ta nương cho ngươi này một thân siêm y gì hề, têu ngươi như vậy trang điểm, ngươi nhất định đem chính mình làm cho thường thường rung rung đi ra. Nhưng rửa vào cái gì nha? A Tống Nghi có chút khó hiểu, cái gì rửa vào cái gì? Tống Thiến vừa thấy nàng biểu tình. Liên tưởng sở trường trung trung trà tặng nàng. nay muội muộn ốc. Cũng không biết vì cái gì, rõ ràng không có so tống nghi lớn nhiều ít, tống thiến lại bỗng nhiên sinh ra một loại trưởng bối tình cảm. Nàng thở dài, lắc lắc đầu, đông nhiên đứng dậy nói, bà ngoại, mộ thân, thiến nhi xem phía dưới tựa hồ đã bắt đầu cầm đèn, tứ phía cũng đem hoa lan treo lên, tưởng ngao đi xuống nhìn một cái, được thêm kiến thức. Tứ phía đèn rực rỡ mới lên, duyên phố cây liều phía dưới cũng đứng không ít người, tài tử giai nhân rất có vài phần chăng lên đầu cánh liễu, người hẹn cuối hoàng hôn cảm giác. Hứa thị đám người sớm không có năm đó những cái đó đi dạo phố sức mạnh, cũng biết bọn họ tuổi còn nhỏ bọn nhỏ không chịu ngồi yên, vì thế phân phó bên người nha hoàn, xa xa đi theo các nàng miễn cho ra sai lầm, lại nói, tuệ tỉ nhi khá vậy đi theo đi thôi, cùng nhau đi xuống nhìn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dương xảo tuệ vừa nghe, miệng dầu đến lao cao. Nàng kỳ thật là không muốn đi, đơn giản là có cái tống nghi ở bên trong trứng mắt ai đứng ở bên người nàng đều cảm thấy cách hứng, nhưng nàng lại muốn đi xuống xem, chung Quy nhịn không được, vẫn là gật gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Vì thế, bọn nha hoàng bồi vài vị cô nương cùng nhau đi xuống, Tống Nghi Tống Thiến đi cùng một chỗ, Tống Phủ bên này nhà hoàn nắm tiểu cô nương Tống Du tay, cũng hạ tới. Đến nội dương xảo tuệ, sắc mặt khó coi về khó coi, nhưng chân vừa ly khai thang lầu, đạp ở mặt đường thượng, cả người cũng đều cao hứng lên. Thường Lan Thịnh Hội tuy rằng chỉ là đệ thứ năm, Nhưng ở kinh thành thậm chí với quanh thân khu vực, này danh dự đều là từ từ tăng gọn. Không biết nhiều ít văn nhân nhã sĩ ngưỡng nghe kỳ danh mà đến, chỉ vì nhìn xem này ngàn buồn hoa lan, phồn hoa thịnh thế chi cảnh. đèn bước rực rỡ hợp, tinh tiểu xích sắc hai. Quanh mình một mảnh sán lạn cảnh tượng, lan phố hai bên đều cao cao treo các màu đèn lồng, duyên phố hai bên bãi không ít hoa lan, có chỉ là sơn dã chi gian tùy ý có thể thấy được dã lan, có lại là tỉ mỉ tài dưỡng quý giá đồ vật Có muốn bác cái hảo tên tuổi đại quan quý nhân nhóm, thường thường ở hôm nay đưa ra mấy buồn hoa lan, bãi ở bên đường nhất thấy được trên đài cao, lại ở buồn trên có khắc nhà mình tên, liền xem như cũng thấu một hồi thú tao nhã nhi. Bất quá ở một ít chân chính cao nhã người xem ra, thường lan thịnh hội bản thân đã kém cỏi lấy lan bác danh bực này hành vi, càng là bị hội. Tống nghi một đường nhìn qua, tuy không cảm thấy chính mình là cái cái gì cao nhã người, nhưng như cũng không cảm thấy trước mắt này đó hoa lan có bao nhiêu đẹp. Như thế nóng nảy lan trên đường, tuy có hoa lan hương, cũng sớm bị tiếng người nhân khí cấp tách ra không còn, lại nghe không thấy nửa phần. Húng chi, người tâm, đi theo trận này thịnh hội hiện lên tới, nơi nào còn có thể chân chính tính hạ tâm đi thưởng lan đầu. Ít nhất, Tống Nghi là làm không được. Nếu có người có thể làm được, cũng nhất định là cao nhã trầm tính chi sĩ. Trong đầu chuyển ý niệm thất thất bát bác Tống Nghi cảm giác bên người Tống Tiến đã theo đi lên, lại dương mắt vừa thấy. Dương Sảo Tuệ căn bản không nghĩ cùng nàng đi cùng một chỗ, chính mình một người mang theo nha hoàn đã dạo tới rồi phía trước đi, cùng các nàng hai cái cách xa nhau ước chừng có 5 6 trượng. Đối phương không nghĩ tiếp xúc các nàng, Tống Thiến cũng không phải không cảm giác được. Chỉ là nàng đối này, Dương Sảo Tuệ cũng thực sự không thích, gặp người vừa đi, liền hướng tới Tống Nghi nói, cũng biết ta vừa rồi tưởng cùng ngươi nói cái gì. Này lại còn không biết. Vừa rồi chính là Tống Nghi hỏi, Tống Thiến chưa nói, ngược lại tìm cái lấy cớ nói muốn ra tới Thường Lan. Vì thế Tống Nghi liền biết, lời nói sợ không dễ làm đại gia Mặt Nhi nói. Trên thực tế, Tống Nghi cũng đoán không sai, lời nói thật đúng là không thể làm cho người Mặt Nhi giảng. Tống Thiên nói, tầm thường cô nương ra cầu cũng cầu không được ngươi như vậy hảo dung nhan, ngươi lại đem nó che đậy lên, chẳng phải là lệnh minh châu phủ đổi trần. Ngươi vô tội, hoài bích có tội, ngươi lại là ôm khối hòa thị bích, cũng chỉ đương chính mình là ôm một cục đá. Vừa rồi bà ngoại liền nói rất khá nên trang điểm chính mình thời điểm liền hảo trang điểm chính mình. Cô nương da xinh đẹp một ít lại làm sao vậy? Đây là người nên. Nên. Tống nghi nhưng thật ra đầu một hồi nghe thấy như vậy mới lạ cách nói. Mạnh di nương trước kia vẫn luôn đối nàng nói, lấy sát thở người không phải chuyện tốt. Nàng sợ Tống nghi dung nhan trở thành thai họa, tuy chưa từng áp chế, nhưng sớm đã đem dấu rốt hai chữ khắc vào nàng trong xương cốt, tiêu nàng thói quen điệu thấp, thói quen che dấu, không thích véo tiêm ngoài đầu. Nhưng hôm nay, bọn họ thế nhưng đồng thời sửa miệng, nói cho nàng. Cô nương giàn nên hướng xinh đẹp trang điểm chính mình. Trong khoảng thời gian ngắn, Tống Nghi có chút không thể thích ứng. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nàng lại minh bạch hiện giờ quan khiếu ở nơi nào. Ngay xưa, nàng cùng Chu Kiếm sự tình cơ bản đã là ván đã đóng thuyền, không ra sai lầm liền chạy không được, nhưng hôm nay, Tống ra làm thực xin lỗi Chu ra sự tình, mà Chu Kiếm mất tích này rất nhiều ngày lại rốt cuộc xuất hiện, thậm chí trở thành hiểu biết khai hiện giờ khốn cục mấu chốt nhân vật, hắn là Bành Lâm phụ tá, càng có siêu việt người bình thường trí kế tới chủ tính giải quyết việc này. Giờ phút này tình huống đã là đảo ngược, nguyên bản là Chu Kiêm cầu bọn họ, hiện tại là bọn họ cầu Chu Kiêm. Tuy là Chu Kiêm biểu hiện ra một bộ không so đo hiểm khích trước đây bộ dáng, cũng mặc kệ là Tiểu Dương Thị vẫn là Tống Nghi, cũng không dám như vậy tin tưởng, hoặc là nói, bọn họ không có Chu Kiêm như vậy yên tâm thoải mái, không thẹn với lương tâm. Vì thế, bọn họ yêu cầu làm ra chuyện khác, tới đền bù bọn họ đã từng khuyết điểm cùng ấy nấy. Cái này mấu chốt điểm, liền ở Tống Nghi trên người Chú kiêm thích Tống Ngũ cô nương, lại không phải cái gì bí mật, thậm chí vẫn là dùng tình rất sâu, cũng không biết như thế nào liền thua tại này còn không có nảy nở tiểu cô nương trên người. Lúc trước Tống Nghi cũng thương quá hắn, hiện tại đền bù, tựa hồ còn xem như tới kịp. Tống Thiên Nghĩ lại cảm thấy Tống Nghi thật sự là đáng thương. Nàng lôi kéo Tống Nghi tay, thấp giọng nói, mặc kệ nói như thế nào, ta thấy ngươi vì chu công tử sự tình cũng là lo lắng suốt ruột, hai người các ngươi tuy không xem như gương vỡ lại lành ít nhất cũng là kim đồng ngọc nữ rất đáng đối. Ta xem chu kiêm là cái tiền đồ vô lượng, ngươi nếu có thể bắt được, chưa chắc không thể buôn cái hảo tiền đồ. Hảo sinh trang điểm lên, cũng hảo gọi bọn hắn mở to hai mắt nhìn xem, chúng ta nghi tỉ nhi là cái nhiều sinh đẹp cô nương. Tống nghi không nói gì. Tống thiến lại nói, nếu không phải ngươi thư viện kia một lần đống nhiên ra sai lầm, hiện tại đó là muốn tài có tài, muốn mạo có mạo, ai dám coi khinh ngươi đi. Nói lên cái này ta liền sinh khí. Nàng hướng tới đã muốn chạy tới đằng trước Dương Sở Tuệ nhìn liếc mắt một cái, không lớn cao hứng, hiển nhiên là nhớ tới đầu một ngày gặp mặt thời điểm, Dương Sở Tuệ dùng tống tiên châm chọc Tống Nghi sự. Đều là chút không sao cả miệng lưới tranh chấp, Tống Nghi chính mình cũng không để ở trong lòng. Nàng lôi kéo Tống Thiến tay, chậm rãi theo đi lên, quay đầu lại liền thấy tiểu cô nương Tống Du theo ở phía sau cũng chậm rãi đi tới, nhất thời mỉm cười, nở nụ cười, cũng lôi kéo nàng đi. Tống Du đối Tống Nghi ấn tượng rất hảo, tuy rằng nàng chỉ là cái hài tử. Nhưng hiện tại thấy Tống Nghi liền cảm thấy đại ở bên người nàng thoải mái, nhịn không được muốn hướng nàng bên này có. Ngũ tỷ tỉ, tỉ ôm, ngũ tỉ tỷ ôm. Lại kêu lại ngọt thanh âm, thật là nghe được nhân tâm đều mềm. Tống Nghi cũng nhịn không được nợ nụ cười, lại nhiều phiền lòng sự đều bay đến trên 9 tầng mây đi, nàng thân thủ đem tiểu cô nương ôm lên, cùng nhau hướng tới phía trước đi. Dọc theo đường đi, người đến người đi, bên người trải qua có thể là đại quan quý nhân, cũng có thể chỉ là bố y hay ba tánh bất quá mỗi người trên mặt đều tràn đầy tươi cười. Tại đây đã hoàn toàn ám xuống dưới lại sáng lên tới lan trên đường, nơi chốn đều lưu động một loại gọi người an tâm cảm giác. Nhưng Tống Nghi không thể an tâm. Nàng một lòng đều không thể yên ổn. Tuy rằng nàng bước chân rất ổn, trên mặt tươi cười thật xinh đẹp, nhưng phẩm là đi ngang qua người đều phải quay đầu lại nhiều xem nàng vài mắt, càng có kia khoa trương đang đổ tử liên tiếp hướng tới bên này pháp đầu tới ánh mắt, chỉ mong chờ này mỹ nhân nhi nhiều nhìn chính mình liếc mắt một cái. Đáng tiếc Tống Nghi ánh mắt đều cho Tống Du, người khác lại phân không đi càng nhiều. Dương Sảo Tuệ ở phía trước một người đi, bên người chỉ có nhà hoàn bồi, khó tránh khỏi cảm thấy trong lòng không thoải mái, càng đi càng là bực bội, lại không bỏ xuống được mặt mũi đi trở về đi. Hùng Chi, cùng Tống Nghi đi cùng một chỗ, thật là nghĩ như thế nào như thế nào làm người không thoải mái. Cô nương, chúng ta đi quá nhanh, nếu không từ từ Tống ra vài vị cô nương đi. Nếu bị trở về bị thái thái đã biết, thể diện thượng khó tránh khỏi không qua được. Cùng ra tới nhà hoàn, nhưng thật ra thực biết Dương Sảo Tuệ tâm tư, xem nàng một người đi tới thật sự là buồn bực, liền cười một tiếng, kiến nghị một câu. Dương Sảo Tuệ hừ lệnh, ai hiếm lạ. Nàng cũng chính là mạnh miệng, trên thực tế dưới chân đã chậm lại. Bất quá, lúc này phía trước một tòa trên nhà cao tầng, đông nhiên xuống dưới vài người, trong đó một cái ăn mặc đỏ thấm giải váy hoa cô nương càng là làm Dương Sảo Tuệ quấn mắt. Nàng một chút như là thấy cứu tinh giống nhau, cả người ánh mắt đều sáng lên. Mạnh mẽ áp chế chính mình nội tâm vui mừng, Dương xảo tuệ giả làm không có việc gì, chỉ nhanh hơn bước chân, thực mau liền tới rồi vệ cẩm trước mặt, cười nói, gặp qua con chúa, con chúa bình phủ. Xảo tuệ, vệ cẩm vừa mới mới bồi vệ khởi xuống dưới, nàng vẫn là lần đầu tới thưởng lan tinh hội, chỉ cảm thấy nơi này nơi chốn đều là ngạc nhiên, gọi người không kịp nhìn, cho nên cũng kéo vệ khởi xuống dưới nhìn xem. Không nghĩ tới, vừa mới xuống dưới liền thấy Dương xảo tuệ. Này hai người ở thư viện đó là nhận thức. Vệ cẩm không có tới phía trước Dương xảo Tuệ chính là trong thư viện mỗi người khen ngợi đệ nhất nhưng vệ cẩm gần nhất nàng này đầu danh ghế gập cũng cũng chỉ có thể chắp tay nhường lại vệ cẩm tài hoa thực sự quá là người kinh ngạc ở buồn chiều các tỉnh các đại thư viện bên trong kinh thành nữ tử thư viện tự nhiên là nhất đắ nhất thư viện chung các tiên sinh tài học xuất chúng bọn học sinh cũng đều là quan to hiển quý gia đình ra tới quý nữ thậm chí còn giống như vệ cẩm giống nhau của chúa nhưng mặc dù là ở như vậy nhân tài đông đúc địa phương Vệ Cẩm cũng có thể nhanh chóng ngoi đầu, trừ bỏ lười biếng một ít, không yêu viết chữ vẽ tranh ở ngoài, đảo cũng không có gì khuyết điểm. Rốt cuộc, Vệ Cẩm phía trước thích cưới ngửa bắn cung công phu, thơ tử văn chương mặc dù có thiên phú cũng chỉ giới hạn trong đọc, ít có động bút thời điểm, càng không ai bức nàng. Ở điểm này lực nhược với khác học sinh. Nhưng nàng ở thơ tử văn chương phương diện thiên tài, đã cũng đủ đem này hết thể khuyết điểm đền bù. Trong thư viện các tiên sinh thậm chí còn có đã đả bái Vệ Cẩm vì nữ tiên sinh, có thể nói là chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy, thật kêu toàn bộ kinh thành đều vì này chấn động hồi lâu. Như thế ngăn nắp lượng lệ vệ cẩm, gọi người không thể không ngước nhìn. Dương xảo tuệ ngay từ đầu cũng không phải không ghen ghét, nhưng dần dà, cũng liền phát hiện như vậy ghen ghét không hề ý nghĩa. Vệ cẩm thân phận so nàng cao, tài học so nàng hảo, dung mạo tuy không bằng tống nghi như vậy nịch thiên, nhưng nhiều ít cũng so nàng cường, như vậy tính toán, thật sự là không có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tất yếu. Vì thế, Dương Sảo Tuệ trở thành vệ cẩm sở hữu bằng hữu thân mật nhất một cái. Hiện tại hai người gặp mặt, cũng không biết là chân tình vẫn là giả ý, từng người hàn huyên lên đều cùng khuê chung bạn thân giống nhau. Vệ cẩm hơi hơi mỉm cười, người sao một người. Dương Sảo Tuệ quay đầu nhìn lại, ám đạo một tiếng đen ủi. Nguyên lai like ở nàng cùng vệ cẩm hàn huyên chào hỏi thời điểm, phía sau tống nghi tống tiến đám người đã theo đi lên, giờ phút này liền ở vài bước xa địa phương. Tâm niệm vừa chuyển. Dương Sảo Tuệ cũng nhìn một cái liếc liếc mắt một cái còn đứng ở bên cạnh không nói chuyện vệ khởi liếc mắt một cái. Nay một vị tự kỳ vương chính là Đương Triều Hồng Nhân, đến nay còn chưa đón dâu, nghe nói là cái thanh tâm quả dục liền thị thiếp cũng không nghe nói một cái. Không biết nhiều ít cô nương trong lòng ảo tưởng quá gà cho hắn, nhẹ nhàng quân tử, ôn nhuận như ngọc, nói không chừng còn chỉ truyền tâm đãi chính mình một người. Dương Sảo Tuệ tuổi cũng không nhỏ, có này đó nữ nhi giao ý tưởng cũng thực bình thường. Chỉ là... Nàng không muốn gọi bọn hắn thấy tống nghi. Vì thế, dương xảo tuệ dường như không có việc gì mà mở miệng, chỉ là ra tới đi một chút giải sầu, không nghĩ tới liền gặp phải quận chúa cùng vương ra. Nói lời này thời điểm, nàng ánh mắt lại nếu như mà ở vệ khởi bên người dạo qua một vòng. Vệ cẩm nhạy bén mà chú ý tới đối phương ánh mắt, trong lòng có vài phần không vui. Nói như thế nào, vệ khởi cũng là chính mình coi trọng quá nam nhân, mặc dù là chính mình không chiếm được, cũng không đến mức nhường cho người khác đi. nói nữa Dương xảo tuệ này tâm tư Cũng không nên là cái chưa xuất các cô nương hẳn là biểu hiện ra ngoài Tốt xấu chính mình như vậy tưởng Là bởi vì nàng vốn không phải thời đại này người Lại như thế nào khác người đều không gì đáng trách Thay đổi người khác Vệ cẩm trong lòng cười lạnh Ngoài miệng lại cười nói Kia thật đúng là có duyên phận Bất quá mặt sau kia vài vị Buồn quận chúa thấy thế nào có chút quen mắt Quen mắt Đương nhiên quen mắt Đó là vệ cẩm đã từng dùng quá thân thể Bình tĩnh mà xem xét Trừ bỏ thân phận địa vị cùng với chung quanh hoàn cảnh, tống nghi này thân thể nàng càng thích. Đơn giản là kia hiểu điệu dáng người, kinh người mỹ mạo, không một không gọi nàng thích. Đáng tiếc, đã không dùng được. Trước mắt này một vị, hẳn là chính là kia làm việc căn bản không suy xét hậu quả thân thể nguyên chủ đi. Cũng không biết rốt cuộc lục vô cứu cho nàng cái dạng gì đại giới, liền từ nàng trong tay cầm đi phối phương đâu. Nàng trân trọng đồ vật, thế nhưng bị nữ nhân này coi như không đáng một đồng đồ vật. Vước đi như giày rách giống nhau liền cho lục vô cứu. Hào một cái tống nghi. Vệ cẩm trong lòng lửa giận, ở một lần nữa thấy tống nghi này một cái trước mắt, đã tới đỉnh núi. Nhưng mà, còn hảo, nàng còn có lý trí. Muốn nói chính mình thật đúng là trời cao sùng nhi, lần đầu tiên mặc ở tống nghi trên người, một nửa là may mắn một nửa là xui xẻo, thứ nữ thân phận cho nàng quá nhiều trói buộc, quá nhiều quá nhiều sự tình không thể thành công. Lúc trước câu dẫn vệ khởi đó là vừa ra, nàng không tin. Lấy Tống Nghi này một khuôn mặt mỹ mạo, hơn nữa chính mình tỉ mỉ trang điểm, thế nhưng không thể dụ dô vệ khởi mày may, tuy là này một vị là đi chùa miếu tu hành quá, khá vậy không đến mức nửa điểm phàm tâm bất động. Cứu này cho nên, ước chừng vẫn là ghét bỏ Tống Nghi một cái hạ tiện xuất thân, không hy đến phản ứng đi. Mà hiện giờ, nàng lại thay đổi một bộ thân thể. Nguyên bản nàng cảm thấy chính mình thành vệ khởi muội mội, trong lòng lao đại không cao hứng, nhưng ở nhìn thấy Tống Nghi giờ khác này, nàng thế nhưng cảm thấy may mắn lên. Muốn chính là cái này thân phận. Trước tiêu bởi vì Tống Nghi câu dẫn vệ khởi sự, vệ cẩm này thân thể nguyên chủ từng cùng Tống Nghi phát sinh quá xung đột, còn trực tiếp đem Tống Nghi từ thang lầu thượng đẩy xuống quá. Bản thân vệ cẩm chính là cái ương ảnh tính tình, lại cùng Tống Nghi có cũ thủ, hiện tại lại như thế nào làm khó dễ Tống Nghi, đều không xem như cái gì. Bởi vậy tưởng tượng, vệ cẩm tâm tình một chút thoải mái. Nàng nhìn về phía Dương Sảo Tuệ, chỉ thấy Dương Sảo Tuệ đầy mặt không cao hứng. Tự hồ một chút cũng không muốn cho nàng giới thiệu mặt sau chính là ai. Dương xảo tuệ chỉ là phiền lòng, ngoài miệng nói, đó là nguyên sơn đông bố chính xử tư tả tham nghị tống đại nhân gia tam cô nương ngũ cô nương đám người, ngài cũng nhận thức sao? Đương nhiên nhận thức, vẫn là quen biết đã lâu đâu. Vệ cẩm cười Khanh khách một tiếng, dị thường ưu nhãm mà cầm khăn che miệng, đáy mắt ba quang lưu chuyển, liền vừa chuyển nhìn về phía bên người đứng bệ khởi, cũng không biết là trêu chọc vẫn là như thế nào, thế nhưng nói, huynh trưởng sợ cũng quen thuộc được ngay đi Không thể phủ nhận, nay một cái chấp mắt vệ cẩm đấy lòng là khẩn trương. Lúc trước câu dẫn vệ khởi người chính là nàng, ở nàng trở thành vệ cẩm lúc sau, lại rốt cuộc không có nghe vệ khởi cho chính mình nói qua một câu nửa câu có quan hệ với Tống Nghi nói. Vệ cẩm chính mình cũng không dám hỏi, một là sợ lộ manh mối nhị là không có cớ. Nàng chỉ biết, vệ khởi nhất định không thích Tống Nghi là được. Chỉ là, rốt cuộc là như thế nào cái không thích pháp. Mắt nhìn bên kia Tống Nghi đứng ở phố Trung. Bên người nàng là người đến người đi, duyên đèn đường lùng cao cao treo lên, lưu quang từ nàng quanh thân mạn tản ra đi, thế giới phản phất đều là lưu động, mà chỉ có nàng tống nghi, yên lặng ở dòng người chung, tinh xảo đến phản phất một bức họa Thanh thản, điềm đạo, trên mặt mang theo một chút ý cười, thậm chí đáy mắt ý cười cũng còn không có tới kịp thu hồi tới, vừa nhấc mắt liền đã thấy đứng ở bên kia thang lầu phía dưới vệ cầm cùng. Vệ khởi Vệ khởi ánh mắt cũng vừa lúc chuyển qua đi. Hắn xưa nay là không thèm để ý chính mình bên người phát sinh sự tình gì, cũng lười đến đi để ý. Nhưng phàm là hắn quan tâm sự tình, nhất định có người sẽ đưa đến trước mặt hắn tới. Nhưng phàm là hắn chán ghét sự tình, nhất định có người đem chúng nó hết thể ngăn cách bên ngoài. Nhưng phàm là hắn muốn làm sự tình, đến nay mới thôi còn không có không thành công. Vệ khởi kỳ thật là một cái phi thường dễ dàng làm hắn các bằng hữu yên ổn người, cũng thực dễ dàng được đến người tín nhiệm. Chính là giờ khắc này, hắn ở tống nghi đáy mắt thấy thật sâu đề phòng. Vì thế, cũng không biết vì cái gì, vệ khởi môi không hề ý nghĩa mà con lên, hắn chỉ là cảm thấy trước mắt tống nghi bỗng nhiên thú vị lên, cũng sinh động lên. Vệ cẩm hỏi nàng, người này chính mình có phải hay không cũng quen thuộc được ngay. Quen thuộc chưa nói tới, vài lần chi duyên thôi. Vệ khởi nhàn nhạt nói, cẩm nhi, bên ngoài không được làm càn. Đây là cảnh cáo nàng, không được làm ra cái gì khác người hành động tới. Vệ cẩm trong lòng có chút bị đè nén, bởi vì từ vệ khởi trên mặt nhìn không ra nửa phần manh mối. Mặc kệ là thích vẫn là chán ghét, tất cả đều giấu ở kia một đôi trầm đàm giống nhau thâm tĩnh đôi mắt phía dưới, giếng cổ giống nhau, chàn đầy không ra nửa phần, phong không dậy nổi, cũng thổi không tiến đáy giếng, vì thế không có nửa phần sóng gợn. Nàng chỉ có thể từ tống nghi trên người tìm thống khoái. Vì thế, vệ cầm làm bộ không có việc gì mà cười, đối dương xảo tuệ nói, ngươi ở kinh thành, sợ còn không biết đi. Vị nào tống ngũ cô nương ở tế nam thành chính là có tiếng tài nữ? Sao có thể? Liên nàng! Dương Sở Tuệ cảm thấy không thể tin được, nàng nghi hoặc mà nhìn Vệ Cẩm, "Quân chúa, Tống Nghi chính là liền thư viện kết nghiệp khảo giáo cũng chưa có thể quá, là năm nay tế Nam thư viện bên kia duy nhất một cái không có thể kết nghiệp học sinh. Người như vậy, sao có thể là tài nữ?" "Cái gì?" Vệ Cẩm hơi hơi ngẩn ngơ, "Chuyện này không có khả năng a." Lúc trước nàng tài danh, trong đầu bỗng nhiên lóe một chút, Vệ Cẩm bên môi ý cười bỗng nhiên chi gian mở rộng. Nguyên bản vừa mới lọt vào Tống Nghi thân thể bên trong thời điểm, Nàng còn đang suy nghĩ, nguyên chủ xem như cái có bản lĩnh người, lớn lên đẹp, cũng có không tầm thường thiên tài, giả lấy thời gian nhất định cũng là cái tài nữ. Nàng rời đi tống nghi thân thể lúc sau, cũng cho rằng nguyên chủ nếu không chết, trở về lúc sau ít nhất cũng có thể hôn cái kết nghiệp. Không nghĩ tới, ước chừng là nàng lưu lại tài danh cho người ta áp lực quá lớn, cái này kêu tống nghi từ bỏ đi. Người bình thường sẽ không liên kết nghiệp đều không thể. Kể từ đó, vệ cẩm đống nhiên động tâm tư. Này một vị ước chừng cũng chính là túi da đẹp, thành cái tục tặng hạng người. Tài nữ chi danh, chung quy là không thuộc về nàng Tống nghi, mà là theo nàng trô đến tới, nàng ở ai trong thân thể, ai chính là tài nữ. Tỷ như, hiện tại nàng kêu vệ cẩm, cũng là kinh thành thư viện tài nữ. Đấy mắt vài phần cao ngạo thần sắc một chút phù lên, vệ cẩm giả bộ vẻ mặt kinh ngạc bộ răng nói, sao có thể. Các ngươi sợ là căn bản chưa thấy qua tống ngũ cô nương làm thơ đi. Lúc trước nàng nhưng lợi hại thật sự đâu. nói tới đây Nàng liền tự nhiên mà vậy mà cười lạnh một tiếng, ở vệ khởi trước mặt, cũng không cần che giấu như vậy cảm xúc. Nếu là nàng đối Tống Nghi lũ hảo, kia vệ khởi mới là muốn chân chính mà hoài nghi. Dương Sảo Tuệ đích sắc không đi qua Tế Nam, cũng chưa bao giờ từng nghe nói quá có quan hệ Tống Nghi sự tình, nàng chỉ biết Tống Tiên, vì thế nói, ta chỉ biết Tống Nhị cô nương Tống Tiên, chính là năm nay Tế Nam Thư Viện kết nghiệp đầu danh, cũng thật chính là nhất minh kinh nhân, gọi người lau mắt mà nhìn. Cái gì? Vệ cầm rốt cuộc hoàn toàn ngây ngẩn cả người Tống tiên Vui đùa cái gì vậy thế nhưng là tống tiên Thật là trò cười lớn nhất thiên hạ Nàng tống tiên cũng có tư cách Bất quá là cái tài trí bình thường thôi Vệ cẩm thật không rõ việc này Rốt cuộc là làm sao vậy Nhất thời sinh ra một loại kỳ dị hận sắc không thành thép cảm giác tới Nàng lưu lại như vậy một tay hào bài Sao đã bị tống nghi cấp đánh thành như vậy Thật thật gọi người khó chịu Tống nghi lúc này nhìn thấy vệ cẩm Đã là trong lòng lộ bột một chút Nhưng thấy Dương xảo tuệ ở bên kia, lại không hảo không đứng ở bên này chờ. Nàng nhìn các nàng bên kia hàn huyên một trận, lúc sau lại xem vệ cẩm nhìn bọn họ bên này vài lần, liền có một người nha hoàn không mình hành lễ lúc sau, hướng tới các nàng nơi chỗ đã đi tới, ôn thanh cười nói, là Tống ra vài vị cô nương đi. Chúng ta quận chúa thỉnh các ngươi qua đi cho chuyện. Này tư thái, không hổ là hoàng gia ra tới. Tống nghi trong lòng tuy không lớn thoải mái, khá vậy không thể không đi qua đi. Gặp qua quận chúa. Tông thiên các nàng đều nhận được, này không phải lúc trước vệ cẩm sao. Khó trách nói là các nàng không thể treo vào quý nhân. Hiện giờ vệ cẩm, cao cao tại thượng mà nhìn các nàng liếc mắt một cái, ánh mắt ở tống nghi trên người dạo qua một vòng, liền cười một tiếng nói, đứng lên đi, lại không phải không nhận biết. Ta chỉ sợ các ngươi nhận không ra ta thôi. Tống nghi nghe vậy dương mắt, vẫn là vệ cẩm kia một khuôn mặt, chỉ là ánh mắt rất kỳ quái, châm trọc giống nhau sắc nhọn, dây lát lại nhu hòa lên. Vệ cẩm nói, Mới vừa cùng xảo tuệ cho chuyện, ta nói ngũ cô nương chính là tài hoa cao tuyệt đến mức tận cùng người. Một đầu thơ ra đó là toàn bộ tế nam thành tán dương. Ai ngờ thế nhưng bị cho biết, nói ngũ cô nương liền thư viện kết nghiệp cũng chưa có thể quá. Nguyên còn tưởng nói ngày gần đây là mấy đầu thơ, muốn ngũ cô nương giúp đỡ đánh giá đánh giá. Hiện giờ, a chẳng lẽ là ta nghe lầm. chương 32 lan đài. Khi nào vệ cẩm nói chuyện cũng như vậy tàng châm mang thứ mà tranh chua. Trước đây vệ cẩm cấp Tống Nghi ấn tượng tuy là điều ngoa, khá vậy không đến mức có như vậy âm chắc chắc cảm giác, tiêu nàng cả người đều không thoải mái. Nàng tài hoa cao tuyệt, cuối cùng lại không có thông qua thư viện kết nghiệp khảo hạch, chuyện này ở tế Nam Thành xem như truyền cái mưa mưa gió gió, bất quá dù sao cũng là một thành tiểu nữ nhi sự tình, cũng không như thế nào hướng ra phía ngoài truyền, cho nên người khác không biết. Bất quá Tống Nghi nghĩ, vệ cẩm mặc dù biết, sợ cũng sẽ làm bộ không biết, cố ý tới khái sầm chính mình. lần này khí Nhẫn không dưới cũng đến nhẫn, nàng hơi hơi mà một loan ngồi, liền nói, ngông quận chúa quá yêu, tống nghi tài hèn học ít, sợ không có bản lĩnh đánh giá quận chúa thi văn, nhưng thật ra trong nhà nhị tỷ rất có tài hoa, ngày nào đó nếu là nhị tỷ ở, nhưng thỉnh nhị tỷ cùng quận chúa bàn luận thi văn. Vệ cầm những mày Nga. Ngày xưa nhưng chưa từng nghe nói tống nhị cô nương có cái gì tài danh, như thế nào danh điều chưa biết được đầu danh, ngươi một cái danh mãn tê nam tài nữ, ngược lại danh lạc tôn sơn. Ngũ sắc bút có tấn Giang lang mới cũng có tẫn, thế sự thịnh suy đại không thoát ra này lý, tống nghi cũng thế. Tống nghi không tiêu ngạo không siểm lịnh mà nói, đối mặt người khác châm trọng nàng chỉ có một loại không chân thật cảm giác, đơn giản là tài hoa không phải nàng chính mình. Làm cho mọi người mặt thừa nhận chính mình hết thời, đây mới là vệ cẩm trăm triệu không nghĩ tới. Trên đời này thế nhưng còn có tống nghi bực này kỳ ba người. Cao cao tài danh bức không cần, ngược lại là bị một cái tống tiên cấp đạp lên trên đầu, thật thật gọi người ngẹn quất. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, vệ cẩm lại minh bạch lại đây, rời đi chính mình những cái đó thơ tử văn trường. Tống nghi căn bản là không có bản lĩnh, cũng không có dũng khí, có thể chống đỡ đến khởi tài nữ tên tuổi. Muốn buông tay không bằng sớm buông tay, ngược lại có thể nhanh chóng thoát thân, cũng không đến mức quá mức thê thảm. Nếu là ngày sau bị người vả mặt, khóc cũng chưa châu ngồi khóc đi đâu. Như vậy tính nói, này Tống nghi còn xem như cái người thông minh. Chỉ là... cũng liền như thế thôi. Vệ cẩm sẽ không đem tống nghi xem ở đáy mắt, đầy người đều là không phong khoáng. Hiện giờ nàng thay đổi cái xác, sớm bất đồng với di vãng. Nghĩ, vệ cẩm liền nhìn như rộng lượng mà cười, kia nhìn dáng vẻ cũng thật đúng là tiếc nuối, bất quá ta tin tưởng trên đời này không có mới tẫn người, chỉ có không hiểu đến phong phú chính mình người. Tống ngũ cô nương bất quá là trước trận tài hoa quá cao, chống không, chi bằng ổn hạ tâm tới, hảo sinh lắng động lại lắng động lại chính mình, có lẽ ngày nào đó có thể lại triển tài hoa đâu. Phía sau đứng vệ khởi bỗng nhiên dương mắt nhìn nhìn vệ cẩm, tựa hồ cảm thấy lời này có đạo lý, sau đó gật gật đầu. Hán trầm tinh ánh mắt quét về phía Tống Nghi, buồn cảm thấy Tống Nghi tại đây tình cảnh giữa tổng hẳn là sinh ra vài phần quẫn bách cùng vẻ xấu hổ tới, rốt cuộc mới tẫn không phải cái gì mị danh. Nhưng không nghĩ tới, Tống Nghi một khuôn mặt thượng bình tĩnh không gọn sóng, đứng ở tại chỗ liền nói một câu, quân chúa lời nói có lý. Quân chúa lời nói có lý. Sau đó đâu? Vệ Cẩm Suýt nữa bị này muộn thanh muộn khí một câu cấp nghẹn chết. "Này Tống Nghi, nhìn mềm mại, không nghĩ tới thế, nhưng là cái dầu muối không ăn mềm cứng không ăn tính tình, quẳng ngươi lại như thế nào châm trọng, nhân ra trước sau nhàn nhạt nhân nhiên, nửa điểm không phản ứng ngươi." Trong lúc nhất thời, Vệ Cẩm bị khí cái thất khiếu bốc khói, chỉ cảm thấy chính mình không bị đối phương bỏ vào đáy mắt, mặt đỏ lên lại bạch, trắng lại hồng. Nhìn Vệ Cẩm trên mặt này biến hóa, Tống Nghi ngược lại là có chút buồn bực, đến nỗi như vậy hận chính mình sao? Nàng cũng chưa tiếp tục quấn lấy vệ khởi, còn tính toán chi ly quá vãng sự tình, này một vị quận chúa không khỏi cũng quá điêu ngoa. Ước chừng vẫn là bị vệ khởi cấp xuống hư. Tống nghi nghĩ, trong đầu lại bỗng nhiên điện quang hỏa thạch giống nhau hiện lên một đạo ý niệm, như thế trầm ổn tự giữ vệ khởi, như thế nào dưỡng ra như vậy một cái mội mội tới. Ý niệm vừa ra, nàng lại cảm thấy này không phải chính mình hẳn là tưởng dây lắt liền đem chi bóc tắt. Vệ cầm này mặt trung quy vẫn là tưởng bất quá, dây lắt liền thay vẻ mặt ý cười thế nhưng mở miệng mời Tống Nghi đám người cùng đi phía trước lan đài thơ hội nhìn xem. Ta phía trước không thế nào xem bên ngoài này đó thịnh hội, bất quá hôm nay tới thời điểm mới nghe người ta nói. Lan phố trung đoạn có lan đài, lại có lan đài thơ hội, mặc kệ tài tử vẫn là giai nhân, lão Toan Nho hoặc là đại học này, đều có thể ở lan đài Phú thơ, bất quá lại đều phải cùng hoa lan có quan hệ. Phía trước mấy năm nhưng có không ít tài tử ở lan đài thành danh, nơi này chính là cái tài văn trương hội tụ hảo địa phương đâu. Đúng là như thế đâu. Dương xảo tuệ vội vàng nói tiếp, cùng vệ cẩm đi cùng một chỗ, trong giọng nói mang theo một loại kinh thành cô nương độc hưu khoe ra, các ngươi vừa mới tới kinh thành, khăn hải không rõ ràng lắm, trong chốc lát thấy liền biết, kinh thành phong cảnh không tầm thường địa phương có khả năng so. Tống nghi tống tiến hai người không hảo không đi, cũng chỉ hảo đổi kịp, nghe thấy Dương xảo tuệ như vậy khoe ra ngôn ngữ, cũng không khỏi có chút bật cười. Lan đài cố nhiên là cái tài văn trương hội tụ nơi, nhưng tài trí bình thường tới đây lại có ý gì bất quá. Ấn lúc đầu ở dương phủ bên kia nghe tới tin tức, hiện giờ vệ cẩm chính là kinh thành đệ nhất tài nữ. Ít nhất ở thư viện bên trong là không người có thể ra này hữu. Hiện tại nhìn xem chính mình, nhìn nhìn lại Tống Thiến, hơn phân nửa đều là trở thành làm nền mệnh. Tống nghi tâm không lớn đảo không so đo, nhưng Tống Thiến sắc mặt đã khó coi tới rồi cực điểm. Một đám cô nương ra dạo lan phố, vệ khởi vốn không nên đi theo cùng nhau đi, nhưng mới vừa rồi cùng nhau đi xuống tới, giờ phút này rời đi nhưng thật ra quá cố tình Bình tĩnh mà xem xét, hắn một chút cũng không nghĩ dám này tống nghi dính lên nhỏ tí tẹo quan hệ. Mặc dù là đi cùng một chỗ, vệ khởi đều cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Bất quá càng không thích hợp địa phương, dây lát liền xuất hiện. Mới vừa rồi ở nơi tối tăm, hắn liếc mắt một cái đảo qua đi chỉ cảm thấy có khắc thường. Hiện giờ cẩn thận nhìn lên mới phát hiện, tống nghi trước ngực đệ nhị viên ngọc khấu thượng, thế nhưng treo một chuỗi lục sáp hong tay xuyến. Kêu một cái chấp mắt vệ khởi thật không thể nói chính mình là cái gì cảm giác. Hắn không tự giác mà nhìn trộm nhìn Tống Nghi sau một lúc lâu, lại phát hiện đối phương sắc mặt thẳng nhiên, nửa phần không có chiều hắn bên này xem qua, chỉ là vẫn luôn ở cùng Tống Thiên nói chuyện. Nữ nhân này, rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Vệ khởi bỗng nhiên sáng tỏ, nữ nhân tâm, đáy biển trâm, lời này quả nhiên không giả. Đạo đức lúc này cũng xem minh bạch, kia chẳng phải là nhà mình vương ra muốn lấy về tới đồ và sao. Lúc này như thế nào bị Tống Nghi cấp treo ở ngực. Ai ra, lúc này nhưng phiền thoái. Lặng lẽ vừa thấy vệ khởi sắc mặt, đạo đức đống nhiên lại rác ra vài phần không đối tới, như thế nào vương ra như vậy của quái. Vệ khởi cân nhắc không ra, đơn giản không đi cân nhắc. Thế gian sự, cố tình cân nhắc thời điểm ngược lại không thông thấu, một khi không đi cân nhắc, tự nhiên mà vậy mà liền thông thấu. Đến nỗi Tống Nghi, hắn đều có một vạn loại biện pháp trị nàng. Tống Nghi giờ phút này còn không biết chính mình đã bị người theo dõi, lại càng không biết đã bị hiểu lầm cái hoàn toàn. Nàng dương mắt vừa thấy. Liên đã thấy phía trước có một tòa đại cao, chung quanh bãi rất nhiều buồn hoa lan, phía trước đi ở trên đường cảm thấy nhạt nheo hoa lan hương thức, tới rồi nơi này ngược lại có thể nghe thấy, tuy lộ ra một loại quá mức nùng liệt cố tình cảm, nhưng tinh tế phẩm tới cũng là không kém. Có thể ở phố xá sâm ướt bên trong sáng lập ra như vậy một chỗ tới, cũng là thực sự khó được. Hiện tại dưới đài đã vây quanh không ít người, chung quanh tiểu lầu trà lâu phía trên cũng là bóng người lay động, không ít người thăm đầu hướng ra phía ngoài xem. Năm nay kỳ thi mùa thu còn không có quá, các nơi các tài tử thượng chưa từng thượng kinh, nhưng kinh thành bản địa tài tử đã là rất nhiều, giờ phút này không ít người đều tụ tập tại hạ đầu, chờ cùng nhân phẩm thơ luận đạo. Trên đài đứng một người nho sam văn nhân, huy một fan quạt xếp, mở miệng liền nói, mới vừa rồi triệu công tử đã viết một đầu, không biết hai tới tiếp theo đầu. Triệu công tử này một đầu thật là đến thiên địa chi diệu thú, tiêu ta chờ xấu hổ với ra tay. Vốn là nói thơ luận đạo, có cái gì nhưng hoặc không thể. Nếu có liền thượng, cũng hảo kêu ta chờ luận bàn luận bàn A. Ta đây liền tới bêu xấu. Khi nói chuyện, liền có một người đi lên này để bút viết một câu, nghiệm một câu. Vệ cầm nghe, cười khúc thích, liền nói, tống ngũ cô nương cho rằng này một đầu như thế nào. Tống nghi sẽ không làm thơ, nhưng là đánh giá thi văn bản lĩnh vẫn phải có, hướng chi. Nàng bốn cũng không là cái tài trí bình thường, hiện giờ vệ cầm nghe lên, không nói cũng thật sự không cho mặt mũi vì thế nàng nhạt nhạt nói, văn lý toàn thông chỉ là hàm ý toàn vô. Hàm ý. Vệ cẩm nhướng mày, phản phất không nghĩ tới Tống Nghi còn có thể nói ra cái giải thích tới. Tống Nghi nói, "Lan vốn là không cốc cô lan, nếu muốn thưởng lan, cũng không nên thưởng này tinh hỏa đêm trăng hạ lan, mà nên là giã ngoại núi hoang cô phương tự thưởng lan. Nếu này không cô, không một cổ tử cao khiết nạo khí, hà tất xưng là lan? Viết lan chi thi văn, tự nhiên cùng thưởng lan chi lý. Văn lý toàn thông thi văn dễ viết, chân chính muốn viết ra lan chi nhất tự thần vật tới." lại nhất định phải thiên tài mới có thể làm. Này một fan giải thích chung quy chung củ, cũng không có gì sai lầm, chỉ là cùng hiện giờ này náo nhiệt cảnh tượng không thế nào tương hợp mà thôi. Vệ cầm nghe xong, thầm nghĩ một câu tính nàng có bản lĩnh. Nhìn kỹ xem, tống nghi cũng không giống như là nàng cho rằng như vậy vô năng. Nhưng mà, càng là như thế, nàng trong lòng ngật đáp liền càng nặng, nhìn nàng kia một khuôn mặt, thật sự quá chói mắt. Nguyên bản tưởng cái bao cỏ, hiện tại mới biết được không phải, này trên lệch người bình thường khó có thể tiếp thu mà vệ cẩm vốn không phải thánh nhân. Nàng thế nào cũng phải muốn đem tống nghi áp chế cái gắt gao, mới có thể tiêu giảm chính mình trong lòng oán hận cùng phẫn hận. Vì thế, vệ cẩm nâng một đôi mắt đẹp, lôi kéo bên người vệ khởi tay háo, mang theo vài phần làm nũng hương vị, huynh trưởng, cẩm nhi ngứa nghề, cũng tưởng đi lên viết thượng một đầu thơ, không biết còn là không thể. Nữ nhi ra muốn đi lên cùng các nam nhân so sánh. Nay tranh cường háo thắng tính tình, thật đúng là nửa điểm cũng bất biến. Chiêu hoa quận chúa ở kinh thành hương Mặc dù là đi lên cũng sẽ không có người cảm thấy có cái gì. Vệ khởi cân nhắc một chút trước mắt thế cục, mặt mày chi gian lộ ra vài phần lạnh lẽo liền ẩn giấu đi vào, nữ trung tửa mang theo sụn địch, người đã thích, đi liền hảo. người đã thích, đi liền hảo. Với vệ khởi mà nói, này bất quá là tầm thường một câu, lại là vô số nữ nhân tha thiết ước mơ lại cầu còn không được lời nói. Vệ cẩm trong lòng nhảy lên đến lợi hại, lại mạnh mẽ áp lực chính mình trong ánh mắt một thứ gì đó, cười nói, vẫn là huynh trưởng hảo Vệ khởi cười cười, không cần phải nói lời nói, mọi người đã có thể nhìn ra này một đôi nhi huynh muội cảm tình khá tốt. đạo đức liền đứng ở phía sau, nhìn một màn này lao có chút trong lòng run sợ. Vệ cẩm cùng vệ khởi nói xong lời nói, liền muốn hướng tới trên đài đi đến, bất quá lúc gần đi chờ đông nhiên quay đầu lại. Tống ngũ cô nương mới vừa rồi đã có như vậy giải thích, sao không lại đến thí thượng một đầu, có lẽ sẽ phát hiện ngũ sắc bút lại về rồi đâu. Này vẫn là muốn làm khó dễ nàng A Nguyên bản này một vị quận chúa thích động roi, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng lại thay đổi văn nhã biện pháp. Bất quá bản chất đều là giống nhau. Tống nghi đang định muốn cự tuyệt, không từng tưởng, bên sừng đống nhiên ra nói thanh thiển thanh nhã thanh âm. Đã là thưởng lan, lấy lan chi cao ngạo tới bắc nhất thời thanh danh, cũng bất quá là vũ nhục lan, cũng vũ nhục thơ tử. Sớm tại tế nam khi liền nghe nói tống ngũ cô nương không muốn lấy thơ tử văn chương bác cái gọi là tài nữ thanh danh, sớm đã ngôn không hề đem thơ từ đặt ở bực này danh lợi trong sân trà đạp. Quần chúa biết mời, sợ là có chút làm khó người khác đi. Lời này nói được quá cao, gọi người có chút không thoải mái. Vệ cẩm không nghĩ tới ở loại địa phương này thế nhưng còn có người phản bác chính mình, vì thế cùng mọi người một đạo theo thanh âm vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy đứng ở dưới đài bóng ma chỗ chu kiêm. Thế nhưng là người này. Vệ cẩm từng rắp mặt châm trọng nói chu kiêm bất quá ỉ vào ra thế mới có như vậy thanh danh, cũng bất quá là cái chơi bời lêu lồng viết chút vô dụng thơ từ văn chương cậu ấm. Nhìn dáng vẻ, nay một vị đối tống nghi thật đúng là ái đến đủ thâm, lúc này đều phải đứng ra vì nàng nói chuyện. Đến nơi Tống Nghi, đang nghe thấy thanh âm kia khoảnh khắc liền đã có chút ngơ ngẩn. Nàng thực sự không nghĩ tới, Chu Kiêm, Chu Lưu Phi. Tên này ở nàng đầu lưới thượng dạo qua một vòng, lại chậm rãi trượt vào đáy lòng, tiêu nàng không duyên cơ rác ra một loại hít thở không thông, tay chân đều cứng đờ lên, đứng ở chỗ này liền không thể động. Nàng bộ dáng này Rơi vào vệ khởi đáy mắt, liền tạo nên hắn đáy mắt vài phần hứng thú lạnh lẽo chương 33 độc kế. Chu Kiêm cũng không biết chính mình lại ở chỗ này đụng tới Tống Nghi, nhưng nghe thấy vệ cẩm lời này, hắn ma xuôi quỷ khiến mà liền đứng dậy. nay đều không phải là sáng suốt cử chỉ, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Nhưng ở thoáng nhìn Tống Nghi trên người kia vài phần kỳ quái cứng đờ là lúc, hắn liền biết, làm như vậy kỳ thật như cũ có nhất định ý tứ, ít nhất ở hắn xem ra. Rất có ý tứ. Tống Nghi cũng bất quá là cái định nọt. Người khác không biết, nhưng hắn bởi vì luyến mộ nữ nhân này, vẫn luôn lưu tâm cùng nàng có quan hệ tin tức, biết nàng vì vệ khởi đòi chết đòi sống, làm hết không biết liêm sỉ sự. Hiện giờ chính mình cùng vệ khởi xuất hiện ở một hối, nàng cũng không phải là muốn cứng đỡ đến một hai phân sau. Đấy lòng không duyên cớ toát ra vài phần toàn khí tới, nhưng dây lát lại bị chu kiêm cấp đè ép đi xuống. Hắn sớm phi ngày xưa hắn, cho dù đối Tống Nghi còn có như vậy vài phần ý tư ở Khá vậy sớm nên bị càng trầm trọng đồ vật cấp háp ma đi Nữ nhân này Sớm nên bị hắn tử đáy lòng hủy diệt Lưu chữ nàng Cũng bất quá là vì Chu kiêm bỗng nhiên câu môi cười Đi đến phụ cận tới Không e rẻ mà đánh giá tống nghi liếc mắt một cái Mới nói Không ngờ hôm nay tùy tính mà ra Thế nhưng cũng có thể nhìn thấy tống ngũ cô nương Càng không nghĩ tới có thể gặp được vương gia cùng con chúa Hạnh ngộ Ở chu kiêm ánh mắt dưới tống nghi Nhiều ít có chút không chỗ nào che giấu Rõ ràng ngày xưa những cái đó sự tình đều không phải nàng làm, rõ ràng nàng cũng cảm thấy chính mình đối chu kiêm không hề cảm tình, hết thể chỉ là bởi vì thích hợp, chỉ là bởi vì chu kiêm vừa vặn điền ở cái này vị trí thượng, nhưng Tống nghi như cũ cảm giác ra cái loại này kỳ quái ấy nây cảm. Có lẽ, là bởi vì chu kiêm đáng thương. Ai cũng chưa nói, nhưng ai đều biết, Tống nghi tâm kỳ thật thực mềm. Nàng chỉ hận chính mình hiện giờ đứng ở chỗ này, sớm biết hôm nay có như vậy xấu hổ cảnh tượng, liền không nên ra tới. Trôn đầu, thống Nghi cũng không phản ứng chu kiêm. Nàng một giới khuê các nữ tử, mặc dù là bị chu kiêm đến gần, này một câu cũng là nhưng hồi nhưng không trở về, toàn xem nàng cao hứng. Hiện giờ nàng mặc dù là giả bộ một bộ rụt dẹ bộ dáng tới, cũng không ai dám nói nàng cái gì. Nhưng thật ra vệ khởi, này một chút một bộ tao nhạ có lê bộ ráng. Không, vệ khởi nguyên bản liền không phải cái gì bén nhọn bộ dáng trước nay đều như là một khối đã bị mài rua quá ngọc khí, hoặc là một khối bóng loáng cục đá. Hắn là bên ngoài nhìn quang sinh, mổ ra không thể xem. Này một vị đó là chu công tử đi. Lệnh tôn án tử thượng ở thẩm tra xử lý bên trong, chu công tử nhưng thật ra cũng có cái này nhã hứng. Bất quá. Ra tôi giải sầu, luôn là không tồi. Vệ khởi nói lời này thời điểm, như có như không mà quét Tống Nghi liếc mắt một cái. chu kiêm chỉ biết Tống Nghi một nhà đã từng vong ân phụ nghĩa, thấy chết mà không cứu, lại không biết. kia một sự kiện, chỉ có trời biết đất biết, hắn vệ khởi cùng Tống Nghi biết. Có lẽ còn muốn hơn nữa chút không hề quan hệ đạo đức cùng lục vô cứu. Bất quá hiện giờ lục vô cứu đã đi biên quan, đạo đức nửa cái tự sẽ không nói, biết chuyện này người cũng không nhiều lắm. Đáng thương chú Kim, sợ hiện tại còn đối tống nghi si tâm một mảnh đi. Không thể không nói, nữ nhân này tuy không có thể câu dẫn được hắn, nhưng đang câu dẫn nam nhân khác chuyện này thượng, bản lĩnh vẫn là không nhỏ. Vệ khởi lời trong lời ngoài mang theo một loại khó có thể miêu tả trào phúng, còn đồng thời trào phúng hai người. Chu Kiêm cùng Tống Nghi hai người phụ thân, vốn chính là bởi vì cùng án mà bị bắt, Chu Kiêm phụ thân thượng ở thẩm tra xử lý bên trong, Tống Nghi phụ thân cũng giống nhau, nhưng hôm nay hai người đều xuất hiện ở làn trên đường, Hiển nhiên là nhàn hạ thoải mái thực đủ. Rõ ràng vệ khởi chỉ là đối với Chu Kiêm nói chuyện, nhưng Tống Nghi cảm thấy chính mình cả người không thoải mái. Nàng cũng không biết chính mình cọng dây thần kinh nào không đối, nhất thời không nhịn xuống, liền cãi lại nói, thanh giả tự thanh, người khác muôn vàn phỉ báng cũng không thể sửa này thanh. Ta trở hành đến đoan, làm được chính, đâu thèm kia tục tẳng thế nhân ngôn ngữ. Vệ khởi vừa nghe, cười. Nay tục tẳng thế nhân, chỉ sợ vẫn là chính mình đi. Tống nghi ra mặt cũng thật hổ, làm cho người khác mặt nhi cũng liền thôi. Ngay trước mặt hắn nhi thế nhưng cũng dám nói ra nói như vậy tới, thật không biết nơi nào tới dũng khí. Cũng không sợ hắn đáy lòng giận dữ, trực tiếp giáp mặt trọc thủng nàng đi. Bất quá vệ khởi cũng chính là ngấm lại, sẽ không thật sự giáp mặt trọc thủng nàng, rốt cuộc chuyện này cũng có chính mình tham dự. Hùng chi, vệ khởi này một lòng đã sớm giếng cổ không gợn sóng nhiều năm, kẻ hèn một cái tống nghi, có thể dẫn động hắn nhất thời tức giận đã là khó lường, muốn lại làm nàng vì như vậy nữ nhân lãng phí nửa phần nhan sắc đều là không đáng giá. Cho nên vệ khởi nghe vậy, thế nhưng cũng hiếm thấy rộng lượng mà không so đo, tống ngũ cô nương nếu thật có thể nghĩ như vậy, cũng không phải kiện chuyện xấu. Lừa Minh dối người, không phải cũng là bản linh sao. Hắn lời này hàm chứa trào phúng, một chút liền thấu ra tới, cứ việc tàng đến thập phần bí ẩn nhưng tống nghi chính là bị hắn lời này nhằm vào người, lại có cái gì nghe không rõ ràng lắm. Lập tức, nàng đối này vệ khởi chán ghét càng thêm vài phần, đơn giản đứng ở một bên không nói chuyện nữa. Cũng không biết vệ khởi rốt cuộc nơi nào tới tự tin, lại càng không biết vị nào rốt cuộc cái gì ánh mắt nhi. Này vệ khởi nhìn qua chính là bề ngoài hảo, địa vị cao, thật nếu luận khởi tới, còn cập không thượng chu kiêm một hai phần 10 đâu. Nàng ý niệm mới trợt lóe ra tới, liền sợ hãi cả kinh. Không nên nghĩ đến chu kiêm. Ánh mắt chậm rãi nâng một chút, Tống Nghi nguyên chỉ tính toán trộm xem một cái chu kiêm, không lường trước đối phương ánh mắt cũng vừa lúc đâm lại đây. Hai người nhất thời chạm vào vừa vặn. Tống Nghi đột nhiên sinh ra một loại làm chuyện xấu bị người phát hiện cảm giác, không lý do mà tưởng đảo cái động đem chính mình trôn lên. Nàng mới vừa rồi kêu lời nói, còn không phải là ở giúp chu kiêm nói sao. Tuy nàng ước nguyện ban đầu, bất quá là chính mình bị đau đớn, cho nên tới phản bác vệ khởi. Tiểu Dương Thị tuy muốn cho nàng cùng chu kiêm tới một đoạn tái tục tiền duyên Nhưng Tống Nghi chính mình là kháng cự, hiện giờ không phải chính mình nhảy ra đi sao? Nàng có cái gì tư cách nói những lời này? Kết quả là, còn không phải gọi người xem nhẹ đi. Tống Nghi không nói chuyện nữa. Lần này là thật không nói. Chù kia nguyên bản không có gì để nói, có thể tưởng tượng khởi mới vừa rồi Tống Nghi buộc miệng thốt ra kia một câu, lại nhiều ít có chút phức tạp. Vệ khởi không nhiều lắm lời nói, cười một tiếng, mới nói, cẩm không phải muốn đi lên viết thơ sao. Lúc này, phía trên vừa lúc vỗ tay sấm dậy, Cũng không biết là ai viết một đầu hảo thơ ra tới, đạt được mãn đường gieo họ. Ngay vậy, vệ cẩm từ suy tư bên trong phục hồi tinh thần lại. Nàng tự nhiên mà tiếp một câu, đang chuẩn bị đi đâu, mới cấu tứ hảo một đầu, huynh trưởng ngươi nhưng đừng thúc rủ. Một tay dẫn theo làn váy, một tay đỡ nha hoàn tay, vệ cẩm nói xong, liền bay thẳng đến trên đài đi, phía dưới một mảnh ô lên. Như thế nào lên rồi cái nữ nhân? Đúng vậy, như thế lần đầu thấy. Cô nương này là ai à? Thiên! Này không phải chiêu hoa quận chúa sao? Chiêu hoa quận chúa cũng tới. Nha, này không phải chúng ta hương ngạnh có tiếng sao? Mọi người không khỏi nghị luận sôi nổi lên. Tống nghi tại hạ đầu lấy lại bình tĩnh, dương mắt nhìn vệ cẩm, chỉ cảm thấy cô nương này toàn thân khí phé đều cùng người bình thường không giống nhau. Có lẽ thật là thiên gia khí tượng đi. Nàng tóc mày, theo bản năng dơ tay xoa xoa ngực kia một chuỗi lục sáp ong tay xuyến, chỉ nghĩ vẫn là tìm một cơ hội rời đi tương đối hảo. Quay đầu lại nhìn Tống Thiến liếc mắt một cái Tông Thiến cũng là đầy mặt không cao hứng, gặp phải này những các quý nhân, cũng không phải là chỉ có không lưng túi đầu nén giận mệnh. Hai người một ánh mắt liền đã đạt thành nhất trí, chuẩn bị quá một lát liền rời đi. Đến nỗi dương xảo tuệ, quản nàng đi tìm chết. Lan trên đài, chủ trì thơ hội văn nhân rất là kinh ngạc, chiêu hoa quận chúa đây là. Buồn quận chúa nhìn thấy chư vị lại này luận thơ, không khéo cũng đông nhiên thi hưng quá độ, cho nên là một đầu, nhất thời ngứa nghề, tưởng thỉnh chư vị tới bình phán bình phán. Đứng ở trên đài vệ cẩm, động tác ưu nhã, biểu tình mang theo một loại cao ngạo, tựa hồ tự nhiên mà vậy mà toát ra một loại bệ nghệ chi sát. Chỉ là nàng nói chuyện khẩu khí thực sự không thảo hỷ, nơi này văn nhân nhóm cái nào không phải tâm cao khí ngạo. Hiện giờ vệ cẩm nói như vậy, thật sự là người. Không thể thích. Nhưng ai kêu nàng là quận chúa đâu. Mọi người nghĩ, đơn giản không phản ứng, chỉ nhìn xem nàng có thể làm ra cái gì tới. Vì thế, chủ trì văn nhân thấy mọi người cũng chưa ý kiến. Cũng biết này một vị căn bản chính là bọn họ không thể chêu vào, đơn giản mở miệng nói, quận chúa thế nhưng cũng tới, đây là lan đài thơ hội đến nay đều không có gặp được quá sự tình. Nếu quận chúa có cái này nha hứng, còn thỉnh quận chúa đặt bút. Đặt bút? Này đào không cần. Vệ cẩm nhàn nhặt nói, ta viết thơ xưa nay hái ngâm vịnh không yêu hạ bút, nghe hảo đó là. Lời này nói được thật sự là kiêu ngạo. Thống nghi nghe xong, cũng là không duyên cớ không mừng. Đến nỗi phía dưới vệ khởi, cũng là âm thầm nhữ mày đầu. Bất quá dây lát lại bùng ra, vệ cầm như vậy, cũng hảo. Phía dưới là một nửa người cảm thấy vệ cầm kêu ngạo quá mức, một nửa kêu cảm thấy này một vị quận chúa ước chừng là thật sự có thực học. Rốt cuộc, gần nhất trong thư viện truyền ra tin tức, nói vệ cẩm đã trở thành thư viện nội đệ nhất tài nữ, có lẽ đồn đãi là thật đâu. Nơi này, nhất hiểu biết chính là Dương Sảo Tuệ. Nàng cũng không biết là cao hứng vẫn là ghen ghét, nói chuyện thời điểm thanh âm có chút hơi hơi dơ lên, nói con chúa lần này nhất định có thể đoạt được lan đài thơ hội thơ khôi. Quá làm nổi bật, chưa chắc là chuyện tốt. Tống nghi chỉ cảm thấy vệ cẩm này sự sự phong cách cùng chính mình quá không phù hợp, tiêu nàng có một loại kỳ quái không thoải mái cảm giác. Chẳng phải biết, nàng như vậy cảm thấy, vệ cẩm cũng không hảo đi nơi nào. Mới vừa rồi nàng nghe vệ khởi, tống nghi, chu kiêm ba người nói chuyện, liền cảm thấy nơi này cổ quái thật sự là rất lớn. Cẩn thận tưởng tượng, chỉ sợ nơi này ba người còn không biết. Người khởi sướng là nàng cái này đứng ở bên cạnh, tựa hồ cùng chỉnh sự kiện không hề liên hệ người. Lúc trước là nàng khinh thường Chu Kiêm, châm trọc Chu Kiêm, cũng chặt đứt Tống Nghi cùng Chu Kiêm nhân duyên. Lúc trước cũng là nàng câu dẫn vệ khởi, thích người này thích đến không kềm chế được, mất hết Tống Nghi mặt ngũi. Lúc trước càng là nàng sửa chữa sổ sách, âm thầm giao cho vệ khởi. Một là vì làm vệ khởi biết chính mình có tác dụng, thứ hai là hoàn toàn đoạn đi Chu Tống hai nhà việc hôn nhân chú kiêm Vĩnh viễn không có khả năng lại có cơ hội với nàng. Này đó ngoan tuyệt sự tình đều là nàng làm, hiện giờ Tống Nghi này tình cảnh liền rất dễ dàng lý giải. Vệ khởi không thích Tống Nghi, Tống Nghi chính mình lại không biết vệ khởi vì cái gì không được gỡ thích, hoặc là nàng cũng căn bản không thèm để ý nói đến. Ở điểm này đầu, vệ cẩm vẫn là bội phục Tống Nghi, nàng căn bản không thích vệ khởi, từ đầu tới đôi cũng chưa xem qua vệ khởi vài lần. Nhưng thật ra vệ khởi này bất động thanh sắc bộ dáng Lâm mở miệng phía trước. Vệ cầm xem xét tống nghi trước ngực treo tay xuyến, rốt cuộc vẫn là mạnh mẽ đem chính mình nội tâm bên trong đủ loại ý tưởng cấp đè ép xuống dưới. Nàng ánh mắt đỏ qua, phát hiện tất cả mọi người đang xem nàng, vì thế trong lòng cái loại này thỏa mãn cảm liền xuất hiện, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, lan diệp xuân sung xuê, quế hoa thu sáng tỏ. Vui sướng cuộc đời này ý, tự ngươi vì ngày hội. Ai ngờ lâm tê giả, văn phong ngồi cùng vui vẻ. Cỏ cây có bản tâm, gì cầu Mỹ nhân chết. Hảo thơ. Chân chính hảo thơ phía dưới như cũng là một mảnh tĩnh lặng. Trường hợp này, vệ cẩm đã gặp qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều sẽ làm nàng sinh ra một loại siêu nhiên cảm giác tới, phản phất tất cả mọi người không bằng nàng. Nhưng mà ai cũng không nhìn thấy, phía dưới vệ khởi đã hơi hơi nhăn chặt mày. Vệ cẩm ái làm nổi bật tật xấu là càng ngày càng nghiêm trọng. Ngày xưa chỉ là ương ngạnh một ít còn hảo, vệ khởi cũng chính yêu cầu bại lộ chính mình như vậy nhược điểm. Vệ cẩm như thế nào dâu dịa, nhưng hiện tại nàng biểu hiện đến quá mức khó tránh khỏi sẽ không làm hắn có nhược điểm dừng ở người khác trên tay. Húng hồ hiện giờ vệ cẩm, thế nhưng kêu hắn nhớ tới ngày xưa ở ta túc tống phủ thời điểm nhìn thấy Tống Nghi, thật là cái kêu ngạo hương ngạnh không hề giáo dưỡng, cậy mới phong khoáng, chút nào không hiểu đến thu liễm. Ngày xưa Tống Nghi đã là thu hồi dương nanh múa vướt thái độ, trở nên bình thản như nước, tuy không biết là thật là giả, nhưng nhiều ít nhìn thuận mắt nhiều. Vệ cẩm lại là kêu hắn càng ngày càng không thích. Trên đài dưới đài lạng im chỉ có mấy ngay lập tức thời gian Tiếp theo chính là như nước trầm trồ khen ngợi thanh, ở lan trên đường hạ vang thành một mảnh. Có thể nghĩ, một cái danh chấn kinh thành tài nữ, hôm nay liền đã xuất hiện. Vệ khởi tâm tình hơi mang chút áp lực, thế nhưng quay người lại từ đám người bên trong ra tới, tống nghi bọn người không nhịn xuống nhìn hắn một cái, nhưng chỉ nhìn thấy hắn bong dáng Đang trước lập một cái mang đấu là người, đang ở vệ khởi chính phía trước. Hắn ở chỗ này đã đứng hồi lâu, lúc này thấy vệ khởi lại đây. Lại xa xa thấy bên kia chạm thật sự khẩn Tống Nghi cùng Chu Kiêm, lại thoáng nhìn Tống Nghi ngực lục sáp hong tay Xuyến, tức khắc xách một tiếng. Vệ khởi đi đến trước mặt hắn, người sao tới. vừa lúc gặp lúc đó, vương ra mạc trách móc. Người này thanh âm có chút mơ hồ, cũng nghe không rõ ràng. Hắn xem vệ khởi hướng tới bên cạnh tiểu lầu đi đến, liền cũng tự động theo đi lên, đợi đến lên lầu, đến mọi người nhìn không thấy địa phương. Hắn mới cười một tiếng, ta như thế nào ở kia Tống Ngũ cô nương trên người nhìn thấy tay của ngại Xuyến. Vẫn là treo ở trên ngực, ý tứ này. a không hổ là vệ khởi a nay hảo bề ngoài liền không biết lừa nhiều ít cô nương phương tâm. Vệ khởi mày nhăn lại, ánh mắt sắc nhọn như đau, không che lấp nửa phần thời điểm, không duyên cớ gọi người tâm kinh đảm hàn. Người chán sống không thành. Trần mô không dám. Người này mày một trọn, cười nhẹ, rồi sau đó hướng tới bên ngoài vừa nhìn, nhìn thấy kia chu kiêm, không khỏi nói thầm một tiếng. Này chu kiêm đảo cũng có ý tứ. Lại không biết. Nếu kêu hắn biết hám hại phụ thân hắn chính là hắn người trong lòng. Chương 34 Bách cận. Này một câu bên trong hàm chứa tâm tư, dữ dội ác độc. Vệ Khởi nghe xong, chỉ mày nhảy dự. Nhưng mà hắn đứng ở lan can sau lưng rèm châu hạ, bên ngoài sáng ngời ánh đèn chiếu hắn bóng dáng, lộ ra một loại khôn kể tối nghĩa cùng trầm ám. Vệ Khởi trên người, vĩnh viên có một loại sau giờ ngọ Phật đường hương vị, bên ngoài ánh mặt trời chiếu, bên trong nhẹ nhàng nhợt nhạt nhàn nhạt, nhạt, nhạt, nhạt, chỉ có một lò hương, một tôn Phật, một con đệm hương mù. Một quyển kinh thư, lộ ra một loại âm u nặng nghề. Nhưng là đương tuân lệnh thanh âm vang lên khi, lại trở thành một loại khó có thể miêu tả thuần túy. Chỉ tiếc, vệ khởi không cảm thấy chính mình là cái thuần túy người. Cũng không biết hắn rốt cuộc là ở cân nhắc chuyện này, vẫn là cân nhắc những lời này, hoặc là ở cân nhắc người nào đó. Tóm lại, vệ khởi nhẹ nhàng chuyển qua thân, đem trong tay Phật Châu, gác ở trên bàn thượng. Hắn đi dạo một bước, lại đi dạo một bước. Mà kia không biết tên tự người, liền ở nơi tối tăm nhìn vệ khởi này một loạt hành động. Do dự, đều không phải là vệ khởi hẳn là có cảm xúc. Mà giờ phút này, hắn lại có thể nhìn ra vệ khởi là ở do dự. Vì thế, không khỏi cười, người này hỏi, Vương gia, rốt cuộc là ở vì cái gì do dự? Ngươi, lại là vì cái gì, đưa ra cái này kiến nghị. Vệ khởi dừng bước, hỏi lại. Ngươi nọ nói, Trần Mỗi chính là vương gia quân sư, ít nhất hiện tại cùng vương gia ngài ở một cái trên thuyền. Mà Trần Mộ lớn nhất bản lĩnh cũng bất quá chỉ là nhìn lén nhân tâm. Vương gia trong lòng tưởng cái gì, Trần Mộ liền cấp vương gia kiến nghị cái gì. Hùng chi, vương gia ngại như thế nào liền nghe ra, Trần Mộ đây là kiến nghị tới đâu. Hắn bất quá là giả thiết, Chu kiêm biết chuyện này, rốt cuộc sẽ là cái gì phản ứng. Mà vệ khởi mới vừa rồi theo bản năng mà nói, đây là một cái kiến nghị. Chính cái gọi là là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, dâm giả thấy dâm. Tâm thuật bất chính người nghe xong ba phải cái nào cũng được nói, cũng chỉ sẽ cho rằng đó là tâm thuật bất chính chi ngôn. Cho nên vệ khởi. Người này không đem nói phá, nhưng vệ khởi sớm đã nghe xong cái rõ ràng minh bạch. Hắn bước chân một chút nghe xong xuống dưới, tay áo bãi cũng rũ tại bên người, u ám bên trong lộ ra một cổ hoa lệ cảm giác, nhưng mà lại trầm ám mặc danh. kia một cái trước mắt, người khác là thấy không rõ trên mặt hắn biểu tình. Chỉ có thể thấy, vệ khởi đột nhiên dương tay, một phen đem Phật Châu ngã ở trên bàn trà. Băng mà một thanh âm vang lên, Phật Châu còn hướng tới phía trước hoạt động một chút, va chạm ở trung trà thượng, thanh âm thanh thúy. Quanh mình ầm ý, lúc này nơi đây lại yên tĩnh cực kỳ. Kia họ Trần sớm bị vệ khởi này hành động sợ tới mức không dám lại động, vệ khởi người này luôn luôn là hỉ nộ không hiện ra sắc, hôm nay cư nhiên ngay trước mặt hắn phát hỏa. Bưng trung trà tay cũng cứng đờ trụ, hắn dương mắt nhìn phản quang mà đứng vệ khởi, thử thăm dò hỏi một câu, "Vương ra. Vệ khởi bên môi hiện lên ba phần cười lạnh, "Ngươi thật là trường bản lĩnh." Đối phương một chút đứng lên, bất quá lúc này ngược lại không thấy vài phần hoảng loạn, cười nói, vương gia này tình trạng, pha như là bị trần mố cấp cho thủng, cho nên thẹn quá thành giận Tựa người này như vậy mưu sĩ, về khởi nhiều năm như vậy tới cũng chỉ gặp được quá này một cái. Thành như hắn mới vừa rồi lời nói, người này nhất am hiểu đó là nhìn lén nhân tâm. Nhưng là giờ này khắc này không lý do gọi người chẳng ghét. Người quá thông minh, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Mà vệ khởi vẫn luôn cảm thấy chính mình bất quá là một viên cục đa tâm, hắn ấy lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, là tâm thuật bất chính vẫn là suy nghĩ khác, động khác ý niệm, vậy chỉ có chính hắn biết. Cũng có lẽ, chính hắn cũng không biết. Mắt nhìn tống nghi thật là chuyện xấu làm tẫn, kia chu kiêm thế nhưng không hề phong bị, hai người lại tửa còn liếc mắt đưa tình, tóm lại kêu vệ khởi rác ra như vậy một phân hai phân kỳ dị tới. Nếu thật làm chu kiêm biết này trung gian quan khiếu cùng ngọn nguồn. Thật đúng là gọi người rất chờ mong. Vệ khởi hơi hơi mị đôi mắt, ngón tay một cây một cây mà bốn lựa lên, hắn khoanh tay tại chỗ dạ bước, chỉ nói, biết việc này, cũng bất quá này ít đòi mấy người, nếu là trung gian tin tức để lộ, tống nghi dễ như trở bàn tay liền có thể suy ra chính là ta ngầm hại nàng. Việc này ngài biết, nàng biết, ngài bên người thân cận người biết, Trần Mô biết, Lục Tiên Sinh biết, hẳn là không có người khác đi. Họ trần sơ sơ cằm, lại nói, bất quá nàng một giới nhược nữ tử, ngài là cao cao tại thượng tự kỳ vương. Đó là hoàng thượng cũng như có như không kiêng kỵ ngài một vài phân, ngài tay cầm nửa cái thiên hạ sinh sát, muốn bắt này một cái không nơi nương tựa nữ lưu hạ người, còn dùng đến lo lắng cái gì. Đúng vậy, thống nghi bất quá là con kiến một con. Hắn hơi hơi mà con ngôi, lại đột nhiên nhớ tới nàng kia điềm đạm dung nhanh tới, chỉ là ngày xưa nàng đủ loại cho hề lại bao chùm đi lên, têu hắn nửa là chẳng ghét, nửa là đủ loại nói không rõ cảm xúc. Vệ khởi trong lòng biết chính mình hôm nay có chút kỳ quái, cũng không phải nói chuyện chính sự thời điểm Vì thế nói, việc này. Ngươi nhắm lại miệng. Chỉ kêu hắn nhắm lại miệng. Kia rốt cuộc là? Nhắm lại bên kia miệng. Nay một vị bỗng nhiên phạm vào nói thầm, bất quá mắt thấy vệ khởi này sắc mặt, cũng chung quy không dám hỏi nhiều, lại càng không biết vệ khởi rốt cuộc là cái cái gì quyết đoán, chỉ đứng yên ở một bên, chờ này một vị ra đem hỏa khí tiêu giảm đi xuống. Qua một hồi lâu, vệ khởi mới khoanh tay mà đứng, nhàn nhạt đối hắn nói, quá cương dễ chết, tuệ cực tất thương. Thế gian người thông minh rất nhiều, Nhưng thông minh phản bị thông minh lầm là lúc cũng không ít. Trần Đại Nhân, ngươi tuy rằng thông minh, nhưng ta nhất không mừng đó là ngươi thông minh. Trần Đại Nhân, này xưng hô, bị cảnh cáo vị nào không chút nào để ý mà cười cười. Sau đó điểm điểm chính mình huyệt Thái Dương, nói, bao nhiêu người cầu cũng cầu không được ta này thông minh đâu. Ngài nếu biết Trần Mỗ thông minh, liền không nên ở hôm nay nói ra lần này lời nói tới. Bởi vì, hắn ngừng lại một chút, đáy mắt thần quang đột nhiên thâm. Ngài đối Trần Mỗ. Động sắc khí. Sắc khí. Vệ khởi hai trong mắt nâng lên tới, nhìn trước mắt này một vị ít có người biết đến người thông minh, qua hồi lâu mới nói, ngươi thực tự phụ. So vương ra ngài tự phụ nhiều. Hắn cười một tiếng. Vì thế vệ khởi nói, ta đối với ngươi động sắc khí, nhưng ngươi vẫn chưa sợ hãi, nghĩ đến là có cái này tự tin, kêu ta không giết ngươi. Trần mỗ chưa từng cái này tự tin. Hắn nói, tương phản, trần mỗ vẫn luôn cảm thấy, cuối cùng trần mỗ đầu sẽ bị vương ra cắt bỏ. Thà yên tâm, giờ phút này còn sẽ không. Vệ khởi không ở phản ứng người này. Người quá thông minh, đầu óc nhiều ít có chút không bình thường. Bất quá, lúc này vệ khởi, còn liền yêu cầu hắn thông minh. Người thông minh không cần nhiều, một cái liền hảo, vệ khởi không có suốt ngày bị người dùng bực này yêu nghiệt thấy rõ lực quan sát thói quen. Lan phố phía dưới đúng là náo nhiệt một mảnh. Ai cũng không nghĩ tới, ngày xưa tiêu ngạo hương ngạnh chiêu hoa của chúa, thế nhưng có thể xuất khẩu thành thơ, làm ra như thế siêu tuyệt một đầu thơ tới tức khác dẫn tới toàn bộ trường nhai đều vành động lên. Văn nhân nhã sĩ nhóm cảnh tương tương chuyên tụng, cùng khen ngợi. Tống nghi đối này đó danh lợi đều không lắm để ý, hiện giờ cũng vô tâm tư đi chú ý này đó. Nàng phát hiện vệ cẩm thật sự là cái thực kỳ diệu người, lúc đầu còn đối với nàng châm trọc niệm ai, từ lan trên đài xuống dưới lúc sau, rồi lại cùng thay đổi cái ý tưởng giống nhau, rất có đối nàng vẻ mặt ôn hòa hương vị. Vệ cẩm ra một hồi nổi bật, giờ phút này tâm tình với lúc, nàng phát hiện, chỉ cần nàng chịu Tùy thời đều có thể trở thành mọi người chú ý trung tâm, mà bọn họ ánh mắt cũng sẽ không dừng ở tống nghi trên người. Tống nghi người này, thật là không có trí lớn, cũng là ngực đại ngốc niết, ngay từ đầu liền đem ánh mắt đặt ở chu kiêm trên người, trước nay không nghĩ tới lại trọn trọn càng tốt. Cũng không có cái gì tiến thủ tâm, suốt ngày ép dạ cầu toàn, đắc tội mẹ cả lại như thế nào. Vệ cẩm cũng không cảm thấy mấy thứ này yêu cầu để ý. Chính là hiện giờ, nhìn nàng như vậy tao nhã nội liễm tính tình. Vệ cầm lại thật sự cảm thấy người này là cái tuyệt hảo làm nền. Ở nàng xem ra, thống nghi chính là trời sinh làm lá xanh liêu. Nghĩ, nàng hướng tới phía trước đi rồi hai bước, nhìn thoáng qua nóng lòng muốn thử dương xảo tuệ, liền nói, ngươi khá vậy tưởng đi lên thử xem. Nói lời này thời điểm, nàng là cười, nhưng ánh mắt phía dưới cất dấu châm. Dương xảo tuệ cũng nhạy bén mà cảm giác được, tuy rằng chính mình nếu là cũng đi lên, sẽ không đoạt quận chúa nổi bật, nhưng quận chúa cũng không tưởng tên của mình cũng cùng nàng treo ở cùng nhau lần hai ngày bị kinh thành phố lớn ngõi nhỏ lan truyền. Cho nên, Dương Sảo Tuệ cũng chỉ là nhìn lan trên đài những cái đó thi văn liếc mắt một cái, cơm chế chính mình nội tâm khát vọng thu hồi ánh mắt, nói, ta liền không đi, quay đầu lại phải bị mẫu thân cùng tổ mẫu biết, khẳng định muốn quả trách. Lời này cũng không giả, nhưng so với phía trước kia chờ khát vọng tới, giống như là xương đánh cả tím, khéo. Thống nghi đem một màn này xem ở đáy mắt, cũng không ngôn ngữ. Chu Kiêm cũng ở bên cạnh đứng có một trận, Khoảng cách tống nghi có như vậy vài bước lộ khoảng cách, nhưng chính là không tới gần. Cùng dương xảo tuệ vừa đi lại đây, vệ cầm liền đem hai người như vậy tình trạng xem tiến đáy mắt, nàng trước nay tâm cao khí nạo, căn bản là không đem chu kiêm cấp bỏ vào đáy mắt quá, hôm nay vốn cũng không quá chỉ là liếc mắt một cái đảo qua đi, lại đông nhiên có chút sử sốt Chu kiêm. Người này thật là chu kiêm, nhưng nhìn qua cùng chính mình lúc trước nhìn qua thời điểm lại có chút không giống nhau. Khi đó... Chu kiêm còn căn bản chính là cái ở trong thư viện đọc sách tú tài, tuy rằng có vài phần bản lĩnh, nhưng khí độ phương diện, hoàn toàn vô pháp cùng quý tộc hôn đúc ra tới vệ khởi so sánh với. Cho nên, lúc trước vệ cẩm căn bản là không thấy thường hắn. Nhưng hôm nay, hắn một thân trầm tĩnh trầm mặc mà đứng ở tống nghi bên cạnh cách đó không xa, hai người tuy rằng không đứng chung một chỗ, nhưng chu kiêm loại này bảo hộ cảm giác lại có thể dễ như trở bàn tay mà phân biệt ra tới. Này hai người đứng chung một chỗ. Cũng không phải là trai tài gái sắc, đang đối tới rồi cực điểm sao. Chỉ như vậy liếc mắt một cái xem qua đi, thế nhưng cảm thấy có chút chói mắt. Không, không chỉ là có chút, mà là, phi thường chói mắt. Vệ cẩm vừa mới tính toán cùng Tống Nghi đánh hảo quan hệ, hảo kêu này một mảnh lá xanh hảo sinh phụ trợ chính mình. Nói nữa, dung mạo tuy rằng là trời sinh, nhưng hủy diệt như vậy dung mạo lại không cần tốn nhiều sức. Nàng có một vạn loại đối phó Tống Nghi biện pháp, chỉ là hiện giờ thấy chú kiêm. Mới vừa rồi đủ loại tính toán, gõ đủ loại bản tính như ý, tất cả đều đã quên cái không còn một mảnh. Tống nghi còn chưa thấy vệ cầm biến hóa, nàng chỉ là thoáng nhìn một bên chu kiêm thân ảnh, chung quy có chút lo sợ bất an thôi. Chu kiêm phản phất cảm thấy ra nàng bất an cùng xấu hổ, rốt cuộc trầm rãi mở miệng hỏi một câu, ngũ cô nương nếu là cảm thấy chu mồ đứng ở chỗ này, với cô nương danh dự có ngại, kia tại hạ liền chạm đến lại xa một ít, không biết ngũ cô nương ý hạ như thế nào. Ý hạ như thế nào? Tống Nghi suýt nữa cười khổ, rõ ràng là nàng thực xin lỗi đối phương, hiện giờ này khoảng cách cũng không xem như rất gần, căn bản không có cái gì có ngại danh dự cách nói, chu kiêm đây là, không lời nói tìm nói a nàng có thể nói cái gì. Tống Nghi trong lòng đã sầu khổ mà thở dài trăm ngàn hồi, chung Quy vẫn là nói, Chu công tử hiểu lầm, ta cũng không ý này. Nàng lời này nói được nhẹ nhàng nhậm nhạc, một túi đầu, đó là ôn nhu vô hạ. Như vậy thông minh bộ dáng, Gọi được chu kiêm đáy lòng sinh ra như vậy vài phần không thể đụng vào mềm mại tới, thế nhưng không nhịn xuống con con ngôi Một màn này vừa lúc lọt vào bên cạnh vệ cẩm trong mắt, mơ hồ làm nàng đấy mắt sinh ra một thốc ngọn lửa tới. Một cái độc kế, đồng nhiên thành hình. Vệ cẩm khanh khách mà mắt môi cười một tiếng, cô ý mắt mang theo ái mội mà nhìn về phía hai người bọn họ, chế nhạo nói, nhị vị ở bên nhau đứng, cũng không phải là kim đồng ngọc nữ trai tài gái sắc sao. Trường 35 Trần Hoành Tống Nghi không nghĩ tới vệ cẩm thế nhưng lớn mật đến nói ra nói như vậy tới, nơi nào là nữ nhi ra phải nói. Ngầm cũng liền thôi, hiện giờ trước công chúng, sao dung đến nàng như vậy hài hước ngôn ngữ. Trong khoảng thời gian ngắn, Tống Nghi ám chầm ánh mắt, đối này một vị quần chúa giáo dưỡng đã là không báo nửa điểm hy vọng. Bất quá đối phương cao cao tại thượng, lại là quần chúa, chính mình như thế nào cũng không hảo xuất khẩu nói đối phương không phải. Đang ở Tống Nghi châm trước chi gian, phía trên vệ khởi đã xuống dưới. Vệ khởi không nghĩ tới xuống dưới liền nghe thấy này một câu, đứng ở bậc thang, liếc mắt một cái liền thấy phía dưới chạm đến cũng không rất gần Chu Kiêm cùng Tống Nghi. Tống Nghi kia một trương mỹ nhân phủ dung mặt, chỉ tại đây lan phố sáng lạn dưới ánh đèn đầu, gọi người cảm thấy đầy trời tinh quang, đầy đường u lan, đều thành nàng làm nền. Không nói lời nói rồi nói, giờ này khắc này, Tống Nghi một người liền có thể để quá này hàng ngàn hàng vạn hoa lan. Chỉ tiếc, vệ khởi là nhất không thể cũng nhất sẽ không nói nói thật người. Hắn có môi Nhàn nhạt điểm vệ cẩm một câu, cẩm nhi, ngươi lại bắt đầu nói Hiếu nói vượng. Đối vệ khởi, vệ cẩm trước sau là có chút sợ. Lúc trước câu dẫn hắn thời điểm không biết trời cao đất rộng, hiện giờ mới biết được chính mình ánh mắt rốt cuộc hảo đến cái gì cảnh giới. liền vệ khởi bực này tàn nhẫn người đều dám chê ớ, cuối cùng cư nhiên còn để lại một cái mạng nhỏ, không có trực tiếp ra tay liệu lý chính mình, thật đúng là may mắn bên trong may mắn. Vệ khởi người này là ngươi không hiểu biết thời điểm dễ dàng thân cận. Hiểu biết lúc sau ngược lại thân cận không đứng dậy, cũng không dám thân cận cái loại này người. Vệ cẩm đảo không dám có cái gì làm trái, Nguyên còn chuẩn bị chèn ép Tống Nghi vài câu, ở vệ khởi lên tiếng lúc sau chỉ ngoan ngoan mà đi đến hắn bên người tới, nói, cẩm nhi chỉ là thuận miệng nói bậy, nhưng huynh trưởng lại như thế nào biết ta là ở nói hiệu nói vượt đâu. Nhìn Tống Nghi cùng chu kiêm bộ dáng này, cũng không phải là mắt thấy liền phải đang đối đến cùng nhau sao. Nàng chỉ là con toan, không nghĩ tới, vệ khởi nghe nàng lời này không khỏi nhìn Tống Nghi liếc mắt một cái. Tống Nghi buông xuống chán vẻ, phảng phất thật là có như vậy vài phần e lệ ý tứ. Đấy lòng vài phần trào phúng, áp lực không được mà liền xông ra, Vệ Khởi thật đúng là lại nghĩ tới phía trước kia cho rằng thiên hạ đệ nhất chờ người thông minh kiến nghị. Bất quá hắn muốn nội liễm đến nhiều, cho dù nội tâm có muôn vàn ý tưởng, cũng sẽ không biểu lộ ở trên mặt nửa phần. Cho nên, hắn cũng chỉ là nhìn nhiều như vậy liếc mắt một cái, ánh mắt ở Tống Nghi kia tay xuyến thượng dừng lại trong chốc lát. Nguyên là có tính toán gì không, cũng thật nếu muốn thời điểm lại quên mất. hắn hỏi, các người nhưng đã dạo hảo. Nếu là không có việc gì, lúc này cũng đương hồi phủ. Huynh trưởng, ta còn không có cùng các nàng chơi đủ đâu. Lúc này, vệ cầm bắt đầu không vui, nàng đặc biệt không nghĩ như vậy dễ như trở bàn tay mà thả tống nghi đi, dù sao cũng là chính mình sử dụng quá thân thể, như thế nào cũng không yên lòng. Tóm lại hiện giờ là thưởng lan thịnh hội, mặc dù là trở về đã muộn cũng không quan trọng đi. Hoàng huynh cũng sẽ không nói. Hoàng đế tự nhiên sẽ không nói, hắn ước gì vệ cẩm càng ngày càng ương ngạnh mới hào đâu. Vệ khởi quét một vòng, lại thấy tống nghi đáy mắt xẹt qua vài phần không được tự nhiên, kia một cái chớp mắt hắn trong lòng chợt tự tại. Một khi đã như vậy, ngươi liền tiểu tâm một ít, phía dưới người quá tạp, gọi người đi theo. Đà tạ huynh trưởng, vệ cẩm cười một tiếng, này đó là chính mình đã được đến cho phép, thay đổi cái thân thể cảm giác quả thực không giống nhau, thật là nàng nói cái gì, vệ khởi liền đáp ứng cái gì. Đáng tiếc, chỉ là huynh muội Nàng đáy lòng không phải không có tiết nối, lúc này dương mắt thấy Tống Nghi, đó là không thoải mái. Bên môi treo cười, vệ cầm nói, huynh trưởng vội huynh trưởng, ta mang theo xảo tuệ cùng Tống ra vài vị cô nương cùng đi mặt trên uống trà đi. Nói xong, nàng liền nhìn về phía Tống Nghi Tống thiến đám người nói, này thiên hương lâu trả chính là nhất tuyệt, bất quá chủ tiệm cũng không chiêu đái khách lạ, ta mang theo các người đi một chuyến đó là. Từ người mang theo, về sau tự nhiên không phải khách lạ. Vệ cẩm có vẻ rất rộng lượng. Trên thực tế, trong mắt người ngoài, nàng cũng thật là rất rộng lượng. Dương xảo tuệ cười nói, nghe nói thiên hương lâu trà chính là thiên kim một trảng, cũng chỉ có quận chúa mới có như vậy đại rộng rãi bốc tích. Uống trà ai còn thật dùng bạc tới mua. Vệ cẩm nghe Dương xảo tuệ lời này, chỉ cảm thấy tục tàng, không khỏi cùng nàng nói, nhìn ngươi cũng là trong thư viện nổi danh tài nữ, sao như thế tục tàng. Hảo trà hảo thơ hảo phong cảnh, nếu là nói tiền, kêu liền tục tàng. Thiên hương lâu lâu chủ nghe ta một đầu thơ, liền sớm đã đem ta coi làm lâu dài khách nhân, mang các người đi lại tính cái gì. Vệ cẩm ở thư viện bên trong mới là chân chính tài nữ, Dương Sảo Tuệ bất quá là ngày xưa đệ nhất thôi. Hiện giờ, vệ cẩm lại vừa mới ra cái gió to đầu, như thế nào cũng không phải Dương Sảo Tuệ có thể so sánh được với. Hùng chi hai người thân phận địa vị đều kém một đoạn, tự nhiên là vệ cẩm nói cái gì, Dương Sảo Tuệ ứng cái gì. Nguyên bản dương xảo tuệ ở nhà mình cũng là đại thái thái phùng ở lòng bàn tay đau ngoan cháu gái, lúc trước cùng vệ cẩm giao hảo, còn tưởng rằng là nịnh bợ thượng quý nhân. Nhưng chờ hiện giờ bị châm trọng nàng mới biết được, cái gì gọi là xui xẻo. Mới vừa rồi nói vậy, nguyên bất quá đều là thuận miệng nịnh hót một câu, người bình thường nghe xong cũng liền nghe xong, phần lớn sẽ không để trong lòng. Ai biết, vệ cẩm cũng không biết cọng dây thần kinh nào không đúng, thế nhưng đem những lời này cấp nghe vào lỗ thai, trái lại còn muốn nói nàng t Dương Sảo Tuệ lòng tràn đầy nghẹn quất, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng nói không ra lời. Vệ cẩm chút nào không cảm thấy chính mình đã đâm bị thương Dương Sảo Tuệ, ngược lại dường như không có việc gì mà tiếp đón Tống Nghi cùng Tống Thiến đám người, thậm chí còn đi treo đùa Tống Du. Tống Du tuổi con nhỏ, chính là trong nhà tiểu cô nương, vệ cẩm sớm tại Tống Phủ thời điểm liền nghe nói qua cái này tiểu nha đầu, bất quá không như thế nào gặp qua, cũng không nghĩ như thế nào tiếp cận quá. Hiện tại xem tiểu hài tử tuyết hồ hồ một đoàn, thực sự đáng yêu. Nhìn không được liền rỗi tay đi ôm, đây là quý phủ lục cô nương đi. Thật là đáng yêu. Không cần người ôm. Tống du tuổi con nhỏ, đồng nôn vô kỵ, nhìn vệ cẩm liền cảm thấy chán ghét, dùng sức lấp đầu, chính là không chịu vông ra tống tiến tay, đến vệ cẩm bên kia đi. Trên mặt tươi cười dần dần giảm đạm, vệ cẩm nhàn nhạt thu hồi chính mình tay, phản phất chính mình mới vừa rồi không có hướng tới này. Tiểu hài tử vươn qua tay giống nhau nói, vừa lúc buồn quận chúa cũng mệt mỏi, tiểu hài tử quá làm ấm ý, chúng ta vẫn là đi lên uống trà đi dọc theo đường đi đi qua đi không ít người, nhìn đều là quần áo ngăn nắp. Mãn đường cái không ngừng là văn nhân nhà sĩ, bình dân bạc cánh càng có không ít thanh lâu con hát nghệ kỹ. Hiện giờ trong kinh thành chơi gái thành phong trào, cậu ấm nhóm ra cửa nếu là không chiêu kỹ, ngược lại chịu người khinh thường, bởi vậy này mãn đường cái đều nhưng thấy trang điểm đến hoặc là thanh lệ thoát tục hoặc là quyến rũ vũ mị cô nương. Tống nghi một đường từ son phân khí bên trong xuyên qua, tuy là làn gió thơm đập vào mặt, nhưng rốt cuộc cảm thấy có vài phần gây mũi Nàng quay đầu nhìn lại, chu kiêm đứng ở tại chỗ không có đi lại đây. Rốt cuộc hiện giờ vệ khởi cũng đã phải rời khỏi, chiêu hoa quận chúa mang theo các nàng cùng nhau đi lên uống trà, chu kiêm tự nhiên không thể đi lên đuổi kịp, hiện giờ xem hắn đứng ở tại chỗ, lại có một loại nói không nên lời tịch liêu cảm giác. Tống nghi biết, chính mình hiện giờ này trạng thái rất nguy hiểm. Nàng long mềm yếu, không thể gặp người bình thường đáng thương tình trạng, hiện giờ thấy chu kiêm, càng là cưỡng bách chính mình vùi đầu xem lộ, Tống nghi bên thai chỉ có tới tới lui lui qua đường người nói chuyện thanh. Năm nay thưởng lan thịnh hội thật là không nghĩ tới A. Ha ha ha lan đài thơ hội thế nhưng sẽ bị một nữ tử cấp đoạt khôi thủ, thật là kêu muốn trên đời này nam tử đều xấu hổ với làm thi văn. Trăm triệu không nghĩ tới chiêu hoa quận chúa nhìn ương ảnh, lại cũng là cái nét đẹp nội tâm với tâm, như vậy cao tuyệt tài hoa. Sách! Người cùng người không thể so A. Ai, kia không phải! Tự kỳ vương! Hư! Cách đến rất xa đâu! Bất quá hai huynh muội này thật đúng là kỳ quái, chiêu hoa quận chúa kiêu ngạo hương ảnh, tự kỳ vương lại nghiêm cẩn tự giữ còn thanh tâm quả dục Nghiêm cẩn tự giữ đảo cũng thế, thanh tâm quả dục lại là cái cái gì cách nói. Này ngươi cũng không biết ta. Ha ha ha, lại nói tiếp vẫn là một cọc chê cười đâu, ta nói cùng ngươi nghe. Trước kia kỳ vương đi chùa miếu tu hành thời điểm, từng xứng một người thị nữ, đây là có ý tứ gì các ngươi tổng biết đi. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, ở kỳ vương còn triệu lúc sau. Hắn cảm nhớ này thị nữ trưởng kỳ tới chiếu cố, số tiền lớn cấp này thị nữ thêm của hội môn. Kết quả a, các ngươi đoàn thế nào? Chạy nhanh nói nha, thế nào? Ha ha ha gấp cái gì nha, ta này không phải đang nói đâu sao? Kia thị nữ a, thế nhưng vẫn là hoàn bích chi thân. Các ngươi nói nói, này có thể không gọi làm thanh tâm quả dục sao? Lại vẫn có bực này sự. Không chừng không phải thanh tâm quả dục, là không thể không thanh tâm quả dục đâu. Ha ha ha huynh đại ý tưởng này thật là đủ tuyệt. Đủ đậu. Đã có người âm thầm dự ngón tay cái. Này rất nhiều ngôn ngữ, truyền vào tống nghi trong hai, đã nghe được nhất cuối cùng vài câu, nàng sát mặt đột nhiên cứng đở, lại là đã nghe minh bạch. Đi ở bên kia vệ khởi, bước chân cũng bỗng nhiên chi gian dừng lại. hắn trên mặt nhìn không thấy nửa phần gọn sóng, không nói gì quay đầu lại nhìn kia đưa lưng về phía bọn họ đi ra một đám người liếc mắt một cái, đào đức chỉ ở một bên cười trộm cái không ngừng. Chuyện này thật không biết đã chuyển vì nhiều ít năm cho cười, mỗi nghe một lần liền có thể nhạc một lần Mắt thấy vệ khởi này sắc mặt liền phải biến hóa lên, Đào Đức chạy nhanh tỏ lòng trung thành, "Vương ra, thủ hạ đi giúp ngài sửa chữa bọn họ một đốn." Câm miệng. Vệ khởi phẩy tay háo một cái, Trung Quy vẫn là nhịn này một hơi, gần như cảnh cáo mà liếc Đào Đức liếc mắt một cái, hắn xoay người rời đi. Đào Đức ở phía sau cử tay áo, che chính mình khẩu môi, vẫn là ngẹn cười. Đoàn người Trung Quy vẫn là tách ra. Vệ khởi mang theo Đào Đức đi rồi người, Tống Nghi đi theo vệ Cẩm Dương xảo tuệ đám người cùng nhau đi. Đã thượng thiên hương lâu, mà Chu Kiêm đứng ở tại chỗ không nhiều trong chốc lát, cũng đi theo xoay người chuẩn bị rời đi lan phố. Nơi đây tuy rằng náo nhiệt, nhưng hắn tâm không náo nhiệt. Không nghĩ tới, mới quay người lại, Chu Kiêm liền phát hiện, không biết khi nào, chính mình phía sau đứng một vị ăn mặc nước sông Lam gấm vóc trường bảo Nam Tử, nhìn cao cao gầy gầy, phong độ nhẹ nhàng. Hắn liếc mắt một cái liền thấy đối phương, đối phương cũng liếc mắt một cái thấy hắn. Hai người đứng không núp đích, cuối cùng vẫn là đối phương trước cười một tiếng chào hỏi. Các hạ đó là Chu Kiêm Chu Công Tử đi. Đúng là tại hạ. Chu Kiêm có chút nghi hoặc, người này có thể một ngụm báo ra bản thân tên họ tới, thân phận cùng ý đồ đến hẳn là không đơn giản, còn chưa thỉnh giáo. Nơi nào dùng đến cái gì thỉnh giáo? Đối phương rộng rãi cười, lộ ra một loạt bạch bạch hầm răng, kẻ hèn họ Trần, tên một chữ một cái hoành tự. Đồng liêu đều kêu ta Trần muốn mệnh, Chu Công Tử tuổi còn nhỏ ta rất nhiều, Trần mỗ liền trơ mặt ra sưng ngài một tiếng Chu Lão Đệ. Trần Huynh nói quá lời Chu Kiêm biết nghe lời phải. Hán cuối cùng là nghĩ tới, trong kinh đích xác có như vậy cái danh nhân, chính là đao bút lại chúng nhất đẳng nhất người, tên là Trần Hoành, nhân xương Trần Muốn Mệnh, quan chức không cao, bản lĩnh không nhỏ, đây cũng là thật sự. Như vậy cá nhân, tìm chính mình tới làm gì? Trong lúc nhất thời, Chu Kiêm cũng bất động thành sắc lên. Bọn họ hai người chạm mặt tuy rằng là ở tương đối ám địa phương, nhưng nếu là ở trên lầu, lại có thể xem cái rõ ràng. Tống Nghi chưa rứt rửa cửa sổ nhã tọa vừa nhắc mắt liền nhìn thấy Chu Kiêm cùng kia thần bí nam tử tiếp xúc, nhẹ lặng lẽ như mi nàng có chút khó hiểu. Bất quá Chu Kiêm tới kinh thành như vậy lâu, nhận thức mấy cái bằng hữu, cũng không xem như cái gì hiếm lạ sự. Nàng trong óc bên trong ý niệm vừa qua khỏi, mới hồi phục tinh thần lại, liền nghe thấy vệ cẩm cười nói, ngũ cô nương nhìn nhưng thật ra tâm sự nặng nghề bộ ráng, lúc đầu ta có vài câu không lo ngôn ngữ, còn thỉnh ngươi không cần hướng trong lòng đi. Bất quá nữ nhi ra, vào thư viện một chuyến Tổng nên hôn cái kết nghiệp ra tới đi. Ta nhưng thật ra có một cái chủ ý, với ngũ cô nương lại cũng không nửa phần chỗ hỏng. Tống nghi không biết vệ cẩm muốn nói gì, chỉ hào xem nàng. Vệ cẩm hơi hơi mỉm cười, biểu tình bên trong mang theo vài phần thiên nhiên tiêu căng, nói, quay đầu lại ta cùng các tiên sinh nói nói, trên dưới một khơi thông, ngũ cô nương liền có thể trọng nhập kinh thành thư viện đọc sách, ngũ cô nương ngươi xem thế nào. chương 36 Bạch Ngọc Lan Trầm rãi nâng mắt, Tống nghi há miệng thở dốc. Lại phát hiện chính mình không có cách nào phun ra một chữ tới. Nàng chưa từng nghĩ tới, như vậy cực có dụ hoặc lực đề nghị, sẽ từ vệ cẩm trong miệng ra tới. Nếu đổi một người nói, Tống Nghi cảm thấy, chính mình hoàn toàn vô pháp cự tuyệt. Nàng không có lý do gì, cũng không nghĩ cự tuyệt. Thiếu hụt 2 năm, là nàng lớn nhất tiến đối, nàng cũng chưa từng học được chính mình nên học, nhìn thấy chính mình nên thấy. Lúc trước làm ra như vậy quyết định, không có thể từ thư viện kết nghiệp, chính là tình thế bức bách. Nếu không ai nguyện ý có cái 3 năm không thể kết nghiệp hác danh mà rời đi Hiện giờ, vệ cầm nói, nàng có thể lại đi thư viện Nội tâm bên trong đột nhiên phát ra ra một loại mãnh liệt khát vọng Nhưng mà, Tống Nghi hơi hơi cúi đầu Hai tay ngón tay ở chính mình đầu gối trên đầu thoáng mà cuộn lại lên Ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú dưới nói Đa tạ quận chúa ý tốt Nhưng Tống Nghi vừa không từng từ tế nam phủ thư viện kết nghiệp Mặc dù vào kinh thành thư viện cũng giống nhau Vận mệnh đã như vậy, hà tất cưỡng cầu Vẫn mình đã như vậy. Vệ cầm nghe vậy, nhìn về phía tống nghi ánh mắt liền cổ quay lên. Lúc đầu vẫn là nàng xem trọng tống nghi, cô nương này chung quy cũng không phải cái tài nữ liêu. Như thế tống nghi cũng không đáng để lo. Nàng nghĩ, liền nợ nụ cười, nhìn dáng vẻ, tống ngũ cô nương thật đúng là cái thanh nhã thoát tục nhân nhi. Nếu ngươi khăng khăng như thế, ta cũng không hảo cơm cầu. Bất quá chỉ trừ một câu cho ngươi, ngày nào đó nếu tống ngũ cô nương ngươi sửa lại chủ ý, như cũ nhưng tới tìm ta. Mọi người nghe tới đều cảm thấy chiêu hoa quận chúa kỳ thật là cái thực hào tâm người tựa Tống Nghi như vậy có mạo vô mới hạ người thế nhưng cũng có thể đến nàng như thế hậu đãi không khỏi gọi người đối vệ cẩm có chút đổi mới đương nhiên đồng thời cũng có người cảm thấy giờ phút này Tống Nghi không khỏi quá không biết tốt xấu chính là Tống Thiến, cũng không khỏi ở bên cạnh vì Tống Nghi tức hận như vậy tốt cơ hội nên đáp ứng xuống dưới không nên dễ dàng buông tha qua này thôn nơi nào còn có nảy cửa hàng vệ cẩm nói được dễ nghe Về sau còn có thể đi cầu nàng Nhưng đã cự tuyệt sự tình Lại sao hảo lại mở miệng kia không có vẻ tống nghi người này dị thường ti tiện sao Mà vệ cẩm cũng phi thường nhạy bén Mà cảm giác ra chung quanh người thái độ biến hóa Nàng đống nhiên phát hiện Chính mình đối tống nghi càng tốt Càng lớn độ Người khác đối chính mình đánh giá cũng liền càng cao Này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt Trong ngáy mắt kia Vệ cẩm liền quyết định hảo Nàng hướng tới tống nghi cười nói Phía trước nếu là chù công tử không nói Chúng ta còn không biết tống ngũ cô nương là một vị tài nữ. Mới vừa rồi mở miệng nhiều có bất kính chỗ, mong rằng ngươi không cần để ý, lấy trà thay rượu, buồn quận chúa cấp tống ngũ cô nương bồi cái không phải. Chỉ này một câu, liền kêu tống nghi như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than. Vệ cẩm là cỡ nào cao quý thân phận. Đối phương cho nàng nhận lỗi, nàng xem như cái gì thân phận địa vị, có cái gì tư cách kêu vệ cẩm như vậy. Hiện giờ vệ cẩm làm ra như vậy thấp tư thái tới, tống nghi nào dám cao cao tại thượng mà bưng Nàng vội không ngừng mà đứng dậy, bưng trả, cung kính nói, quần chúa nói quá lời, vốn là Tống Nghi sai, chỗ nào dám đảm đương quận chúa lời này. Cũng bất quá chỉ là nói nói, nhìn ngươi khẩn trương. Vệ cầm đối Tống Nghi như vậy khẩn trương biểu hiện còn thực vừa lòng, cũng không nói nhiều, thoáng uống lên một cái miệng nhỏ, mới ngồi xuống. Chỉ trải qua này qua lại một lần, Tống Nghi liền thành mọi người trong mắt bị chiêu hoa quận chúa phá lệ ưu đãi người kia. Phía trước còn ở châm trọc Tống Nghi, chỉ chấp mắt liền đối nàng như vậy hảo. Vệ cẩm thái độ cũng trung quy là làm người không rõ. Càng là không rõ, đại gia cũng liền càng là thật cẩn thận. Rốt cuộc, hiện giờ vệ khởi ở trong chiều cũng coi như là cái đại hồng nhân. Hoàng thượng không chỉ có đối vệ khởi phá lệ tín nhiệm, đối chiêu hoa quận chúa cũng là phá lệ yêu thích. Liên quan chiều dã trên giới đều biết vệ khởi vệ cẩm huynh mỗi hai người là tuyệt đối đắc tội không được quý nhân. Hiện tại vệ cẩm đối tống nghi này một cái con vợ lẽ cô nương coi trọng có thêm, thật sự là làm người khó hiểu. Thiên h Vệ Cẩm tư thái động tác đều là ưu nhã đến cực điểm, xem nàng pha trà, thật là hưởng thụ bên trong hưởng thụ, liền Tống Nghi đều không thể không thừa nhận, thật luận tu dưỡng, vệ Cẩm cũng là không kém. Tuy không biết vệ Cẩm rốt cuộc vì cái gì đối chính mình coi trọng có thêm, nhưng ít nhất hiện tại loại này cục diện đối chính mình không có chỗ hỏng, nàng càng vô pháp cự tuyệt, đơn giản thản nhiên tiếp nhận rồi, quay đầu lại lại hảo hảo suy xét này giữa là có cái gì miêu nhị. Một hồ trà uống xong, lan trên đường cũng bắt đầu dần dần có du khách tan đi. Đúng là trà dư tản hương mờ mịt, mà thế gian phồn hoa đang tản, tống nghi cũng mọi người cùng nhau từ trên lầu sung dưới, một đường nhìn liền chỉ nhìn thấy phía dưới vạn ra pháo hoa mông lung, xa xa bầu trời đêm bên trong, thượng có bảy tám điểm tinh, người xem một lòng đều tĩnh lặng lại. Vệ cầm bên kia sớm có người tới đón, chỉ nói, ngày nào đó nếu lại có cơ hội, còn đương tại đây lan phố uống trà, hôm nay liền cùng chư vị cáo tử. cùng tiễn quân chúa. Mọi người cũng không người đáp lễ. Mắt thấy vệ cầm đi rồi. Mọi người tâm tư mới xem như chân chính mà thu lên. Hôm nay phá lệ không cao hứng người đó là Dương Sảo Tuệ, rõ ràng vệ cẩm chính là nàng nhận tư người, cũng cùng nàng giao hảo, nhưng ở trong bữa tiệc, vệ cẩm cùng Tống Nghi chi lời nói giao lưu thậm chí còn so nàng nhiều. Thật đúng là tà môn, này Tống Nghi cái gì địa vị? Dương Sảo Tuệ là nghĩ trăm lần cũng không ra, đi thời điểm cũng buồn bực vô cùng, thậm chí lười đến phản ứng Tống Phủ bên này vài vị cô nương, chính mình một người liền đi xa. Tống Thiên đám người dừng ở mặt sau cùng Tống Nghi một khối đi. Đến lúc này, Tống Thiên rốt cuộc có mở miệng cơ hội, Tống Nghi ngươi đầu góc có phải hay không có hô a Quận chúa nếu đã nói nói như vậy, ngươi sao không nhân cơ hội đáp ứng rồi? Ngươi cũng không nghĩ, nếu ngươi là ngươi cùng chu kiêm sự tình không thành, đường lui lại ở nơi nào? Chính ngươi chưa từng từ thư viện kết nghiệp, này đó là một cái vết nhơ, nếu có thể hảo sinh đền bù một chút không còn hảo. Nhị tỷ không phải cũng là, Tống Thiên không phải cũng là bằng vào kết nghiệp khảo giáo cơ hội nhất mình kinh nhân sao. Hiện giờ nghĩ đến, ai có thể không bội phục nàng. Mặc kệ là lúc trước nóng vội doanh doanh Tống Tiến, vẫn là kinh tài tuyệt diễm Tống Nghi, đến cuối cùng cũng chưa có thể được đến chính mình muốn đồ vật, ngược lại là Tống Tiên một hơi đạt tới cao nhất phong. Nhân sinh gặp gỡ, ai có thể nói được minh bạch. Tống Tiến nhiều ít có chút thổn thức, đơn giản là nàng cùng Tống Tiến nói vậy chính là hoàn hoàn toàn toàn thua ra, ai biết ngươi bỏ lỡ lúc này đây cơ hội, có phải hay không còn có khác cơ hội. Cơ hội luôn là có, toàn xem ta có nghĩ muốn mà thôi Tống Nghi không có khả năng đáp ứng vẻ cẩm, nàng nói: "Tam tỷ, nhưng nhớ rõ hiện giờ kinh thành thư viện bên trong đệ nhất tài nữ là ai? Không phải quận chúa sao?" Tống Tiến theo bản năng mà trở về một câu. Nhưng mà, lời nói vừa mới nói ra, nàng liền minh bạch lại đây, trừng lớn đôi mắt nhìn Tống Nghi. Tống Nghi gật gật đầu, "Ngày xưa ta chính là tế nam đệ nhất thư viện tài nữ, không nói đến chính mình có phải hay không nguyện ý đi, mặc dù là ta đi, lại có thể làm cái gì? Là lướt qua quận chúa hồi ngày xưa thanh danh." Vẫn là không lưng cúi đầu thành tiểu quận chúa tài danh. Này các loại suy xét thực sự quá hao tổn tâm trí. Cho nên, muội muội ngu dốt mặc dù mạo bị quận chúa chán ghét nguy hiểm, cũng không muốn đi. nay phiên suy tính, thật đúng là không phải không có đạo lý. Tống thiến nghe xong, im lặng vô ngữ, lôi kéo nàng tay, mới thở dài nói, ngươi mới là thật thật nhi trong lòng trang quá nhiều chuyện nhi ta coi ngươi cùng cái tiểu lao thái bà giống nhau. Thật là không nghĩ phản ứng ngươi. Đi thôi, đi thôi. Tống Nghi nhẹ nhàng cười cười, thoáng như không tiếng động giống nhau thở dài, hiện giờ bên sự tình đều không quan trọng, phụ thân mới là hạm nhất. Tống Nguyên Khải mới là Tống gia trụ cột, nếu là này một vị sẽ ra chuyện, toàn bộ ra mới xem như chân chính mà tan. Tống Thiến cũng minh bạch đạo lý này, lập tức đối với Tống Nghi cười nói, các nhân tử có thiên tướng, sẽ không có việc gì. Vừa dứt lời, Tống Thiến liền thấy phía trước đứng ở phố bên, ngón tay gian kẹp một tiểu đoá bạch ngọc lan chu kiêm. Hắn lại vẫn không đi. Theo Tống Thiên ánh mắt vọng qua đi, Tống Nghi cũng thấy. Đồng thời, Chu Kiêm cũng thấy các nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí có chút kỳ diệu. Tống Thiên chỉ nói lúc trước Chu gia xảy ra chuyện thời điểm. Tống Nghi đối Chu Kiêm cũng coi như là tất cả vững bận. Nàng đơn giản thoải mái hào phóng đi lên đi nói. Hiện giờ ngày thứ nhất lan phố thịnh hội đã muốn tan, Chu Công Tử còn không đi sao. Trên đường đã bắt đầu lộ ra quảng cu ẻ hương vị, liên quan bọn họ trên người cũng lộ ra kỳ quái quảng cu ẻ. Tống Nghi nhìn Chu Kiêm. Nhất thời không nói gì. Chu Kiêm cười một tiếng, đối tông Thiên nói, Tống Tam tiểu thư hảo, chỉ là mới vừa rồi thấy này một tiểu đóa bạch ngọc lan, cảm thấy rất là đáng yêu, nhất thời tham xem, chưa từng rời đi thôi. Tống Thiên cũng tiểu, nói, ta xem Chu công tử không phải tham nhìn này một đóa bạch ngọc lan, mà là tham nhìn như hoa mỹ nhân đi. Bất quá cũng khó trách, đừng nhìn ta này ngũ mượi mượi trên mặt lãnh, tâm nhưng nhiệt. Nhà của chúng ta thực xin lỗi các ngươi là thật, nhưng ngủ mượi trong lòng vướng bận ngươi lại không giả. Lúc trước nhà ngươi kia bà tử. Tạm tỉ. Tống nghi nghe, thật là cảm thấy Tống Tiến càng nói càng lộ liễu cũng càng nói càng thái quá. Lúc trước cứu người sự tình cũng lấy ra tới nói, thực sự có một loại hiệp thân cầu báo cảm giác. Nói nữa, chu kiêm chuyện này nguyên bản cũng là nhà bọn họ thấy chết mà không cứu, mặc dù là Tống nghi làm cái gì cũng không thể nói là nàng đối chu ra coi ân. chu kiêm càng hẳn là cái lòng dạ tương đối cao người, lại như thế nào tiếp thu người khác cân huệ. Nàng nhất thời chứ bực. Ngược lại càng lộ dấu vết, Chu Kim nâng lên mắt tới, ngậy bén mà cảm giác được lời này còn cất giấu một chút sự tình. Hắn nhìn Tống Nghi hồi lâu, lại nhẹ nhàng quét Tống Thiến liếp mắt một cái, Tống Thiến tự cho là phi thường thức thời nói, ta đông nhiên nhớ tới chính mình nửa đường rơi xuống đồ vật ngũ muội mọi ngươi thả cùng Chu Công Tử trước nói thượng hai câu, ta trở về tìm xem. Nói xong, nàng liền bay thẳng đến bên cạnh đi đến, đem địa phương cùng thời gian đều để lại cho Tống Nghi cùng Chu Kim. Đầy đường phồn hoa đèn màu đã bắt đầu dần dần tắt, lan phố phía trên, lúc này mới có một loại tĩnh lặng thanh u lanh hương. Chu Kiêm chỉ gian kẹp một đóa bạch ngọc lan, liền như vậy nhìn Tống Nghi. Hắn hồi lâu không nói chuyện. Tống Nghi cũng không biết phải nói cái gì. Hai người lặng lặng đứng thẳng hồi lâu, chung Quy vẫn là Chu Kiêm trước mở miệng, hôm nay nơi này không có người khác, Chu Mô còn nói mấy câu, thực sự tưởng đối Tống Ngũ cô nương nói một câu. Bọn họ hai người lúc này nếu là bị người bắt được, Thật là nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không rõ. Tống nghi có nghĩ thầm nếu không nghe, lại tàn nhẫn không dưới này tâm tới. Hốn hổ Nàng cũng thực sự tò mò, chu kiêm muốn nói cái gì? Đối chu kiêm người này, nàng thực sự xa lạ tới rồi cực điểm. Chú công tử! Cứ nói đừng ngại. Nguyên ta đối tống ngũ cô nương chính là nhất kiến trung tình, cho nên năn nỉ phụ thân, cùng ngũ cô nương nghị định miệng thượng việc hôn nhân. Nhưng tống ngũ cô nương trở mặt so phiên thư còn nhanh, có lẽ thật là ta chu kiêm tự mình đa tình. Cũng tự cho mình rất cao, thế nhưng làm tống ngũ cô nương trước mặt mọi người cỡ trách quá chu mỗ đủ loại không đủ. Khi đó, phụ thân liền nói với ta, người tống nghi chính là vô tâm người. Nhưng ta không tin ta chu kiêm ánh mắt thật kém đến tận đây. Chu kiêm lời nói, rốt cuộc làm tống nghi ngơ ngẩn. Nàng biết, này giữa biến cố, liền ra ở kia hai năm thượng, nhưng nàng khó lòng giải bày. Chú kiêm lại nói, ta không tin ta nhìn chúng cô nương thật sự là cái vong gần phụ nghĩa lại trước sau không đồng nhất tiểu nhân cũng không phải cái đứng núi này trông núi nọ lả lơi hong bướm nữ nhân. Chỉ tiếc, Tống Ngũ Cô Nương biến hóa, thực sự ra ngoài ta dự kiến. Nếu Ngũ Cô Nương lúc trước đã vương tâm đến như vậy, hiện giờ lại vì sao đối với chu mỗ mềm lòng đến tận đây đâu? Lúc trước vương tâm, hiện giờ mềm lòng. Tống Nghi đảo không biết nơi này có cái gì khác nhau. Nàng không có biện pháp nói tiếp, chỉ có thể rũ mi túi đầu mà đứng. Nguyệt Hạ Mỹ Nhân, dần dần dã rời dưới ánh đèn mặt. Chu kiêm cảm thấy chính mình rỗi ra tay là có thể nắm lấy nàng, cũng béo khẩn nàng cổ, làm nàng không thể hô hấp, cũng hoàn toàn khống chế nàng. Chính là ở chạm được nàng ánh mắt kia trong nháy mắt, hắn lại cảm thấy không bỏ được. Vì thế, hắn đông nhiên cười, trong mắt mang theo vài phần kỳ dị ánh nhuận chi sắc. Tống nghi, ta thích đó là ngươi như vậy mềm lòng. Trắng ra nói, tống nghi chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên nhảy dự, suýt nữa bạn túc chạy trốn, liếc mắt một cái nâng lên tới liền nhìn thấy chu kiêm ánh mắt kia. Tiêu nàng lập tức để khẩn một lòng, rốt cuộc không động đậy. Vì thế nàng đứng ở tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn Chu Kiêm hướng tới chính mình rỗi tay lại đây, nhẹ nhàng ở nàng phát gian nhóng lên. kia một đóa bạch ngọc lan, một chút liền tới rồi nàng đuối tóc bên cạnh, hay còn tựa mang lộ giống nhau, dưới ánh trăng đầu run rảy, nũng nhịu. Nàng gần như không biết làm sao mà nhìn Chu Kiêm, vì thế Chu Kiêm bỗng nhiên cảm thấy quá khứ kia hai năm, tựa hồ căn bản chỉ là một giấc mộng. Sự tình hiểu rõ, ta như cũ cưới người, tốt không Chương 37 chuyển cơ. Thẳng đến đỡ nha hoàng trên tay xe, Tống Nghi đều vẫn là mơ màng hồ đồ. Tống Thiên ánh mắt ái muội mà nhìn nàng bên mái kia một đóa bạch ngọc lan, lại nhìn Tống Nghi trên mặt kêu hoảng hốt biểu tình, bất giác càng nhiều vài phần cực kỳ hâm mộ. Nàng cười nói, nghĩ đến Chu gia công tử đối với ngươi là thật sự để bụng, bằng không nơi nào có thể như vậy. Nếu lần này sự tình có thể giải quyết, hai nhà sợ còn có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, thật là lại hảo cũng bất quá. Tống Nghi nghe Chỉ hốt hoàng dơ tay nhẹ nhàng đẹ lại chính mình bên mái kia một đoá hoa, như ở năm dặm mù sương trung. Chu Kiêm, Chu Lưu Phi. Mấy chữ này ở trong lòng nàng thật là lung lay lại hoảng, cuối cùng vẫn là quy về bình tĩnh. Cứ việc, Tống Nghi biết chính mình trong lòng cũng không bình tĩnh. Một hồ tâm hồ thủy, đều bị Chu Kiêm kia một câu cấp thổi nhíu. Tống Nghi cũng không biết cái gì là tình yêu tư vị, lại càng không biết chính mình hiện giờ đối Chu Kiêm cảm giác rốt cuộc là cái gì. Nàng có 3 phần kháng cự, 5 phần thuận theo. Một phân bằng hoàng, nhưng còn có dư lại một phân, lại như thế nào cũng phân biệt không rõ. Hồi phủ lúc sau, loại sự tình này tự nhiên cũng lừa không được Tiểu Dương Thị. Cùng Dương Phủ bên kia người một phân đường, Tiểu Dương Thị liền đơn độc tìm Tống Nghi nói chuyện. Chu ra công tử nhưng nói gì đó lời nói. Hắn chỉ nói ngày xưa đối Nghi Nhi từng có oán hận, nhưng như cũng nguyện tại đây sự tất sau, cưới, cưới ta. nay một cái ta tự, lại là như thế nào cũng cũng không nói ra được. Nàng rốt cuộc còn có nữ nhi ra ngơ ngúng. Tiểu Dương thị nghe xong, lại là chắp tay trước ngực, "Cảm ơn trời đất, này một vị Chu công tử thật thật lòng dạ chống trải người tốt. Nghi nhi, ngày xưa ta mắng ngươi hồ đồ, hỏng rồi này một cọc hảo nhân duyên, nhưng hôm nay nhìn, nên là ngươi vẫn là ngươi, như thế nào cũng chạy không thoát. Chu công tử nếu còn nguyện ý cưới ngươi, này đó là tốt nhất bất quá sự tình. Hai nhà ân đoán, nếu có thể mượn này xóa bỏ toàn bộ, kia đó là càng tốt." Chính xác ra Nếu là này một cọc nhân duyên thành, kia hai nhà ân oán thế tất xóa bỏ toàn bộ. Này chính là ván đã đóng thuyền sự tình, căn bản không hề trì hoãn. Tống nghi nhìn tiểu dương thị như vậy cao hứng bộ dáng muốn xuất khẩu nói lại thu trở về. Nàng cảm thấy bản thân trong lòng có một loại mạc danh vắng vẻ cảm giác. Nếu có thể như thế, đương nhiên tốt nhất. Ngày xưa khuyết điểm, tựa hồ dây lát lại bị chính mình cấp đền bù trở về, chẳng lẽ không nên cao hứng sao? Nhưng Tống nghi như cũ cảm thấy nơi nào thiếu hụt rất một hối Tiểu Dương Thị thật cao hứng, Tống Thiến cũng thật cao hứng, ngay cả Mạnh Di Nương cũng vì Tống Nghi mà cao hứng. Các nàng không một không cảm thấy Tống Nghi chính là cái may mắn của nương, mất mà tìm lại, thật là nói không nên lời hảo. Nhưng Tống Nghi trở về, nằm ở chính mình trên giường, nhắm mắt lại, lại như thế nào cũng ngủ không được. Vẫn luôn chờ thiên mau sáng, nàng mới mơ mơ màng màng mà ngủ qua đi. Sáng sớm lên thời điểm, kia một đóa bị nàng gác ở hương trên bàn bạch ngọc lan, đã nhiễm tạ hương, tuyết trắng cánh hoa có một ít khô héo Tống Nghi nghĩ nghĩ, vẫn là đem này một đóa hoa kẹp vào trang sách bên trong. Đợi đến này một quả hoa, khô khốc ở trang sách bên trong, cũng liền thành một quả xinh đẹp thẻ kẹp sách. Tống Nghi nhàn nhạc nghĩ, liền đem thư gác trở về kệ sách. Thường Lan Thịnh hội như cũ ở tiếp tục, bất quá Tống Nghi không có lại đi ra ngoài. Thiểu Dương Thị cũng không có lại đi ra ngoài. Bởi vì, Tống Nguyên Khải sự tình đã tới rồi mấu chốt nhất thời khắc. Hoàng Thượng Thượng chiều thời điểm, rốt cuộc hỏi đến việc này. Rốt cuộc sơn đông thừa tuyên bố chính xử tư thế Nhưng xuất hiện như vậy đại bại lộ Vẫn là tả hưu tham nghị đồng thời ra vấn đề Làm người có chút không thường được Nghe tới cũng phi thường nghiêm trọng Đương triều hoàng đế vệ hàng chính là một vị rất có thủ đoạn người Chỉ là theo tuổi dần dần biến đại Đối trong triều sự tình dần dần cũng hưu tâm vô lực lên Ngay từ đầu hắn chính là cần chính ai dân Hiện tại lại là hợp với vài ngày không thượng triều đều có Chỉ đem sự tình phó thắc cấp vài vị tin được nội các đại thần làm Theo lý thuyết Vệ hàng đối chiều giã không chế lực tuyệt đối không đủ, nhưng cố tình đây là một vị có bản lĩnh hoàng đế, mặc dù là thượng thời gian không thượng chiều, đối chiều dã trên dưới hướng đi cũng là rõ ràng. Hồi lâu không thượng chiều vệ hằng thế nhưng bởi vì Sơn nông bố chính xử tư chuyện này thượng chiều, thật sự là lệnh người có chút thấy không rõ lắm. Các đại thần đều nơm nớp lo sợ mà đứng ở kim loan điện thượng, vệ khởi cũng là không đoán được hoàng đế dụng ý. Hồi lâu không để ý tới chiều chính, một khi bắt đầu phản ứng. Mặc dù chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, cũng nên là phải có đại động tác. Thoáng mà tự hỏi một chút, vệ khởi trong lòng mơ hồ có cái suy đoán, chỉ là lại cảm thấy không nhiều đáng tin cậy. Hắn ấy lòng suy nghĩ quần quận, mặt ngoài nhìn qua lại là nửa điểm khắc thường cũng không có. Bất quá, từ trên xuống dưới bọn quan viên cũng đã có chút thiếu kiên nhẫn. Hoàng thượng hôm nay nghĩ như thế nào lên thượng triều? Chúng ta nào biết đâu rằng a Gần nhất nhất quan trọng sự tình. Còn không phải là Sơn Đông bố chính xử tư bên kia ra vấn đề sao? Này hai cái tham nghị cũng thật là hồ đồ, thế nhưng liền sổ sách đều có thể tính sai. Muốn thật là tính sai sổ sách kia một chút việc liền đơn giản. Chẳng lẽ không phải? Hắc hắc. Khó hiểu khó hiểu, giữ kín như bưng giữ kín như bưng, quan hệ gần trao đổi tin tức, bất quá này đó đều không phải người thông minh. Chân chính người thông minh, hiện tại tất cả đều khoanh tay đứng trăng nghiêm, chờ hoàng đế ra tới. Phía trước nhất đó là hiện giờ nội các thủ phụ Trịnh An Phủ, bên cạnh chính là nội các đại thần chương tế, hai người kia là hoàng đế phụ tá đắc lực, ngày thường cùng thường nghị nội các đại sự, xem như trong chiều rầm chân một cái đều phải run thượng tam run nhân vật. Trịnh An Phủ không nói đến, hắn là quyền cao chức trọng, ít có người có thể cập được với hắn, cũng vượt bất quá hắn phủ đệ ngạch cửa. Mai chương tế, này một vị may mắn thế nào, đúng là năm đó Tống Nguyên Khải tòa sư. Hiện giờ Tống Nguyên Khải xảy ra chuyện. Nhiều ít làm trương tế trên mặt không ánh sáng, nhưng Tống Nguyên Khải người này hắn cũng là biết đến, tâm tính tuy không phải đứng đầu, nhưng tuyệt không đến nỗi tham ô tham ô cũng liền thôi, còn lưu lại như vậy đại sơ hở, thật sự không hợp với lẽ thường. Cho nên, trương tế tin tưởng, Tống Nguyên Khải tại đây sự kiện thượng tuyệt đối là vô tội. Canh giờ đem đến, mọi người thanh âm cũng đều dần dần nhỏ lên. Bọn thái dám đứng trang nghiêm ở phía trước, chỉ còn chờ hoàng đế tới thời điểm tuân lệnh. Vệ khởi đứng ở triều thượng, bên cạnh có hai người. Một cái là tần vương vệ vũ, một cái khác chính là sở vương vệ tung. Vệ vũ chính là sủng phi chi tử, từ trước đến nay là kiêu căng ngức nghạnh, một cái khác vệ tung lại là cùng nữ sở sinh, nửa điểm địa vị cũng không có, bất quá chính mình có bản lĩnh, cũng được đến hoàng đế coi trọng, hiện tại có thể ở triều thượng đi lại làm việc. Hiện tại hai người kia, một cái ngẩng đầu, nhìn đông nhìn tây, một cái thấp mắt thấy chính mình dưới chân mặt đất. Vệ khởi dư quang đảo qua, liền cảm thấy có ý tứ. Bất quá còn có ý tứ một màn, mới vừa xuất hiện. Bọn thái giám tuân lệnh một tiếng, hoàng thượng giá lâm. Sau đó, thân xuyên long bảo hoàng đế vệ hàng liền xuất hiện, chỉ là hắn không phải một người lại đây, bên người thế nhưng còn có một người, ngự sử Bành Lâm. Kia một cái trước mắt, vệ khởi trong lòng trầm một chút. Bất quá, dây lát hắn lại yên tâm xuống dưới, thầm nghĩ chính mình nhất tiễn xong điều chi kế đã thành. Lúc trước Tống Nghi đem sửa chữa qua đi sổ sách giao cho hắn, hắn liền tương kế tiểu kế đem sổ sách đưa cho Bành Lâm. Bất quá dùng lại không phải chính mình người. Vệ khởi không như vậy ngốc, đem chính mình bại lộ ở Hoàng đế mí mắt phía dưới. Sổ sách vốn dĩ chính là giả trướng, bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn, chỉ là giả bộ bản lĩnh quá mức cao siêu, một chốc không cẩn thận tra không ra thôi. Bánh lâm cũng bất quá chỉ là vệ khởi một viên quân cờ, hiện tại quân cờ phát hiện hết nợ sách manh mối, nếu là truy tra đi xuống. Vệ khởi đáy mắt thần quang, hơi hơi mà tụ lại. Vệ hàng năm nay ước có hơn 40, nhìn qua có chút suy yếu khô gầy Liền lười biếng mà ỉ ở trên long ỷ đầu Chúng thần ấn quy củ hành lễ 300 khấu đại lễ Mới vung tay lên kêu mọi người đều lên Nói, chúng ái khanh không cần đa lễ Chấm nhiều ngày không thượng chiều Gần đây trong chiều đã xảy ra không ít đại sự Chấm lại vẫn là có điều nghe thấy Chư vị ái khanh nhưng có buồn khải tấu Thần có buồn khải tấu Đầu một cái đứng ra thế nhưng là Bình bộ thượng thư cắt phong Vệ hàng xem hắn đứng ra, liền nhàn nhạt ân một tiếng Các đại nhân có chuyện gì Khải tấu Thánh thượng Ngày gần đây tới biên quan chiến sự thường xuyên, đại tướng quân dẫn quân tác chiến, nguyên nên anh dũng thần võ, nhưng hôm nay lại là bại lui liên tục. Mấy ngày trước đây, biên quan lại phát tới báo nguy công văn, nói lương thảo lương khô trợt đều không có chuẩn bị tốt. Cắt phong này bất quá là thoáng thử một chút khẩu khí, xem vệ hàng đắp mí mắt nghe, lá gan liền tráng một ít. vi thần cả gan, chiến sự rằng co không giới, không khác hao tài tốn của, biên quan tư vật nhu cầu từ từ mở rộng, thật sự là quốc khố sở không thể thừa nhận. Chủ chiến chủ hòa một chuyện vẫn luôn có chút tranh chấp không dưới, điểm này vệ khởi rất rõ ràng, hoàng đế cũng rất rõ ràng. Đang nghe thấy Cát Phong nói xong này một phen lời nói lúc sau, hoàng đế nâng nâng mì mắt, tựa hồ là nhìn Cát Phong liếc mắt một cái. Sau đó hắn nói, các đại nhân ý tứ là, biên quan tốt nhất vẫn là nghị hòa. Vì thần cả gan, đúng là ý tứ này. Cát Phong xem hoàng đế không thay đổi sắc mặt, thầm nghĩ lúc này đây sự tình có hy vọng, âm thầm cao hứng một hồi. Hoàng đế bất động thanh sắc mà cười một tiếng Hỏi tiếp nói, các vị ái khanh cho rằng các đại nhân này đề nghị như thế nào? Phía dưới đứng người thật sự là có chút sờ không chuẩn hoàng đế ý tưởng, từng người lại đều có từng người trận doanh, hiện tại căn bản nhìn không ra hoàng đế rốt cuộc là chủ chiến vẫn là chủ hòa, dứt khoát ấn lộ tuyến của mình đi. Lập tức, liền đầy hứa hẹn số không ít người đứng dậy, cho rằng cùng man tộc nghị hòa tương đối đáng tin cậy. Tân vương vệ vũ cũng rốt cuộc nhịn không được đứng dậy, cao giọng nói, phụ hoàng thánh minh, hiện giờ chiến cuộc một mảnh hoàn cảnh xấu Lại háo đi xuống cũng là vô dị, không bằng chủ chiến, đối man tộc cảm mà hòa chi, ngày nào đó nhất định quy thuận ta chiều. Thật thật là hảo thiên chân ý tưởng, gọi người nhịn không được bật cười. Đều nói là tần vương ương ảnh, hiện giờ cẩn thận vừa nghe mới biết được, hắn không chỉ có ương ảnh, hơn nữa vụ về, nửa câu lời hay sẽ không nói. Trong chiều chủ chiến phái quả thực bị tần vương lời này cấp tức dẫn đến sắc mặt trắng bệnh, lập tức liền có người ra tới phản bác nói, man tộc chính là bạch Nhã lang. Ta hai bang chi gian đều không phải là chưa từng từng có giao hảo thời điểm, nhưng một khi man tộc cường đại lên, nhất định xâm chiếm ta lãnh thổ quốc gia. Không phải tộc ta, tất có dị tâm, man tộc không trừ, ta biên quan như thế nào có thể ổn định và hòa bình lâu dài. Còn thỉnh thánh thượng tam tư, chủ chiến chủ hòa, các có các đạo lý. Vệ hằng nghe vào trong thai, đáy lòng lại cùng gương sáng nhi dường như. Trên mặt hắn không lộ ra bất luận cái gì biểu tình, mắt thấy mọi người nói được không sai biệt lắm, thế nhưng nói. Tiêu chư vị ái khanh thấy thế nào Sơn Đông bố chính sử tư tả hữu tham nghị tham ô một đán Nghe thấy hoàng đế lời này, vệ vũ đống nhiên không cần phải nhiều lời nữa. Ngược lại là đứng ở phía trước chương các lao già tới nói hai câu lời nói, Sơn Đông bố chính sử tư tả hữu tham nghị, đều là hoàng thượng năm xưa tự mình điểm. Mặc kệ nói như thế nào, bọn họ cũng coi như là môn sinh thiên tử. Ngày xưa Sơn Đông bố chính sử tư tả tham nghị Tống Nguyên Khải chính là lao thần học sinh. Lúc trước hắn trở thành tả tham nghị vẫn là vi thần dốc hết sức giới thiệu. Hôm nay Tống Nguyên Khải xảy ra chuyện, thực sự lệnh lao thần không nghĩ tới. thân dám đảm bảo, Tống Nguyên Khải tuyệt phi như vậy không biết sự tình nặng nhẹ nhanh cho người, việc này nhất định còn có ẩn tình. Cử hiên không tránh thân, hiện giờ vì chính mình học sinh ra tới nói chuyện, kỳ thật cũng không có gì ghê gớm. Chỉ là hắn này một phen lời nói, rơi vào mọi người trong thai, đồng nhiên liền có chút biến vị nhi. Cái gọi là ẩn tình, rốt cuộc là cái gì ẩn tình đâu Mọi người loáng thoáng cảm thấy trương các lão lời này sau lưng cất giấu điểm cái gì, nhưng lại dò hỏi không ra, đành phải nghe. Bất quá bọn họ không rõ ràng lắm, hoàng đế đấy lòng lại là rõ rành rành. Hán cười như không cười mà ngẩn đầu lên, ánh mắt từ phía dưới nhóm người này đại thần trên người đảo qua đi, trong tay nhéo một quyển sổ con, ở ngự án thượng vỗ vỗ, đống như nói, thần vương thấy thế nào việc này. Lại kêu vệ vũ. Không biết vì cái gì, vệ vũ thế nhưng cảm thấy chính mình trên đầu đổ mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ lại là chính mình nơi này ra cái gì sai lầm? Hồi phụ hoàng nói, Nhi thần không cảm thấy nơi này có cái gì ẩn tình cùng sai lầm. Nay tả hữu tham nghị hai người trong tay sổ sách cư nhiên không khớp, vốn chính là hai người thất trách, này một chút việc nhỏ đều làm không xong, gì nói thống trị một phương ba tánh. Thựa như vậy qua loa chi quan viên, nhất định phải nghiêm trị. Hảo, hảo một cái nghiêm trị. Hoàng đế phá lên cười, thậm chí còn cổ trưởng. Nhưng mà ngay sau đó, hắn sắc mặt liền đột nhiên biến đổi. Rộng mở rơ tay đem trong tay tấu trương ngã ở tần vương vệ vũ trên mặt. Nếu Tống Nguyên Khải cùng chu bác hai người đều nên nghiêm trị, ta đây như này đầu cũng nên cắt bỏ lấy kỳ khiển trách. Nhìn xem đây là cái gì? Kim Loan Điện Trung, tất cả mọi người bị bất thình lình lửa giận sợ tới mức cả người run lên. Hôm nay hoàng đế là ăn cái gì dược? Thế nhưng hướng tới tần vương phát như vậy lại hỏa. Đứng ở vệ vũ bên cạnh chính là vệ khởi, hắn ánh mắt tùy ý đảo qua, liền thoáng nhìn kia tấu trương thượng một ít nội dung thế nhưng là Sơn Đông Tế Nam Phủ Triệu Đồng Chi thượng một đạo sổ con, may mắn thế nào, tham chính là Tần Vương vệ vũ dung túng môn nhân ở Sơn Đông bốn phía cấp đoạt tiền tài, khắc còn có sổ sách một quyển. Cuối cùng, Triệu Đồng Chi còn vì Tống Nguyên Khải trú bác hai người kêu hoan, công bố này hai người bởi vì làm quan thanh chính liên minh, đắc tội Tần Vương phía dưới không ít người, cho nên mới đưa tới hiện giờ thai họa Lời này là thật là giả, vệ khởi rõ rành rành. Hắn nghĩ, kế hoạch của chính mình rốt cuộc vẫn là hiệu quả. Lúc trước đem Tống Nghi cho chính mình sổ sách đệ đi lên, vệ khởi đó là đã làm tay chân. Tống Nghi đã làm sổ sách còn hơi co tì vết, vệ khởi vì không cho người khác phát hiện manh mối, lại đem này sổ sách sửa thượng một sửa, trở nên càng thiên ý hề vô phùng. Rồi sau đó, hắn xui khiến đã bị hắn thu mua tần vương môn hạ người, đem sổ sách đưa cho Bành Lâm. Bành Lâm chính là Hoàng đế Tâm Phúc, nhận được sổ sách nhất định theo lẽ công bằng xử lý. Nếu là sổ sách không ra sự, tiêu chỉnh sự kiện liền sẽ không xảy ra chuyện. Chí tiếp, này sổ sách nguyên bản chính là giả tạo, một khi sự tình phát sinh, xui xẻo khẳng định là Tần Vương. Tần Vương chính là chủ Hòa phái, mà vệ khởi cùng đại tướng quân rất có quan hệ cá nhân, vạn không thể dung Tần Vương tự vị, cho nên nơi trốn âm thầm nhằm vào Tần Vương. Nguyên hắn cho rằng lúc này đây sự tình tất cả tại chính mình trong lòng bàn tay, nhưng không duyên cơ toát ra cái Triệu đồng chi tới xem như sao lại thế này. Có Triệu đồng chi này một quyển sổ con, còn có hoàng đế cố ý làm khó dễ, Tần Vương lúc này đây khẳng định cũng suy quẻ. Nhưng sự tình đã không ở vệ khởi trong khống chế. Loại cảm giác này cực kỳ không xong vệ khởi trong lòng không thoải mái. Giờ phút này Tần Vương nhặt lên kia sổ con tới, bay nhanh mà nhìn lướt qua, đó là trong lòng hoàng hốt. Hán Nguyên là muốn cho Tống Nguyên Khải cùng chu bác hai người đương kẻ chết hay, đem phủ kho ngân lượng thiếu hụt vấn đề đẩy đến hai người bọn họ trên người, dù sao bọn họ sổ sách ra bại lộ, khổ mà không nói nên lời. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, cục đá phùng nhảy ra cái triệu đồng chi tới. Thế nhưng đem hắn thuộc hạ người tham ô danh sách tổng số ngạch tất cả đều viết ở sổ con thượng trình cấp hoàng đế. kia một cái trước mắt, tần vương thật là trước mắt tối sầm, tâm nói chính mình đụng phải quỷ. Nhưng mà, đến nơi đây, hết thể đã trở thành kết cục đã định, vô pháp sửa đổi. Hắn cả người mềm nũng, bất chi bất giác ngã ngồi trên mặt đất, thế nhưng không có lời nói. Chiều dã trên dưới một mảnh tĩnh lặng, chỉ cảm thấy chuyện này phát triển đến quỷ dị. Chỉ có vệ khởi, mặt ngoài bình tĩnh. Nội tâm đã đem này quan hệ trải vớt đến không sai biệt lắm, duy nhất ngoại ý muốn liền ở triệu đồng chi nơi này. Tin tức thực mau truyền ra triệu đình, tới rồi Chu Kiêm bên kia. Hiện tại Chu Kiêm cư Chú Sân cũng là bành lâm ngày xưa sở trụ địa phương, hoàn cảnh thanh u, cũng không bao nhiêu người lui tới, nhưng hôm nay, lại có người khói mã tặng một phong thơ tới, giao cho Chu Kiêm. Chu Kiêm nhìn lên, liền biết là tế nam bên kia tới thư tử, bất quá phía trên có mấy chữ, Chu Công Tử Kính Khải. Người nào viết tới? Mây nhăn lại tới, chu kiêm ở phòng trong đi dạo vài bước, trung quy vẫn là tài khai phong thư, lấy ra giấy viết thư tới, liếc mắt một cái liền thấy phía trên quyên tú chưa viết. Rõ ràng là cái cô nương ra. Hắn tạm thời không thấy trung gian nội dung, trực tiếp đảo qua là khoảng đó là hơi hơi ngơ ngẩn, triệu ra cô nương. chương 38 chuyển nguy Thanh an. Triệu đại nhân ở tế nam phủ chính là đồng chi, thuộc về tế nam một phủ quan viên, ở chi phủ dưới, Chu bác chính là sơn đông bố chính sử tư quan viên, thuộc về một tỉnh. Thả vì hữu thăm nghị. Hai người buồn không ở cùng cái quan giai thượng, ngày thường tiếp xúc cũng liền càng thiếu. Mặc dù là có cái gì tiếp xúc, cũng đều là quan mặt văn trương. Chú bác nhận thức người nào, chu kiêm so với ai khác đều rõ ràng, hắn cùng này một vị triệu đại nhân nhất định không có gì liên quan, đến nỗi hiện giờ này một vị triệu cô nương. chu kiêm cao mày, đã là bỗng nhiên nghĩ tới. Từng có một đoạn thời gian, thế nam trong thành pha chuyển triệu ra cô nương ái mộ chính mình sự tình. Đảo qua là khoảng, Chu kiêm trong lòng đã là có chút khó hiểu. Chỉ là đường hàn ánh mắt rơi xuống tin nội dung thượng, cả người lại là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Thế nhưng là việc này. Tin Trung triệu thục viết chính mình phụ thân đem tần vương môn hạ người tham ô lút lót nhận hối lộ sổ sách thượng tấu hoàng đế sự tình. Bởi vậy gần nhất, chu phụ sở hữu hiểm nghi đều bị rửa sạch, nhất định đoàn sâu được rửa. Chu kiêm chính mình còn có bành lâm bên này quan hệ, nếu có thể ở trước mặt hoàng thượng đề điểm một vài, việc này như thế nào không thể thành. Hôm nay đó là thượng triều thời điểm, bành lâm tối hôm qua đối hắn nói, muốn vào cùng gặp mặt hoàng thượng. Nếu triệu đồng chi tấu trương cũng có thể kịp thời đến hoàng thượng trước mặt nhi, chuyện này liền đơn giản đến cực điểm. Tỉ mỉ đem tin quét có ba lần, chu kiêm trong lòng giống ăn viên thuốc gan thần giống nhau, sở hữu căng chặt lên cảm xúc, nháy mắt bị thả lỏng. Trong tay nhéo này một trương giấy viết thư, trong không khí tựa hồ còn phiêu đã nhàn nhạt mà hương, chu kiêm chậm rãi ngồi xuống, hắn để bút muốn viết thư. Nhưng chỉ chấp mắt trong đầu liền thoảng qua kia chữ viết quên tú là khoảng Triệu cô nương Chu Kim đống nhiên một tiếng bật cười Cũng không biết nội tâm rốt cuộc là cái gì cảm giác Hắn từng mong chờ Tống Nghi có thể không như vậy nhận tâm Ở lúc đó hướng tới chính mình vươn tay tới Nhưng Tống ra làm sự tình thực sự làm người thất vọng buồn lòng Bất quá Tống Nghi Ước chừng vẫn là thiện tâm chưa mẫn Rốt cuộc Hắn còn chưa rời đi tế nam thời điểm Đã từng thấy Chu phủ cửa kia một màn Hiện giờ hắn chưa từng hận Tống Nghi tận xương Đó là bởi vì hắn từng tận mắt nhìn thấy, Tống Nghi đều không phải là chính mình tưởng tượng bên trong như vậy vô tình vô nghĩa. Chỉ là Tống ra đủ loại hành vi, như cũ làm Chu Kiêm canh cánh trong lòng. Mà Triệu Thục, thậm chí với Triệu ra, lại là đối hắn vương tay. Như vậy đối lập, thực sự làm Chu Kiêm cảm thấy buồn cười. Phi thường có ý tứ. Triệu cô nương sao? Hắn nhắc mãi một câu, nhưng trong óc bên trong xẹt qua đi như cũ là Tống Nghi dung nhan thân ảnh. Chu Kiêm rõ ràng mà biết chính mình tâm ý. Cũng rõ ràng mà biết triệu cô nương đối chính mình là cái gì tâm ý, chỉ là chú định hắn muốn cô phụ. Nay trong lòng có người, không được lại phó người khác. Ngón tay chậm rãi đem này một phong thơ cấp ấn xuống, chu kiêm trung quy chưa từng để bút hồi âm. Hắn ở phòng trong ngồi thật lâu, bên ngoài mới nổi lên tiếng bước chân. Bành lâm bên kia người tới, chân cẳng nhanh nhẹn, sớm nghe xong bành lâm phân phó, nhất định phải đem tin tức này mau chóng nói cho chú kiêm. Bởi vậy, còn căn bản không tới chu kiêm cửa phòng. Này người chạy việc gã sai vặt liền hô to lên, chu công tử, Chu công tử. Tin tức tốt ra. chu đại nhân không có việc gì. Chú công tử, tin tức tốt ra. Chú kiêm còn không có thấy người, trước hết nghe thấy thanh âm, cả người lập tức xứng sốt. Hắn trợt đứng dậy, hướng tới bên ngoài vừa nhìn, người nói cái gì. Đồng dạng một màn, cũng phát sinh ở hiện tại Tống ra sống nhờ biệt viện bên trong. Tống thiến, Tống dai, Tống nghi cũng tuổi không lớn Tống du, đều ở trong phòng. Tiểu Dương Thị giờ phút này đã chống tay vịn đứng dậy, trên mặt một bộ không thể tin tưởng lại kinh hỉ đến cực điểm biểu tình, lao ra thật không có việc gì. Quản gia ông Hải cũng là hỉ cực mà khóc, kích động đến không kềm chế được, là lúc đầu bành ngự sử phu nhân bên kia tới tin tức, nói là việc này đã có mặt mày, cũng chính là này rằm ba bữa sự tình, lao ra nhất định ra tới. Phu nhân, lão ra thật sự muốn ra tới A Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ Tiểu Dương Thị đáy mắt nước mắt một chút chảy ra tới. Mấy ngày nay tới giờ ra vẻ bình tĩnh cùng cương ngạnh, đều tại đây một khắc hóa thành hư ảo, nàng đều không kịp lau nước mắt, chỉ nói, việc này nhất định là bản ngự xử đám người ở bên trong xuất lực. Vương quản gia, người chạy nhanh gọi người thu thập một chút biệt viện, lại cấp lao ra chuẩn bị chút đi múc khí đồ vật, lại đem này trong phòng đồ vật thay đổi. Đều thay đổi. Tiểu Dương thị phân phó đi xuống thời điểm cũng chưa cái gì trật tự, đủ có thể thấy nàng giờ phút này nội tâm đã đến cái gì hoàn cảnh. Bất quá Vương Hải còn xem như nghe rõ. Chạy nhanh liền đi ra ngoài làm Một chút chiều Sơn Đông bố chính xử tư tả hữu tham nghị hai người án tử Đảo mắt cũng đã theo chúng thần hạ chiều mà rời đi Ai cũng không nghĩ tới Chú bác Tống Nguyên Khải hai người phạm vào chuyện lớn như vậy nhi Cũng có thể đem chính mình trích ra tới Ngược lại là luôn luôn ương ngạnh trương Dương Tần Vương Lần này ở lật thuyền trong mương Xui xẻo tôi cùng Tế Nam Phủ cái này triệu đồng chi Mới là chân chính có bản lĩnh Thế nhưng liền Tần Vương sổ sách đều dám thọc ra tới Bởi vậy gần nhất trực tiếp chứng minh rồi Tống Nguyên Khải cùng Chu Bắc cùng chuyện này không có quan hệ, chính là trong sạch. Rốt cuộc này một vị triệu đồng chi là thật sự ghét cái ác như kẻ thù, vẫn là sau lưng có người nào, duy trì hắn, ai cũng không biết. Dù sao triều dã trên giới hiện tại truyền này một vị triệu đồng chi, thật là tà môn nhi. Bất quá người khác như thế nào truyền đều không có quan hệ, Chu Tống hai nhà người, không thể nghi ngờ mới là nhất cảm tạ hắn một cái. Triệu đồng chi là người nào đều không cần cấm. Chỉ cần này một vị là chân chính mà cứu Chu Bắc cùng Tống Nguyên Khải, liền vậy là đủ rồi. Tiểu Dương Thị bình tĩnh lại lúc sau, liền bắt đầu chủ bị như thế nào cảm tạ ân nhân sự tình. Đồng thời, hai nhà người cũng đều ở nôn nóng chờ đợi tương quan tin tức. Hai ngày sau, Tần Vương tiến cung cấp Hoàng đế Thình An, bị Hoàng đế cự chi muôn ngoại, buổi chiều thời điểm đã đi xuống một đạo tấu trương, đem Tần Vương cấm túc ở chính mình trong phủ. Không bao lâu, hình bộ bên kia thực mau kết án. Đem đi qua Tần vương nơi này tiến cử đi lên sơn đông đạo quan viên tất cả đều triệt đi xuống, chu tống hai người án tử cũng rốt cuộc xem như giải quyết xuống dưới, chu tống hai người ở hoàng hôn thời điểm bị người tặng đi ra ngoài. Tiểu Dương Thị Thu được tin tức, mang theo người một nhà ở trong sân đau khổ chờ đợi, vẫn luôn chờ đến ngày chìm xuống một nửa, mới thấy đỉnh đầu cố kiệu từ đường phố kia đầu lại đây, nàng một chút phát tới, hét lớn, lao ra. tiệu Phu áp hiệu, Tống Nguyên Khải từ cố kiệu trên dưới tới, tóc đều như là trắng rất nhiều. Thân hình cũng run dậy. Rốt cuộc tuổi lớn, nguyên bản cũng không phải cái gì thân thể cường tráng. Văn Nhược Thư sinh xuất thân, nhiều năm như vậy quá nhật tử, không nói là sống trong nung lùa, ít nhất cũng coi như cẩm y đề ngọc thực. Ngục trung sinh hoặc tiểu gì gian khổ. Căn bản không phải Tống Nguyên Khải người như vậy có thể chịu đựng Này mấy tháng qua quá nhật tử, thật là cái trời đất tối sầm, lo lắng đề phòng. Tuy là Tống Nguyên Khải đường đường Nam Nhi, đã là một nhà chi chủ, ở nhìn thấy Tiểu Dương Thị trong ngáy mắt cũng rốt cuộc có một loại chạy ra sinh thiên cảm giác. Hai vợ chồng gặp mặt, ôm liền cùng nhau rơi lệ, chờ đến vào biệt viện, lúc này mới tốt hơn rất nhiều. Tình chi sở trí, trước mặt người khác như thế thất thố, nhưng thật ra về tình cảm có thể tha thứ. Phía dưới con cái cũng đều có chút hốc mắt ướt ác, cái loại này toàn ra người tâm phúc rốt cuộc đã trở lại cảm giác, cũng rốt cuộc làm cho bọn họ yên ổn xuống dưới. Tiểu Dương Thị gọi người bưng lên theo đồng cấp Tống Nguyên Khải lau tay, lại đem trên người hắn quần áo thay đổi xuống dưới Đem tân tài gấm bóc áo chẳng cho hắn phụ thêm, lại phát hiện Tống Nguyên Khải đã căng không dậy nổi này quần áo. Bực này biến hóa, tự nhiên rơi vào mọi người trong mắt, lại cũng không ai nói toạc. Tống Nguyên Khải chính mình cũng không thèm để ý, đai qua kia một trận, mới rốt cuộc dần dần có một loại hồi hồn cảm giác. Lần này tìm được đường sống trong chỗ chết, rửa xe phan khuất, thực sự lấy triệu đồng chi cùng bành đại nhân phúc Tống Nguyên Khải bưng trà ngón tay có chút run rẩy, trong thanh âm cũng mang theo run rẩy. Quay đầu lại chúng ta nhưng đến tìm một cơ hội hảo hảo cảm tạ nhân ra. Nếu không phải triệu đồng chi như vậy một quyển kinh thiên động địa tấu trương xuống dưới, nơi nào còn có ta tống ngô người đường sống. Đại lao bên trong hình cũng ngăn, bạch thanh hắc, hắc thành bạch, ai còn quản ngươi đã từng là mấy phần quan. Ngày xưa ta còn đối này triệu đồng chi hờ hững, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt vẫn là hắn ra tay mau người như vậy, này một chuyến khẳng định cũng ra quan tiến tước. Tân Vương thế nhưng bởi vì như vậy một quyển tấu trương suối quẻ thực sự là mọi người không nghĩ tới. Tống Nghi chỉ nghe nói qua tần vương người này, nhưng chân chính lại không tiếp xúc quá. Nàng ở biết Tống Nguyên Khải không có việc gì lúc sau, kỳ thật cũng không như thế nào khẩn trương, chỉ là đông nhiên nhớ tới chú Kiêm. Lúc này đây chú Bắc cũng ra tới, việc này kết cục chung quy vẫn là rất viên mãn, không có gây thành cái gì không thể vãn hồi họa lớn tới. An an tính tĩnh mà ngồi ở một bên, Tống Nghi người tuy còn ở, tâm lại đã sớm bay đi. Trong phòng Tống Nguyên Khải còn ở cùng Tiểu Dương Thị nói chuyện, cũng thỉnh thoảng cùng chính mình con cái nói chuyện. Cuối cùng, phòng trong đều trường đèn, mắt thấy sắc trời đã dần dần chấm ám, Tống Nguyên Khải rốt cuộc nói, hiện giờ Chu Minh cũng từ ngục trung ra tới, ta lương tâm cuối cùng là yên ổn một ít. Ngày xưa việc chính là ta hồ đồ, vì bản thân chi lợi trí hai người bạn chi kỷ chi tình với không ảnh, hiện giờ có này nhà tù thai ương cũng coi như là ta báo ứng. lão ra cần gì như thế tự trách. Bò bò giữ mình, bất quá nhân chi thưởng tình thôi Tiểu Dương Thị nhẹ nhàng thở dài Tống Nguyên Khải cười cười, cũng không phải cái gì đại sự, ta ngục trung tuy chưa từng thấy Chu Minh, nhưng Tố biết hắn chính là cái lòng dạ rộng lớn người, phàm là ta biết chính mình sai ở nơi nào, quay đầu lại tới cửa nhận lỗi, nhất định có thể vãn hồi ta hai người này nhiều năm bạn tri kỷ tình nghĩa. Nghe đến đó, Tống Nghi rốt cuộc trầm rãi ngẩn đầu nhìn Tống Nguyên Khải liếc mắt một cái. Nàng không dám nói lời nói, chỉ là loáng thoáng gian, tựa hồ lại có bạch ngọc lan hương tức vờn quanh ở nàng quanh thân. Nguyên bản cùng Chu Kim không hề khả năng nhân duyên thế nhưng lại lần nữa xuất hiện ở nàng trước mắt. Rốt cuộc là tạo hóa trêu người, vẫn là ông trời rủ lòng thương với nàng. Nàng chính là cái thích an ổn cùng yên ổn người, nếu thật có thể như thế, tựa hồ cũng không tồi. Trong khoảng thời gian ngắn, Tống Nghi Lâm vào trầm tư. Tống Nguyên Khải ánh mắt rơi xuống trên người nàng, một lát sau lại thu trở về. Hắn lần này gặp nạn, tâm thái sợ hãi rất nhiều, lại bình thản rất nhiều, tựa hồ đầy ngập tâm tư khát vọng đều bị ma bình. Ngày mai Lâm Triều còn muốn gặp mặt hoàng thượng. Lúc sau hắn lại đi chu bác bên kia buổi tội. Cùng Tiểu Dương Thị nói định việc này, Tống Nguyên Khải liền mệt mỏi. Lời nói không nói nhiều, Tiểu Dương Thị liền kêu Tống Nghi đám người tất cả đều trở về. Chính mình thân thủ hầu hạ Tống Nguyên Khải tắm gội sạch sẽ, mới nhìn xuống nước mắt lại rơi xuống. Phu nhân hả tất như thế? Ta không phải không có việc gì sao? Tống Nguyên Khải thương tiếp mà vớt Tiểu Dương Thị mặt, nói, ngươi gầy. Lao ra mới là thật gầy đâu. Tiểu Dương Thị nín khóc mỉm cười, lại nói. Ngài Mai lão ra đi gặp Chu đại nhân, nếu hai nhà thật có thể như vậy hóa can qua vì ngọc và tơ lụa, có lẽ Nghi tỷ nhi cùng Chu công tử sự tình còn có mặt mày. Nga. Lúc trước Nghi tỷ nhi không phải chướng mắt Chu Kiêm, căn bản không phản ứng sao? Như thế nào hiện giờ Tiểu Dương thị lại nói có mặt mày? Tống Nguyên Khải còn nhớ rõ, ngày đó Chu Kiêm cầu tới cửa tới, thậm chí ở mưa gió chi dạ, quỳ gối phủ ngoài cửa đầu. Kia chính là tế Nam đại tài tử Chu Lưu Phi A, nam nhi dưới chướng có hoàng kim. Hắn Tống Nguyên Khải có cái gì tư cách kêu Chu Kiêm quỷ? Vãng tích đủ loại, từ hắn trước mắt dần dần mà qua, Tống Nguyên Khải sớm đã là hối hận không ngừng. Tiểu Dương Thị cũng là cảm thán, lại nói, kêu Chu Kiêm đối Nghi tỷ Nhi chính là si tâm một mảnh, sớm thổ lộ quá chính mình có lòng. Nếu hai nhà thật đều chuyển nguy thanh an, hắn còn tưởng cưới Nghi tỷ Nhi. Hiện giờ Nghi tỷ Nhi chưa từng từ thư viện kết nghiệp, tuổi cũng không sai biệt lắm tới rồi, nếu Chu Kiêm như vậy người được chọn, sợ là khó tìm. Ngay vậy Tống Nguyên Khải trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc gật gật đầu. Tuy có trời xui đất khiến, nhưng này một cọc nhân duyên, trung quy không hư. chương 39 vạn lượng ngân phiếu. Chu Tống hai người án tử, xem như ngày gần đây tới trong kinh thành mỗi người đều ở nghị luận một sự kiện. Mọi người nguyên tưởng rằng chân tướng Đại Bạch lúc sau, này hai người hẳn là sẽ bị thả lại Sơn Đông tiếp tục làm quan. Không nghĩ tới, lúc này vừa lúc gặp quan viên khảo sát, này hai người phẩm hạnh tính tình đều ở đệ nhất đẳng. Có lẽ là hoàng đế săn sóc hai người bọn họ lần này không duyên cớ gặp nạn, lại biết bọn họ làm quan chiến tích, thế nhưng lần hai ngày lầm chiều thời điểm, đem hai người điều nhiệm kinh thành. Nguyên Sơn Đông Thừa tuyên bố chính xử tư tả tham nghị Tống Nguyên Khải, điều nhiệm đại lý tự hưu thiếu khanh, chính tứ phẩm. Nguyên Sơn Đông Thừa tuyên bố chính xử tư hưu tham nghị chú bác, tắc điều nhiệm hưu thiêm đông ngự sử, cũng là chính tứ phẩm. Tuy rằng này quan giai như cũng là từ tứ phẩm đến tứ phẩm, nhưng hai người chính là từ Sơn Đông đến kinh thành Từ nay về sau thế nhưng liền thành kinh quan, thực sự làm người không nghĩ tới. Không ít người đều cảm thán, đây là chân chính đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Ở tần vương chuyện này thượng hai người bị như vậy đại bí khuất, hiện tại hoàng thượng chưa chắc không phải ở đền bù hai người. Đương nhiên, nay chỉ là người bình thường ý tưởng. Vệ khởi cũng không nghĩ như vậy. Một chút chiều, hắn liền trực tiếp ra cung, đào đức sớm tại chuẩn bị tốt ngựa xe bên cạnh trờ, nhìn thấy vệ khởi khi trở về chờ mặt vô biểu tình mặt. Liền nhịn không được đánh cái dùng mình, đi lên thật cẩn thận nói, vương ra. Không có gì đại sự vệ khởi nhàn nhạt mà nói một câu, nói, hoàng thượng cảnh giác khôngông Cảnh giác, đối tần vương. Ở người ngoài xem ra, hoàng đế đem chu, tống hai người đều đến kinh thành tới, chính là thưởng thức, là bồi thường, nhưng ở vệ khởi xem ra, đương hoàng đế người trời sinh không cần bồi thường người khác, thiên hạ đều là của hắn, hoa nguồn hai người lại như thế nào. Sở dĩ có điều động, bất quá là bởi vì không tin được. Tần Vương vệ vũ ở Sơn Đông thế lực quá lớn, mặc dù là Chu Tống hai người thoạt nhìn cùng Tần Vương không có quan hệ, Hoàng đế cũng không thể lưu hai người kia ở Sơn Đông. Hoàng đế lựa chọn là đối Sơn Đông quan trường tiến hành một hồi đại thanh tẩy mà nguyên lai Chu Tống hai người tự nhiên không nên lại đại ở bên kia, cho nên không bằng điều nhiệm đến Kinh Thành tới. Một khắc tắc, đảo cũng không hoàn toàn là Hoàng đế chủ ý. Này sau lưng, còn có một cái bành lâm. Bành lâm sau lưng, tự nhiên còn có một cái chu kiêm. Này đó tâm tư bất quá đều là đơn giản nhất nghĩ kỵ, vệ khởi ngẫm lại cũng liền đi qua. Hạ nhân nhắc lên kiệu mảnh, vệ khởi đang muốn chui vào trong kiệu, kết quả nhoáng lên mắt liền nhìn thấy nơi xa đi qua đi Tống Nguyên Khải. Tống Nguyên Khải cũng không nghĩ tới thế nhưng có chuyện tốt như vậy từ trên trời ráng xuống. Hắn hiện tại cả người đều còn hốt hoàng mà, tiếp thu không chút nào quen thuộc kinh quan nhóm chúc mừng. Ôm mũ cánh chuẩn hắn trong đầu ý niệm còn không co tan đi, chính mình này liền thành cái kinh quan. Tin tức chuyển quay lại Tống ra người hiện tại ở biệt viện, Tiểu Dương thị đám người cũng là vừa mừng vừa sợ, căn bản không nghĩ tới mặt sau còn có chuyện tốt như vậy chờ. Bọn họ nhất đẳng Tống Nguyên Khải trở về, liền hoan thiên hỷ điệu mà chúc mừng một hồi, tự nhiên cũng có người khác đã biết tin tức, hướng biệt viện đưa tới hạ lễ. Dương ra bên kia người nhất không nghĩ tới. Tống Nguyên Khải này một cái mắt thấy muốn chết cá mặn thế nhưng phiên thân, còn nhảy dựng lên, thành cùng Dương ra lão ra giống nhau kinh quan, thậm chí thuộc hạ quyền bính còn không nhỏ. Này nhưng làm Dương ra nhân vi bọn họ phía trước thái độ mà bất an lên. Tuy là Dương ra ở trong cung có người, khá vậy không muốn thật đắc tội Tống ra bên này, vừa được đến Tống Nguyên Khải thế nhưng thành đại lý tự hưu thiếu khanh tin tức, bọn họ liền lập tức gọi người tặng hầu lễ tới. Chỉ tiếp, bọn họ đến chậm, lúc này Tống Nguyên Khải không ở biệt viện bên trong, mà là đã tới rồi Chu Bắc nơi ở tạm phương. Trước đây Chu Kim sớm đi theo bành lâm tới kinh thành, hiện giờ Chu Bắc ra tới, tự nhiên cũng ở tại Chu Kim nơi địa phương. Một sớm thoát ra khốn cảnh, phụ tử gặp nhau, không khỏi xúc động tình tràng. Hướng lao ngục bên trong một chuyến, chu bác thân mình hoàn toàn hỏng rồi, sắc mặt hôi bại, ho khăn cái không ngừng. chu kiêm bưng chén thuốc ở một bên hầu hạ, chỉ nói, hiện giờ ngài không có việc gì tin tức khẳng định đã chuyển quay lại tế Nam. Hài nhi thác bành đại nhân bên kia thỉnh người đi tiếp mâu thân tới, chung vi là nhi tử bất hiếu, binh hành hiểm chiêu. Cũng may hiện giờ hết thể đều hảo, chỉ là ngài thân mình. Nguyên liền không phải cái gì hảo thân thể. Lại như thế nào chịu được ngục trung chịu được. Chu bác cũng là văn sinh ra thân, mặt mày chi gian một mảnh trống trải. Hắn nhưng thật ra xem đến khai, tiếp nhận chén thuốc, liền uống một ngụm, lại nói, hiện giờ cũng coi như là nhờ họa được phúc. Bất quá nhất quan trọng, không phải ta thăng quan, mà là ngươi. Nói, hắn nhìn về phía chu kiêm. nay mấy tháng gần nhất, biến hóa lớn nhất, cũng không phải là chính mình đứa con trai này sao. Dung mạo như cũ, nhưng đấy mắt tâm tư lại là trầm. Chú bác T tố biết chu kiêm nhất định bất Phàm hắn cũng chỉ có này một cái con trai độc nhất Tuy là con vợ lẽ nhưng thông minh tài trí chưa bao giờ nhược với người khác. Nguyên tưởng rằng chu kiêm Tuy nhất định thành tài nhưng một đường quá mức xôi gió xôi nước không nghĩ tới không duyên cớ có như vậy một cọp gặp gỡ ngược lại thành từ xưa hùng mới nhiều chắc trở cũng là kêu chu bác thổn thức không thôi chu kiêm đảo không cảm thấy có cái gì hiện giờ chu bác ra tới liền xem như qua cơn mưa trời lại sáng hắn tử chu bác trong tay tiếp nhận không chán thuốc Nghe thấy kia mạn tản ra dược vị nhi, đáy lòng nhiều vài phần khổ sở, rồi lại không duyên cư hận khởi chu bác lúc này đây lao ngục thai hướng tới. Ý niệm vừa mới đến, bên ngoài liền có người nhẹ giọng tới gọi đến, nói: "Đại nhân, công tử, Tống đại nhân tới." Tống Nguyên Khải. Chu bác dựa vào đầu giường, mỹ mắt một hiên, mơ hồ mang theo vài phần mỏi mệt. Hắn nhìn Chu Kiêm liếc mắt một cái, nói: "Mau mời ngươi Tống bá phụ vào đi." khu khụ. Tống Nguyên Khải thấy chết mà không cứu việc. Chú bác như thế nào có thể không biết. Chỉ là hai người rốt cuộc nhận thức lâu như vậy, hiện giờ lại đều ra tụ trở thành kinh quan, chính cái gọi là là ngẩn đầu không thấy túi đầu thấy, càng có chu kiêm đối kia tống ngũ cô nương tình nghĩa ở, điểm này thu hận không cần thiết lại hướng thâm chấm dứt. Trong chiều hành tẩu, thêm một cái bằng hữu, tổng so thêm một cái địch nhân hảo. Húng chi, hắn cùng Tống Nguyên Khải nhận thức nhiều năm, hai người đối với đối phương hiểu biết đều rất thâm hậu, một khi đối chọi gay gắt tại đây kinh thành trên quan trường Ai lại biết rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Cho nên, hắn hiện giờ áp xuống chính mình trong lòng không ho, kêu Chu Kiêm đi ra ngoài ngay người. Chu Kiêm vẫn chưa cự tuyệt, đi ra cửa đem người đón tiến vào Tống Nguyên Khải gọi người huy lễ, đầy mặt đều là ấy náy, thấy ngày xưa lão hữu bệnh nằm trên giường bộ dáng này, liền cuối đầu, thở dài nói, đều là ta xin lỗi lào huynh ngày xưa mở heo che thầm, nghị bò bò giữ mình. Hiện giờ buồn không mặt mũi tới gặp Chu Minh ơi, Nhưng Tống Mộ thực sự không muốn người ta hai người chi gian nhiều năm như vậy bạn chi kỷ hủy trong một sớm, hôm nay đặt tới tạ tội. Nói, hắn thế nhưng liền muốn không người quỳ xuống. Bên đứng chú kiêm, như thế nào có thể thân thấy một màn này phát sinh. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, hắn đã lập tức đi lên đem Tống Nguyên Khải cấp đỡ. chu Bắc cũng là hoảng sợ, vội nói, Tống Minh gì đến nỗi như thế. Người ta hai người bạn chi kỷ nhiều năm, tự không nên vì thế chờ việc nhỏ mà sinh hiểm khích. Mặc dù là ta ở vào ngày xưa Tống Huynh chi vị trí, cũng không nhất định có thể đạo đức tốt động thân mà ra, người ta bất quá là phàm nhân, hà tất quá nghiêm khắc chính mình. Tống Huynh mau mau xin đứng lên. Tống Nguyên Khải rốt cuộc vẫn là bị Chu Kiêm đỡ đi lên. Chu Kiêm cười khuyên Tống Nguyên Khải ngồi xuống, lại gọi người bưng trà tới, đưa đến Tống Nguyên Khải trong tay, lúc này mới nói, hiện giờ ba phụ cùng ta phụ thân bình an không có việc gì, liền đã là ông trời trứng mắt. Đầu sò gây tội, không phải sau lưng tần vương sao. Bá phụ không cần quá mức tự trách. Tân Vương đích sắc đáng giận, chỉ là Chu Kiêm nói lời này cũng xinh đẹp. Tống Nguyên Khải không mặt mũi đối chú bác, càng không mặt mũi đối Chu Kiêm, hiện giờ nghe xong lời nói, chỉ đem một trương mặt già trôn đến càng thấp. Ngai cũ lão hữu, hiện giờ ngồi ở cùng nhau, thế nhưng cũng tìm không ra nói cái gì nói. Cuối cùng vẫn là Chu Kiêm lược khéo đưa đẩy một ít, chỉ đem chính mình cùng Bành lầm chi gian đủ loại sự tình lấy ra tới nói, tốt xấu kêu nơi này không như vậy trầm mặc. Cũng không biết là ngồi bao lâu. Cánh giờ cuối cùng là không sai biệt lắm, Tống Nguyên Khải rốt cuộc đứng dậy cao tử. Chu bác kiệt lực đứng dậy đưa tiễn, một đường đem Tống Nguyên Khải tặng ra cửa. Tống Nguyên Khải lâm đi ra ngoài còn sái một phen lão nước mắt, Chu bác bị Chu Kim đỡ, đứng ở mặt sau xem, lại là thật dài một hơi than ra tới, chỉ đối Chu Kim nói, hắn đời này lại không thể tiến nửa bước. Chu Kim cũng hiểu đạo lý này. Phụ thân không cùng hắn so đo, một là bởi vì tâm quan nhị là cảm thấy hắn đáng thương đi. Thấy chết mà không cứu. Trung Quy gọi người xem nhẹ hắn. Thanh danh đều đã hỏng rồi, phẩm đức cũng không từng cao thượng đi nơi nào, hiện tại càng bởi vì chính mình đã từng lòng coi ấy nấy, trên người có vết nhơ, không có khả năng đi được xa hơn. Mặc dù là phụ thân ngải khoan hồng độ lượng tha thứ hắn, chính hắn cũng khổ sở chính mình kia một quan, thời khắc cảm thấy bị người chọc cuộc sống. Nơi nào còn có thể đi phía trước tiến nửa bước đâu? Nói đến cùng, nếu là Tống Nguyên Khải ngày đó làm việc thoáng lưu lại một đường liền cũng sẽ không có hiện giờ như vậy xấu hổ cảnh tượng. Chu bác nghe xong Chu Kiếm nói, gật gật đầu, nói một tiếng trẻ nhỏ dễ dạy, lại rốt cuộc là mệt mỏi, vì thế kêu Chu Kiếm đỡ chính mình trở về nghỉ ngơi. Hiện tại dưỡng hảo thân thể mới là quan trọng. Tống Nguyên Khải sẽ không lại có nửa bước tiến bộ, nhưng Chu bác lại là có. Hắn chưa từng vấn tâm hổ thẹn, cũng chưa từng thực xin lỗi bất luận kẻ nào, thậm chí ở mọi người trong mắt, hắn mới là chân chính khổ chủ, này hết thảy đều chưa từng hạn chế hắn tiền đồ. Chu kiêm đối này hết thể cũng là biết rõ, thân thủ hầu hạ phụ thân nghỉ ngơi, hắn mới có thời gian đi qua hỏi sơn đông bên kia sự tình. Chu phu nhân triển miên giường bệnh đã lâu, ngày gần đây tới cuối cùng là hảo một ít, vành lâm đã phái người đi tiếp. Không qua mấy ngày, thuyền liền đã tới rồi kinh thành, chu kiêm sớm chờ đợi ở bến đỏ, chỉ còn chờ chu phu nhân vừa đến liền đem người tiếp trở về. Chu phu nhân tuy không phải chu kiêm mẹ ruột, nhưng nhiều năm như vậy dưỡng ân sớm lớn hơn sinh ân, coi hắn như mình già. Hai người chi giàn mẫu tử chi tỉnh thở dậy. Mới thấy chú kiêm, Chu phu nhân liền phát lại đây khóc lên, nhi à, vì nương lo cho người muốn chết. chu kiêm đối Chu phu nhân lòng có ấy náy, lập tức liền một hiên quần áo quỳ xuống tới khái cái đầu. Kiêm nhi lúc trước không từ mà biệt, hành sự thiệt chuyên, làm mẫu thân lo lắng, thật sự bất hiếu. Mau đứng lên, ở bên ngoài quỳ cái gì? Người không đau lòng, ta khả đau lòng người. Chu phu nhân chỉ đau lòng hắn một người trên giới buôn đầu chỉ sợ so nàng bên này còn không biết khổ thượng nhiều ít lần, một giới văn nhược thư sinh, khi đó lại có thể làm cái gì. Nàng chạy nhanh đem người đỡ lên, mới hỏi, phụ thân ngươi tốt không? Phụ thân hiện giờ đã phục quan, chỉ là ngục trung chịu đựng nhiều ít hỏng rồi thân mình, hiện giờ ốm đau trên giường, tạm không được đứng dậy, cho nên không có tự mình tới đón mâu thân. chu Kim đứng dậy, đỡ chú phu nhân hướng trên xe ngựa đưa, lại nói, bất quá bành đại nhân vì phụ thân mời danh ý đi đã nhiều ngày đã dần dần chuyển biến tốt đẹp Mẫu thân không cần quá mức lo lắng. Này liên hảo, này liên hảo. Lời tuy là như thế này nói, nhưng chú kiêm không nhìn thấy Chu phu nhân trên mặt có cái gì nhẹ nhàng xuống dưới biểu tình. Đỡ người lên xe, chú kiêm vốn muốn lại khuyên, nhưng không nghĩ tới Chu phu nhân trên mặt biểu tình bỗng nhiên trở nên kỳ quái lên. Hắn cho mày, mẫu thân chính là có chuyện gì? Sắp có một chuyện muốn cùng người nói. Chu phu nhân trầm ngâm luôn mãi, vẫn là ruôi tay hướng trong tay háo một sờ, kia đổ vật tự hồ là một sấp, dùng khăn theo bao cũng không biết rốt cuộc là cái gì, nàng chỉ nói, Kiêm Nhi, ngươi thả đến xem." Trần chờ một chút, Chu Kiêm rũi tay tiếp nhận, đem khăn theo vừa lật, liền nhìn thấy bên trong phóng ngân phiếu. 100 lượng một trường, này một sấp ước chừng có 100 chương. Chương 40 cầu hôn. Chu phu nhân nơi nào tới nhiều như vậy ngân phiếu? Chu Kiêm mắt thấy, ước chừng lắp bắp kinh hãi, "Mẫu thân, này." Hưa Chu phu nhân sợ Chu Kiêm nói ra cái gì tới, nàng ho khan một tiếng, đáy mắt cũng mang theo vài phần phức tạp sầu lo. Nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, việc này còn muốn từ ta từ từ nói đến. Chu Kim không nói chuyện, rốt cuộc chỉ là nghe. Lúc trước ngươi biến mất bên trong, ta cùng liêu mụ mụ lo lắng không thôi, chỉ sợ là ngươi làm ra chuyện gì tới. Trong phủ chuyện của ngươi, lão ra sự, trước sau thêm ở bên nhau, ta thân thể cũng không được tốt, liền bị bệnh. Ai ngờ đến, lại gặp phải trong phủ bị kê biên tài sản, ta bị bệnh lúc sau, nhưng nói là chứng trọi đá. kia một đoạn nhật tử thật là hàng năm sống trong nhung lũi chu phu nhân rất ít gặp được. Nàng nhớ tới cũng là thổn thức không thôi, lại nói tiếp, người hái mộ vị nào tống ngũ cô nương cũng không phải cái tâm hắc, lúc trước thấy nhà chúng ta lỏa nam cũng từng tương trợ quá. Ngay từ đầu liêu mụ mụ còn gặp ta, sau lại mới biết được? Kia này ngân phiếu, chu kiêm mày càng nhăn. Tống nghi trước đây trợ giúp liêu mụ mụ, hắn là biết đến, nhưng chuyện sau đó lại không rõ ràng lắm. Lúc đó, hắn không thể không đi, lưu tại trong nhà cũng không giúp được gì. Bất hiếu là bất hiếu, nhưng có được có mất, cuối cùng mới có hôm nay kết quả. Điểm này thượng, Chu kiêm cố nhiên có hổ thẹn, nhưng tuyệt không hối hận. Nhưng mà tống nghi, Chu phu nhân biết chu kiêm nội tâm nghi ngờ, lại lắc lắc đầu, tống ngũ cô nương sự tình thả ấn xuống không nói, tống gia này toàn ra đều một lời khó nói hết thật sự. Ta chỉ hỏi, ngươi còn nhớ rõ lúc trước triệu đồng chi ra cô nương. Triệu đồng chi ra cô nương? kia chẳng phải là triệu thuộc sao? chu kiêm trong lòng đột nhiên vừa động. Nhớ tới phía trước chính mình thu được kia một phong thơ, cũng nghĩ đến triệu đồng chi lúc này đây hiên ngang lấm liệt, không sợ quyền quý. Lúc này đây tần vương xui xẻo sự tình, triệu đồng chi cũng chưa chắc không có chỗ tốt. Mẫu thân ý tứ này. Này ngân phiếu là triệu cô nương cấp. Đúng là. Chu phu nhân nhớ tới cũng còn cảm thấy hãi hùng khiếp vĩa, khi đó ta cùng liêu mụ mụ còn ở khách điếm. Kia triệu cô nương ước chừng là bởi vì khuynh tâm với người, cho nên cũng không biết như thế nào, cùng nàng đệ đệ cùng nhau tới tìm chúng ta. Nàng đại khái không nghĩ tới chúng ta sẽ phát hiện nàng, ném xuống đồ vật liền chạy cái sạch sẽ, nếu không phải liêu mụ mụ mắt sắp thấy, sợ còn không biết cô nương này như vậy hào tâm. Hào tâm, chu kiêm môi mỏng một hiền lại là mị mắt. Như thế nào? Chu phu nhân chỉ cảm thấy chu kiêm này biểu tình có chút kỳ quái. Nếu là thường lui tới, chu kiêm nhất định sẽ không cảm thấy chuyện này có cái gì cổ quái, nhưng hôm nay hắn tâm nhãn tử, không nói một vạn, cũng có 8000 nghìn. Nhưng phàm là có thể suy nghĩ kỹ rồi mới làm sự tình, hắn sẽ không tùy tiện đi ra ngoài. Hiện giờ chú kiêm, tiểu tâm lại nhảy bén, lộ ra một loại nơm nớp lo sợ lúc sau chẳng ổn. Hắn trong óc bên trong nháy mắt hiện ra rất nhiều chuyện tới, từ trong tay này bao ở khăn theo bên trong một vạn lượng bạc, đến triệu cô nương viết cho chính mình tin, đến triệu đồng chi động thân mà ra chỉ chứng tần vương. Một kiện một sự kiện, tựa hồ đều như vậy trùng hợp mà liên hệ ở cùng nhau. Chú kiêm véo ra trong đó một trường ngân phiếu xem xét lên, chỉ nói, Này ngân phiếu nhìn không ra cái gì tới, chính là buồn triệu lớn nhất tiền tới hào thông dụng ngân phiếu, đến nơi nào đều có thể đoái. Triệu cô nương cấp đồ vật, chính là không muốn bị ngài phát hiện. Chu phu nhân không khỏi có chút hái hùng khiếp vĩa, nàng lo lắng mà nhìn chu kiêm, chỉ cảm thấy hiện giờ này một vị thiếp thất sở ra nhi tử, tâm tư càng ngày càng thâm trầm, căn bản không biết hắn rốt cuộc đang nói cái gì. Kiêm nhi, nơi này chính là có cái gì không ổn. Không ổn địa phương, còn không ít. Chú kiêm cũng không có kiêm rè. Hắn đem khăn thêu điệp trở về, đè thấp thanh âm, trầm hắn nói, Triệu đồng chi không nói làm quan thanh liêm, nhưng ít nhất chưa bao giờ từng nghe quá cái gì khó nghe nói. Một vật lượng, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, Triệu cô nương từ nơi nào đến này tiền? Đúng rồi, Triệu cô nương từ đâu tới đây nhiều như vậy tiền? Một giới khuê các nữ tử, nhiều lắm trong phủ mỗi tháng mấy lượng tiền tiêu hàng tháng, mặc dù là mẫu thân yêu thương, kia cũng đến xem nội tình có phải hay không hầu. Triệu gia cũng bất quá chính là thường thường xuất thân không giống như là tống gia đại thiếu mãi mãi kỷ vi giống nhau, chính là thương hộ nhân gia xuất thân, gia tay rộng rãi. Một vạn lượng, từ triệu gia cô nương trong tay ra tới, thực sự đáng sợ một ít. Chu phu nhân đông nhiên có chút may mắn, nói, nguyên bản liêu mụ mụ là muốn gạt ta dùng này một số tiền cho ta chữa bệnh, nhưng ta nghĩ này tiền lai lịch không rõ, chúng ta lại chưa từng đối kia triệu gia cô nương có cái gì ân huệ, càng không thể bởi vì nhân gia cô nương thích người, chúng ta liền không duyên cớ bị người ân huệ. cho nên Này một số tiền ta chưa từng vận dụng tốt xấu hiện giờ cũng ngao lại đây nghe ngươi như vậy vừa nói nhưng thật ra vừa lúc vô dụng Đúng là còn hảo vô dụng muốn thật dùng một việc này liền có chút nói không rõ Chu Kim nói nhưng chỉnh sự kiện thật là triệu đồng chi cứu phụ thân hắn cùng Tần Vương nhất định không có bất luận cái gì quan hệ triệu cô Nương lại có tâm cứu ngải ước chừng có nhiều như vậy tiền nhất định không bình thường vừa ý là tốt sớm mấy thángu Kim Nếu gặp được chuyện này Nhất định là ghét cái ác như kẻ thủ, khinh thường triệu đồng chi. Nay tiên trừ bỏ tham ố cấp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, còn có thể từ nơi nào đến. Nhưng hiện tại, chú kiếm biết, trên đời này sự tình không phải phi hắc tức bạch, nên mở một con mắt nhắm một con mắt thời điểm, nên hồ đổ một ít. Thì như giờ này khác này. Mặc dù biết rõ này một vạn lượng bạc lai lịch bất chính, trung gian có rất nhiều miêu nị, nhưng vì triệu cô nương này một phần tâm, vì triệu đồng chi này một phần ân chu kiếm nửa cái tự cũng không thể nói. Chỉ là muốn hắn cảm thấy triệu đồng chi là cỡ nào lợi hại, tiểu gì thanh liêm, tiểu gì chính trực quan viên, tựa hồ cũng không có gì khả năng. Nghĩ, chú kiêm nói, việc này mẫu thân toàn cho là không biết, để lại cho nhi tử tới xử lý, tốt không? Hảo. Chứ bỏ đáp ứng, Chu phu nhân nghĩ không ra cái thứ hai biện pháp. Ngày xưa văn nhược thư sinh, chỉ biết giấy trên mặt văn chương chú kiêm, hiện giờ đã có thể một mình đảm đương một phía, xử lý tốt bọn họ sở gặp được đủ loại sự tình. Chu phu nhân nhìn. Lại là chua sót lại là vui mừng Nàng nhiều ít đã biết một chút chu kiêm ý tưởng Chỉ nói Này triệu cô nương đối với ngươi Chính là thiệt tình thực lòng Ta sớm chút năm nhìn đứa nhỏ này Nhưng thật ra cũng xinh đẹp Chỉ là không biết ngươi hiện giờ là cái gì ý tưởng Nếu là có thể Thanh toàn này một cọc nhân duyên lại như thế nào chu kiêm làm sao không biết triệu gia cô nương đối chính mình tâm ý Chỉ là thì tính sao Hắn không phải không có lánh không nói Này triệu gia không sạch sẽ Hài nhi không dám đụng vào Một khắc tắc, hiện giờ phụ thân đã ra tù, tuy cùng tống gia sinh ra sớm hiểm khích, nhưng hôm nay đã là hòa hảo trở lại. Ngài cũng nói, tống ngũ cô nương đều không phải là tâm tàn những người, chung vi tổn kia một 2 hai phân thiện nghiệm. Nói tới đây, Chu kiêm ý tứ đã thực minh bạch. Chu phu nhân cũng nghe minh bạch, ngươi vẫn là vừa ý kia tống ngũ cô nương. Lúc trước chú kiêm đối tống nghi cảm tình, đó là cũng không che lấp. Tuổi không nhiều đại thời điểm còn như vậy, hiện tại chú kiêm liền càng không che lấp, hắn nói. Như thế nào có thể không vừa ý nàng? Mặc dù là chỉ vì Tống Nghi kia nhỏ tí kẻo thiện ý, chỉ vì nàng kia như thế nào cũng che lấp không được mềm lòng. Chu Kim phát hiện, hắn đôi Tống Nghi tàn nhẫn không dưới nửa phần tâm địa tới. Triệu cô nương cố nhiên thích ta, nhưng ta cũng thích Tống Nghi. Vì nàng này một phân thích, liền muốn ta từ bỏ đối Tống Ngũ cô nương thập phần thích sao? Đúng là lý lẽ này. Chu Phu nhân tư tâm càng thích chính là Triệu cô nương, hiền huệ đoan trang thức đại thể, lại là chân chính con vợ cả. Tống Nghi trừ bỏ một khuôn mặt, lại có chỗ nào so được với nàng. Húng chi, Tống Nghi đối Chu Kim từng nói qua thực quá mức nói, như vậy tâm tính lại là không được tốt. Nhưng ai kêu Chu Kim thích đâu? Hơn nữa, cho dù là tâm tính không tốt lắm, còn không hư đến căn tử. Chu phu nhân cũng không nhiều lắm can thiệp, một đường không nói chuyện, liền theo tới rồi Chu Kim nơi trong viện, cuối cùng là gặp được tiểu tụy Chu Bác. Hai vợ chồng người cách xa nhau này mấy tháng, lẫn nhau chi gian lo lắng đề phòng, gặp mặt đó là thê thê thảm thảm. Chú kiêm không ở lâu, cũng sợ nhìn trong lòng không thoải mái, liền đi ra. Không ai đi theo hắn phía sau, chỉ có hắn đứng ở cửa tròn bên ngoài, giương mắt liền nhìn thấy thanh phong phất diệp, chi đầu tàn hoa đã không thấy tâm hơi. Hắn nhớ tới ở lan phố đêm hôm đó, hắn đôi Tống Nghi nói cưới nàng. Nàng là cái gì phản ứng đâu? Một đôi mắt phía dưới, tất cả đều là mờ mịt, cũng có kinh ngạc, là một loại hoàn toàn không nghĩ tới. Tống Nghi là cái rất kỳ quái người. chu kiêm hai tay nắm ở bên nhau, ở bên ngoài đi dạo hai bước Trong lòng lại nói, có này một phân thiện, liền cũng đủ đền bù nàng trước kia cái loại này loại không hảo. Vậy là đủ rồi. Vì thế Chu Kim lại tưởng, là thời điểm chọn cái ngày lành đi cầu hôn. Hiện giờ Chu Bắc cùng Tống Nguyên Khải đều thành kinh quan, bất quá phủ đệ lại còn muốn thu thập hảo một trận, Chu Kim sự tình cũng không đổi với nhất thời. Mà Tống Nghi bên này, lại là rốt cuộc khó được thể nghiệm một phen nhàn nhã, nhã nhật tử. Tống Nguyên Khải nếu chuyển nguy thành an, Tiểu Dương Thị cũng một chúng Tống gia người nhật tử liền hảo quá lên. Đã từng coi khinh quá tống ra người, hiện giờ thấy bọn họ cái nào không lau mắt mà nhìn thậm chí túi đầu không lưng. Kinh thành lúc này, đúng là đạp thanh ngắm hoa đủ loại chuyện vui nhiều nhất thời điểm, tiểu dương thị hiện tại mang theo các cô nương đi ra ngoài, không bao giờ sẽ có ngày xưa cái loại này bị người thấp xem cảm giác. Mà tống nghi, cũng dần dần ở kinh thành có tiếng. Khác không nói chuyện, chỉ vì nàng này một khuôn mặt cũng nên tới một hồi tình phong huyết vũ, hướng chi, này một vị lớn lên xinh đẹp vẫn là cái thứ nữ. trừ cái này ra Nàng thậm chí còn không biết vì cái gì được chiêu hoa quận chúa coi trọng. Muốn nói ở kinh thành bên trong, ai nổi bật có thể cái quá vừa tới tống nghi, cũng chỉ có chiêu hoa quận chúa một cái. Vệ cẩm đỉnh trời sinh cao quý quang hoàn, xuất thân hoàng tộc, huynh trưởng là hiện giờ quyền cao chức trọng tự kỳ vương vệ khởi. Nàng chính mình dung mạo tú lệ không cần phải nói, giơ tay nhắc chân chi dàn cũng mang theo một loại không gì sánh kịp quý khí. Ngay gần đây tới, càng bởi vì lan đài thơ hội một sự kiện, vệ cẩm thanh danh đại trướng. Ở thư viện bên trong càng là nhất chi độc tú, mới áp bắt phương. Nhưng mà chính là như vậy lợi hại một cái chiêu hoa quần chúa, thế nhưng cố tình cùng Tống Nghi sen lẫn trong cùng nhau. Không biết bao nhiêu người muốn định bợ thượng vệ cẩm, như là Dương Sảo Tuệ Chi Lưu nhưng không ở số ít, nhưng vệ cẩm ai đều trứng mắt, liền nhìn tới một cái Tống Nghi, chọc đến không ít người đối Tống Nghi âm thầm ghen ghét vô cùng. Tống Nghi kỳ thật vì thế thương thấu cân não, chỉ cảm thấy này một vị chiêu hoa quận chúa đối chính mình thực sự không nên có hảo cảm. Mà ở tìm phiền thoái người lục tục đi lên thời điểm, nàng rốt cuộc biết như vậy coi trọng đánh chính là cái gì mục đích. Muốn lịnh bợ chiêu hoa quận chúa người lịnh bợ không thượng, Tống Nghi một cái trừ bỏ lớn lên đẹp tựa hồ không đúng tí nào con vợ lẽ cô nương, dựa vào cái gì có thể cùng quận chúa trở thành bạn tốt. Không cân bằng, đó là ở tương đối bên trong sinh ra. Tống Nghi dần dần bởi vì một cái vệ cẩm tiếp cận mà đã chịu xa lánh. Nay hẳn là cũng là vệ cẩm chân chính muốn. Tống Nghi chỉ vì chuyện này hao tổn tâm trí Chỉ cảm thấy này vệ cẩm thực sự lệnh người chán ghét, nàng dứt khoát nương thời tiết nóng bức lấy cơ ở biệt viện bên trong đợi, rất ít đi ra ngoài, phiền lòng sự cũng liền rất khó đến nàng bên thay tới. Bất quá, phiền lòng sự không có, tin tức tốt liền cũng tới. Vừa qua khỏi đoan Ngọ không bao lâu, bọn nha hoàn còn không có tới kịp đem xương đổ ngải hao chờ đồ vật thu hồi tới, cũng đã vội vội vàng vàng tiến vào báo tin tức, ngũ cô nương, ngũ cô nương, chu phủ phái người cầu hôn tới. Chương 41 thời cơ Dễ dàng như vậy mà liền cầu hôn. Tống nghi nghe nói này tin tức thời điểm, thật thật kinh ngạc hồi lâu, vừa ý hạ nghĩ đến lại là một đêm kia hoa lan. Tuyết trúc tuyết hương đều là đầy mặt vui sướng, hiển nhiên cảm thấy chu kiêm nơi này là một môn hảo việc hôn nhân, trên thực tế tống nghi chính mình cũng như vậy cảm thấy. Cầu hôn sao? Kia chu kiêm thật đúng là cái nói chuyện giữ lời chủ nhân. Tống nghi trong lòng nhất thời có chút phức tạp, ván đại đóng thuyền sự tình, thật sự là không có kinh hỷ cũng không có cảm thán cho nên nàng ngơ ngẩn nhiên ngồi ở một bên không nói gì. Tuyết lương còn lại là nắm tay, nhìn qua so Tống Nghi chính mình còn muốn cao hứng cùng hương phấn, chớp đôi mắt không người ngồi xổm Tống Nghi trước mặt Nhi, cười hi hì, hì nói, lần này cô nương nhưng xem như làm thỏa mã nguyện, chu công tử đối cô nương một lòng say mê, không còn có so cái này càng tốt. Cao hứng cái gì? Tống Nghi cũng bị trên mặt nàng này vài phần không khí vui mừng cảm nhiễm, chảy ra vài phần ý cười tới, hiện giờ sự tình là cái cái dạng gì còn không hảo định đâu. lại thứ nhất, Nàng trên đầu còn có hai cái tỉ tỉ, nàng nơi nào lại như vậy hảo gả đi ra ngoài. Không, không chỉ có còn có hai cái tỉ tỉ, phía trước Tống Tiên phải gả cho lục nhị công tử, nơi này đầu lại là từ trên xuống dưới một phen chuẩn bị. Bọn họ tuy nói là phân ra, nhưng cha mẹ còn tại, Tống Tiên nếu là thành thân, cuối cùng thế tất còn muốn tới thỉnh nhị lão Bởi vậy gần nhất, các nàng này đó tỉ mội mới hảo lục tục xuất giá. Cầu hôn đảo không có gì quan trọng, thật muốn gả chồng, vẫn là ấn trình tự tới. Tống Nghi ngồi ở trong phòng cùng bọn nha hoàn nói chuyện, Chu ra bên kia gọi người tới cầu hôn sự tình cũng đã truyền khắp toàn phủ, còn không có ngồi trên trong chốc lát, Tống Thiến bên kia cũng đã tìm tới. Mới vào cửa, Tống Thiến liền đầy mặt tươi cười điệu đạo hỉ, cần phải chúc mừng ngũ muội muội, như vậy thiên đại hỉ sự, thật sự gọi người cực kỳ hâm mộ. Đều nói là người tốt có hảo báo, cổ nhân thành không kinh ta. Này xem như cái gì người tốt hảo báo? Tam thỉ mau đừng trêu gẹo ta. Tống Nghi vội vàng đón nàng tiến vào. Trong lòng lại là cười khổ, tam tỷ tỷ mời ngồi, tuyết trúc, bưng trà tới. Đúng vậy. Tuyết trúc cười đi xuống bưng trà. Tống thiến ngồi xuống, chỉ nhẹ lén lút lấy mắt nhìn nàng, một bộ bỡn cợt biểu tình, thật khi ta không nhớ rõ là không. Rốt cuộc vẫn là ngươi thiện tâm, thay đổi chúng ta, nhưng ai cũng không thể tưởng được chu ra còn có xoay người một ngày. Ngay lúc đó tống nghi, tước chừng cũng là không nghĩ tới. Chỉ là tống nghi thiện tâm, hoặc là nói có như vậy một chút thiện tâm, không hư thấu. Hiện giờ người tốt cũng không phải là được hào báo. Trước kia Tống Thiến xem Tống Nghi là như thế nào cũng trướng mắt, ngôn ngữ chi gian rất nhiều kiêu căng tật, nhưng hôm nay đối với Tống Nghi này, một cái con vợ lẽ cô nương, lại thật cùng đái chính mình thân muội muội giống nhau, này chuyển biến cũng thực sự kêu nàng chính mình kinh ngạc. Tống Thiến xem Tống Nghi túi đầu không nói chuyện, hai chỉ xinh đẹp tay dao điệp ở đầu gối đầu, sấn trên người kia màu xanh biết xà xa canh, thật thật một đoạn tinh tế dương chi ngọc. Hào bộ dạng, hào tâm tính, cũng có tốt tài hoa. Cái gì cậy mới phong khoáng, tựa hồ đã không thể từ Tống Nghi trên người thấy. Ngũ muội muội tam tỉ. Tống Nghi dương mắt, chỉ cảm thấy Tống Thiến thanh âm này có chút cay chát, nàng không minh bạch rốt cuộc là vì cái gì. Tống Thiến chỉ than một tiếng, thấp thấp nói, ta hâm mộ ngũ mội mội là cái hảo mệnh, như vậy thôi. Như vậy thôi. Trước kia Tống Nghi cùng Chu Kiêm sự tình, kêu nàng cảm thấy Tống Nghi cùng chính mình chính là đồng bệnh tương liên. Nhưng hôm nay Tống Nghi là chờ đến mây tan thấy trăng sáng, nàng đâu. Tống tiên cùng lục nhị công tử sự tình đã sớm là ván đã đóng thuyền, vừa đến hạ mạt liền muốn thành thân, nơi nào còn có nàng tống tiến chuyện gì. Nghĩ, tống tiến tâm tư không khỏi càng đê mê lên. Nàng không muốn gọi người thấy chính mình như vậy không cao hứng nhan sắc, cường cười nói, đừng nhìn chu công tử hiện tại chỉ là bành đại nhân phụ tá, nhưng có bành đại nhân ở, ước chừng là sẽ không câu chu công tử con đường làng quan. Tựa chu công tử như vậy, mặc dù thành lại tư, nhưng bản thân với khoa cử một đường vẫn chưa từng có bất luận cái gì vết nhơ. Như cũ có thể tham dự năm nay kỳ thi mùa thu. Lấy chú công tử chi tải, Ngày sau tất nhiên bình bộ thanh vân. chu kiêm, tiền đổ vô lượng đâu. Tống nghi cũng biết điểm này, Nàng nhàn nhạt cười cười, Nhìn Tống thiến, kỳ thật biết nàng trong lòng nhớ tới ngày xưa sự tình tới, Khá vậy chỉ có thể làm bộ không thấy ra tới. Nói phá, đó là chọc miệng vết thương. Hà tất đầu Châm rãi sẽ tốt. Các nàng đều biết. Tống thiến cùng Tống nghi ngồi ở một khối nói chuyện, Liêu đảo đều là trong kinh một chút sự tình Đương nhiên, trong đó Vệ Cẩm đủ loại lại trở thành trọng chung chi trọng. Đối với Vệ Cẩm, Tống Tiễn thật là nửa phần cũng thích không nổi, ngày hôm trước đi Dương phủ, kia Dương Xảo Tuệ lại đối với chúng ta châm chọc niệm ai, thật không hiểu này một vị quận chúa muốn thật thích cùng ngươi đại ở bên nhau, lại như thế nào nơi trốn đẻ nàng ngươi. Lúc trước ở Tống phủ thời điểm, ngươi cùng nàng đã coi tranh chấp, hiện giờ nàng giả bộ một bộ thân mật bộ dáng tới, thật sự kêu ta buồn luôn. Rốt cuộc lúc trước Vệ khởi huynh đã từng bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân Ở nhờ ở Tống Phủ biệt viện, Tống Nghi cùng vệ khởi chi gian còn từng có một đoạn đơn đoán, càng đừng nói vệ cẩm cùng Tống Nghi chi gian những cái đó nói không rõ đại thủ. Lúc trước Tống Nghi bị đẩy xuống lầu chuyện này, còn không phải là kêu kiêu ngạo hương ngạnh vệ cẩm làm sao. Chỉ là ngại với lúc trước là Tống Nghi có sai trước đây, vẫn là đề cập thể diện sự tình, vệ cẩm lại xuất thân cao quý, Tống Phủ cuối cùng vẫn là nén lẫn dận, không có truy cứu, càng không thể truy cứu. Hiện tại vệ cẩm thế nhưng cùng Tống Nghi hào lên. Thật thật không thể tưởng tượng thật sự. Tống nghi chỉ nói, dù sao cũng ta không đi trèo cao nàng bực này người, cũng không có gì sự tình câu nàng, nhiều lắm là quận chúa nhìn ta không vừa mắt thôi. Nhưng hôm nay cùng chu ra sự tình ước chừng cũng mau định ra tới, ta lại có chỗ nào e ngại nàng. Không có sự tình e ngại, không có xung đột, chiêu hoa quận chúa vì cái gì muốn nhằm vào nàng. Cho nên Tống nghi kỳ thật cũng không có quá đem chuyện này để ở trong lòng. Nàng nói được có đạo lý, Tống Tiến nghe xong cũng gật gật đầu. Chỉ ngóng trông thật là như vậy. Viện đăng trước, Chu gia cầu hôn người đã đem sự tình cấp nói tốt, Tiểu Dương thị thành thật không có không đáp ứng đạo lý, gần như là đầy mặt tươi cười mà đem người tặng đi ra ngoài. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng Chu Tống hai nhà sợ là muốn náo bẻ, rốt cuộc Tống Nguyên Khải làm sự tình thật là không thế nào phục hậu. Nhưng ai ngờ đến, trong nháy mắt Chu bác Tống Nguyên Khải một không có việc gì, hai nhà nhân duyên liền dắt lên. Việc này tuy còn không có hoàn toàn định ra tới, nhưng rốt cuộc vẫn là có tiếng gió thấu đi ra ngoài. Vương phủ bên trong, vệ khởi trong tay chính méo cá thực nhi hướng tới trong ao ném. Đào đức vui tươi hớn hở từ bên ngoài tiến vào, vẻ mặt áp không được tươi cười. Chỉ thoáng nhìn, vệ khởi liền nhìn vừa vặn, mắt thấy đào đức muốn qua đi, hắn kêu một tiếng, bên ngoài nghe xong cái gì tin tức. Này vẻ mặt vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Đào đức chạy nhanh dừng lại cấp hành lễ, hát hát cười, hồi vương ra nói, cũng không xem như cái gì đại sự, chính là nghe nói chu tống hai nhà còn có quan hệ thông gia liên lạc ngẫm lại cảm thấy rất có ý tứ. Chu Tống, vệ khởi run cá thực nhi tay bỗng nhiên dừng một chút, hắn quay đầu lại tới, lại tựa hồ lấy lại tinh thần, tùy ý vô rất trong tay cạn, tiếp nhận nha hoàn đệ đi lên khăn tay lao tay, một bộ không chút để ý bộ dáng. Đạo đức cũng không giác ra có cái gì khác thường tới, nói, chính là Chu Bắc cùng Tống Nguyên Khải này hai nhà, mọi người đều cho rằng này hai nhà hẳn là sẽ náo băng, không nghĩ tới chẳng những không náo băng, hiện tại hai nhà hậu bối thế nhưng còn đính hôn. Tiếp cái gì? Chính là Chu Công Tử cùng Tống Ngũ Cô Nương. Nhớ trước đây, Tống Ngũ Cô Nương nhưng không phải là khuyên tâm với nhà mình vương ra sao. Hiện giờ chỉ trước mắt, nói phải gả người liền phải gả chồng. Vệ khởi nghe, biểu tình nhạt nhạt, chỉ nói một câu, phải không? Tống Nghi người này nói đến cũng là kỳ quái, lúc trước ghét bỏ Chu Kim không bản lĩnh, lì lợm la liếm mà muốn dán lên vệ khởi, hiện giờ Chu ra tuy rằng hảo, nhưng Chu Kim đã là cái tư lại, này giữa nhưng có rất nhiều có hại địa phương. Nhưng Tống Nghi lại cố tình phải gả đi qua. Thật sự là cái gọi người xem không hiểu nữ nhân. Tâm tư vừa động, vệ khởi đột nhiên lại ngừng, hắn quay mắt vừa thấy, vệ cẩm đã mang theo bọn nhà hoàn ra tới. Huynh trưởng, hôm nay nhưng thật ra có nhàn hạ thoải mái, trong cung hoàng hậu nương nương sinh nhật, đêm nay ngươi khá vậy muốn đi. Vệ cẩm lại đây, liền đem việc này nhắc nhở vệ khởi, sợ hắn quên. Vệ khởi nhớ tới trong cung những cái đó sự liền đau đầu vô cùng. Bất quả hắn bản thân đều không phải là sợ hãi này đó tính cái người, tương phản, ở phương diện này hắn có thể làm được so bất luận kẻ nào đều xuất sắc. Nghe vậy, vệ khởi nói, nghe nói ngươi cấp hoàng hậu nương nương bị mới lạ lễ vật, đây là... Trước mắt vệ cẩm, đây là chuẩn bị ra cửa trang phục. Nhắc tới chuyện này, nàng liền cười một tiếng, nói, đúng là chuẩn bị ra cửa, cấp hoàng hậu nương nương lễ vật, nàng tất nhiên thích, huynh trưởng yên tâm hảo. Trên đời này không có cái nào nữ nhân không yêu Mỹ. Hoàng hậu thân là hậu cung chi chủ, chỉ biết càng ái. Cho nên mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, vệ cẩm đối chính mình lễ vật thật sự quá có tự tin, tối nay cũng nhất định ở trong cung nổi bật cực kỳ. Nhìn nàng như vậy cao hứng phân chấn bộ dáng, vệ khởi cũng không nhiều để ý, chỉ nói, trên đường để ý một ít. Nếu không cái cái gì hảo lễ vật, cũng liền cùng người bình thường giống nhau đưa đó là. Lấy vệ khởi hiện giờ bản lĩnh, tặng lễ phương diện tuy yêu cầu tiêu phí tâm tư, khá vậy không cần quá để ý. trong cung Cái gì thứ tốt không có. Hắn chỉ đề điểm vệ cẩm một câu thôi, đến nỗi vệ cẩm có nghe hay không. Đối vệ khởi mà nói, cũng không như vậy quan trọng. Vệ cẩm chỉ đương hắn là coi trọng chính mình, vì thế ngọt ngào cười, nói, ta đây vội vàng thời gian, này liền đi trước, huynh trưởng trăm triệu không cần lo lắng. Nói xong, nàng xoay người liền trực tiếp mang theo người rời đi. Phù dung trai chính là vệ cẩm sở khai, chỉ là biết chuyện này người rất ít. Đến bây giờ... Vệ cẩm cũng phi thường hưởng thụ loại này Đương phía sau màn lao bảng cảm giác Hôm nay nàng chính là phải cho hoàng hậu nương nương Bị thượng đặc thù lễ vật Này một vị hậu cùng chi chủ quyền lực nhưng lớn Nếu kiệt tâm tận lực mà nịnh bợ thượng Trời biết về sau có cái gì chuyện tốt Chờ chính mình Vệ cẩm một phen bản tính như ý gọi đến bạch bạch vang Mới ra trong phủ xe ngựa Nàng lại đột nhiên hỏi bên người nhà hoàn nói Mới vừa rồi chúng ta quá khứ thời điểm Người đi ở đằng trước Nhưng nghe thấy đào đức ở cùng huynh trưởng nói cái gì nói Tựa hồn là đang nói kia chú công tử cùng tống ngũ cô nương việc hôn nhân. Người nói ai? Vệ cẩm nguyên bản không để ý, chỉ là cảm thấy khi đó vệ khởi biểu tình có như vậy một chút hai điểm nói không nên lời vi diệu, nhưng không nghĩ tới hiện tại vừa hỏi thế nhưng là cái này đáp án. Này không khỏi cũng quá nhanh đi. Nhà hoàng không biết vệ cẩm vì sao có như vậy đại phản ứng, chỉ ngơ ngắt nói, chính là thường xuyên cùng ngài chơi đến cùng nhau tống ngũ cô nương cùng chu bác đại nhân con trai độc nhất chu kiếm A. Thật đúng là bọn họ. ha Vệ Cẩm trong lòng cảm giác này thật là nói không nên lời, mặc dù là nàng như vậy nhục nhã chu kiêm, hắn thế nhưng cũng còn thích Tống Nghi. Hiện giờ chu kiêm nhưng giải quá bản lĩnh, mặc dù hiện giờ chỉ là cái tư lại, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được tới, hắn ngày sau tiền đồ không thể hạ lượng. Như vậy một cái lợi hại người, muốn cưới Tống Nghi. Vệ Cẩm trong lòng không thoải mái cực kỳ, chỉ cười lạnh một tiếng nói, trông mặt mà bắt hình dong thôi, nàng này một khuôn mặt, thực sự gọi người thích đâu. Bên người hầu hạ nha hoàn không duyên cớ đánh cái dùng mình, cũng không biết hẳn là tiếp nói cái gì, chỉ có thể thật sâu mai phục đầu đi. Vệ cẩm quét nàng liếc mắt một cái, không có nhiều lời. Không đổi, hiện tại còn không đổi. Nay Chu Kim là một nhân vật, cũng là cái thủ đoạn tàn nhẫn, thời trẻ vệ cẩm chướng mắt hắn, nhưng hiện tại Chu Kim tuyệt đối có gọi người xem trọng liếc mắt một cái tư cách cùng bản lĩnh. Tống nghi đâu, nhìn mềm mại, kỳ thật dầu muối không ăn. Nàng đảo muốn nhìn. Nếu là làm chu kiêm biết lúc trước ở sổ sách thượng gian lận người là Tống Nghi, này việc hôn nhân hắn rốt cuộc còn kết không kết. Này ý niệm có thật lâu, còn không như vậy manh lịch quá. Nhưng mà ngay sau đó, vệ cầm liền đem này ý niệm đè ép đi xuống, nàng bên môi tràn ra một cái tươi cười, thấp rộng nỉ non, không nổi. Không nổi, thời cơ còn chưa thành thủ. Trưng 42 lại hồi tới Nam. Mắt thấy tuy là chuyện tốt muốn gần, nhưng nhật tử chung quy không định ra tới. Tống Nghi nơi này cũng không nổi mà xuất giá. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này còn có một kiện tống tiên sự tình. Trước kia đại gia Tống Chiêu ở Tống Nguyên Khải gặp nạn phía trước cũng đã đưa ra phân ra, ở Tống Nguyên Khải chính xui xẻo thời điểm kiên trì phân ra. Hiện giờ Tống Nguyên Khải không chỉ có lông tóc vô thương mà trở về, thậm chí còn tham quan, điều nhiệm tới rồi kinh thành. Người bình thường đều sẽ cảm thấy Tống Chiêu kỷ vi hai người sẽ hối hận, không chừng đi theo bọn họ tống tiên cũng sẽ hối hận. Nhưng Tiểu Dương thị ở nhận được tin thời điểm liền nói, không xảy ra việc gì thời điểm bọn họ liền nghĩ phân ra có thể thấy được hoàn toàn không nghĩ tới lại dựa chúng ta. Hiện giờ tiên tỉ nhi mắt thấy liền muốn tới thành thân ngày lành, bọn họ lúc này mới viết thư tới thỉnh chúng ta đi, không thấy được là muốn dựa trở về. Nói ra đi nói, bắt đi ra ngoài thủy, hung chi là đã phân ra đâu. Mặc kệ có phải hay không đái thấy kỳ vi này con dâu cả, tiểu dương thị cũng có thể rất rõ ràng mà phân biệt, này một vị con dâu cả căn bản không phải quay về lối cũ cái loại này người, trừ phi nàng thật là không đường có thể đi. Tin là gần nhất vừa lấy được, Tống tiên cùng lục vô khuyết việc hôn nhân đã sớm định rồi xuống dưới, khi đó Tống phủ người một nhà còn ở Kinh Thành buôn đầu, đến bây giờ Tống Nguyên Khải mới ra tới, bên kia tin tức liền tới rồi. Hiện giờ tuy là phân ra, nhưng hiếu đạo lễ nghi như cũ ở. Tống tiên thành thân, Tống Nguyên Khải cùng Tiểu Dương Thị nếu là không ở, mặt mũi thượng không khỏi cũng quá xem bất quá đi, càng sẽ tiêu lục ra người xem nhẹ. Bởi vậy gần nhất, Tống chiêu kỷ vi hai người lúc này mới viết tin tới. Tống tiên trôn đầu ngồi ở phía dưới. Môi lộng chính mình ngón tay, nhìn nhưng thật ra không có gì không bình thường. Nhưng Tiểu Dương Thị sinh nàng dưỡng nàng, nơi nào lại không rõ. Húng chi, nàng lúc trước vì Tống Tiên cùng lục vô khuyết thành chuyện này một chuyện khóc đến lệ nhân nhi giống nhau, hiện tại Tiểu Dương Thị đều còn nhớ rõ. Nàng chỉ nhìn Tống Tiên nói, quay đầu lại ta cùng lao ra nói qua việc này, ước chừng liền phải chuẩn bị hồi phía nam một chuyến. Lần này chính là Hoàng thượng ráng xuống đất nước sau này chúng ta cũng ở kinh thành. Bất quá tế nam bên kia sự tình cũng đến xử lý thỏa đáng. Thừa dịp lần này trở về, chính chinh thích hợp. Mọi người nghe vậy đều gật gật đầu. Hiện tại Tống Gia cùng dĩ vãng nhưng không giống nhau. Kinh thành phong cảnh khí tượng rốt cuộc không phải tế nam có thể so sánh. Nếu là người bình thường ra trật vừa đến Kinh thành còn không có biện pháp thích ứng Nhưng Tống Gia cũng may có Tiểu Dương Thị cái này đương ra chủ mẫu. Không xuất gia phía trước, Tiểu Dương Thị chính là Kinh thành nhân sĩ. Hiện giờ trở lại Kinh thành, với nàng mà nói đó là như cá gặp nước không còn có so cái này càng tốt. Cho nên, Tống ra từ trên xuống dưới ở nàng lo liệu dưới, mặc dù là tới rồi kinh thành cũng không ra quá cái gì đừng rẽ, càng không đến mức không phong khoáng, mất mặt. Nay một vị chủ mẫu thủ đoạn, trải qua lúc này đây sự tình, mới xem như chân chính triển lộ ở mọi người trước mắt. Hiện giờ Tống ra vài vị cô nương bên trong, con vợ lẽ đại cô nương Tống dài đã sớm gả chồng, hiện giờ nhị cô nương Tống tiên hôn kỳ gần, ngũ cô nương Tống nghi sự tình đã định ra tới một nửa vì thế Bị tạp ở bên trong tam cô nương Tống Tiến cùng tứ cô nương Tống Lệ, liền có vẻ xấu hổ lên. Tống Tiến ở lục vô khuyết bên kia tải quá một hồi, hiện tại nhưng thật ra không thèm để ý chính mình việc hôn nhân, gả cho ai đều giống nhau. Bất quá Tống Lệ liền không giống nhau, nghe xong Tống tiên bên kia tin tức lúc sau liền trầm một khuôn mặt, lại là lo lắng xuất ruột, lại là khó chịu cùng ghen ghét. Mắt nhìn Tống ra vài vị cô nương các có các trạng thái, Tiểu Dương thì lại rất bình tĩnh. Các ngươi cũng từng người đi xuống chuẩn bị, chúng ta hồi một chuyến tế Nam Ước chừng cũng chính là non nửa tháng thời gian. Đại tiên tỉ nhi bên kia sự tình một xong lại đem bên kia trong phủ sự tình thu thập sẵn sàng, liền hoàn toàn dọn đến kinh thành tới. Trước kia ở tại dương gia biệt viện không như vậy phương tiện, hiện tại đã đổi mới phủ đệ, tuy không bằng tế nam bên kia rộng mở, nhưng tốt xấu cũng là kinh thành địa giới nhi, nên thêm vào đồ vật thêm vào, nên từ tế nam mang lại đây đồ vật cũng nên mang lại đây. Tiểu dương thị đáy lòng có chủ ý, mọi người cũng liền có người tâm phúc. Nói qua sự tình Nàng vây vây tay liền kêu mọi người tan. Từ nhỏ Dương Thị trong phòng ra tới, Tống Lệ liền tà Tống Nghi liếc mắt một cái, đi nhanh đi nhanh mà xoay người liền đi rồi. Tâm tình không được tốt Tống Tiến thấy, mở miệng liền nói, còn không có đến phiên ngươi nhăn mặt thời điểm đâu, nương nói chuyện thời điểm liền gặp ngươi lôi kéo một khuôn mặt, không đến còn cứ gọi ai cho rằng ai bạc đãi ngươi. Không cái kia mệnh, ghen ghét người khác làm cái gì. Tuy là Tống Tiến trước kia cũng ghen ghét Tống Nghi, nhưng hôm nay đã sửa s Tống Thiến tính tình bản thân liền mang theo kiêu căng, ngày thường Tống Lệ ở nàng trước mặt kẹp chặt cái đôi làm người cũng liền thôi, hiện tại thế nhưng ở nàng trước mặt nhân mặt, đúng là tâm tình không tốt thời điểm, như thế nào có thể nhẫn. Tống Thiến một là trường, nhị buôn đích, thân phận cao Tống Lệ ước chừng một cái đầu, lập tức liền đem Tống Lệ cấp gọi lại. Tống Lệ bất quá là trong lòng bị đè nén, bị Tống Thiến như vậy một đều, thật là trên mặt lúc xanh lúc đỏ, không thoải mái cực kỳ. chung Quy vẫn là Tống nghi ra tới kéo một chút, khuyên Tống Lệ nói. Tam tỉ tỉ tâm tình không được tốt, ngươi cũng mặc hướng trong lòng đi. Sớm chút trở về thu thập đồ vật đi. Ai hiếm lạ ngươi ra tới trang cái gì người tốt. Không phải cũng là cái đứng nói chuyện không eo đau sao. Tống lệ không thể gặp Tống nghi này người hiền lành bộ dáng. Lúc trước tiêu ngạo ương ngạnh so Tống tiến nhưng lợi hại nhiều. Khi đó Tống nghi nhiều nhận người chẳng ghét. Kết quả bị chiêu hoa quận chúa đẩy xuống lầu lúc sau thế nhưng lại sửa hảo. Hiện tại thế nhưng còn có thể cùng chính mình đã từng thu địch giao hảo. Này một phần bản lĩnh Tống Lệ tự nhận là là so ra kém. Nàng biết Tống Thiến cùng Tống Nghi giao hảo, hiện tại nửa điểm cũng không nghĩ để ý tới, lại mặc kệ các nàng nghĩ như thế nào, ủi ủi khuất khuất mà xoa nước mắt liền đi trở về. Cùng là con vợ lẽ, Tống Lệ bên này liền không khỏi quá không phong khoáng. Bọn nha hoàng thấy một màn này, đều là âm thầm lắp đầu. Muốn nói trong phủ ai nhất thức đại thể, đem trước kia tiên tỉ nhi vứt bỏ, thế nhưng là này một vị con vợ lẽ ngũ cô nương. Đến nỗi Tống Thiến, tuổi tuy trường. Nhưng rốt cuộc kiêu căng một ít, không bằng Tống Nghi chấm tĩnh. nghĩ đến, hiện tại trừ bỏ tiền tỷ nhi ở ngoài, tiền đồ tốt nhất chính là Nghi tỷ nhi, cũng không phải không đạo lý. Đến nỗi người khác có phải hay không có thể Nghi đến minh bạch, vậy không phải Tống Nghi yêu cầu nhọc lòng. Tống Nghi cũng không thế nào để ý Tống Lệ, nàng đi lên ôm lấy Tống Thiến bả vai, đem người đưa về trong viện, mới trở về thu thập chính mình đổ vợ. Tuyết Vương chỉ vì Tống Nghi bên vực kẻ yếu, Ngài Hà tất đi lên chiêu này thù hận. Ta xem tứ cô nương thật là mỡ heo trẻ tâm, ngại lại ngại không nàng chuyện gì. Ta là chưa từng e ngại người khác sự, nhưng ta e ngại nhân ra mắt. Nhân tâm loại sự tình này ai nói đến thanh? Cũng không phải Tống Nghi tự tin, nàng cảm thấy chính mình ít có e ngại người khác chuyện này thời điểm, phàm là có ai tìm nàng phiên toái khẳng định đều là e ngại mắt. Đối Tống Lệ, Tống Nghi đảo cũng không so đo, nàng nói, chạy nhanh thu thập đồ vật đi, quay đầu lại phụ thân trở về cùng mẫu thân gõ định, sợ không lâu liền phải xuất phát. Tống nghi sở liệu không đổi Tiểu Dương Thị nói là non nửa tháng lúc sau mới đi, nhưng thực tế Thượng Tống Nguyên Khải trở về lúc sau, liền nói vừa lúc trở về nhìn xem Triệu Đồng Chi, vì thế trước tiên hành trình. Tế Nam Phủ Triệu Đồng Chi tại đây án bên trong tác dụng nhưng đại thật sự, tuy là xong việc cử chứng, nhưng dũng khí đáng khen, công lao không nhỏ.